Nếu người nọ đối nàng cùng Phượng Lan tuyệt chi gian hết thể đều như vậy rõ ràng, tin tưởng người nọ cũng nhất định dám thị nàng giờ phút này nhất cử nhất động. Nàng nhất định sẽ đem người kia bắt được tới, muốn hại nàng, chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là trước muốn điều tra rõ này giả hoài dùn là chuyện như thế nào. Hoàng tẩu, đây là bác thái y y đặc biệt phân phó làm ta cho ngươi ngao canh, nói là đối đại nhân cùng tiểu hài tử đều có chỗ lợi. Phượng Ước hy bưng một chén canh cẩn thận đi đến, phượng Ước hy chiếu cố có thể nói là săn sóc về đến nhà, này suốt một ngày xuống dưới, kia hương phấn kính còn không có qua đi, tư trong ngoài vội nửa ngày. Cùng nàng cùng nhau tiến vào một còn có bác thái y kia, bởi vì thái thượng hoàng phân phó làm bác thái y phụ lưu tại nàng nơi này, có thể tùy thời vì nàng làm kiểm tra. Thượng quan vân đoan có chút vô ngữ, liền tính nàng là thật sự hoài rủn, cũng không cần như vậy đi. Nhân ra những cái đó, bình thường ba thánh gia nữ hoài thân rủn, còn xuống đất làm việc đâu. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi nhìn phía theo sát Phượng Ước Hi đi vào tới Bác Thái úy kìa Khi, hai tròng mắt hơi hơi lóe một chút. Hoang tẩu, còn có chút canh, lạnh một chút lại uống. Phượng Ước Hi đem kia canh đặt ở một bên trên bàn, sau đó vội vàng quăng ngã tay, có thể là vừa mới canh tới rồi. Hi Nhi, ta muốn ăn chút trái cây, ngươi đi giúp ta lấy chút lại đây đi. Thượng quan vân đoan nhìn phía Phượng Ước Hi, nhẹ giọng nói. hào Nha, ngươi muốn ăn cái gì trái cây, ta giúp ngươi lấy. Phượng Ước Hi liên tục đáp lời, đi đến phong trái cây một cái khác cái bàn trước, muốn giúp nàng lấy. Ta muốn ăn quả mơ. Thượng quan vân đoan nhìn liếc mắt một cái kia trên bàn trái cây sau, nhẹ giọng nói. Cái kia trên bàn trái cây rất nhiều, có chút là hoàng hậu hôm nay chuyên môn làm người đưa tới, nhưng là cũng không có quả mơ. Kỳ thật nàng đều không phải là thật sự muốn ăn trái cây, bất quá là muốn tri khai Phượng Ước Hi. Bởi vì, nàng có một số việc, muốn đơn độc hỏi một chút bác thái y hề. Ăn quả mơ. Phượng Ước Hi bước chân hơi hơi dừng lại, nhanh chóng xoay người, nhìn phía thượng quan vân đoàn, vi lăng một chút sau, lại lần nữa vẻ mặt hưng phấn hô, đều nói là toan nhi cái nữ, ngươi muốn an toan, kia hoài khẳng định là cái nam hài, thật tốt quá. Ở hiện đại, Đều còn có chút địa phương trọng nam khinh nữ tư tưởng thư đặc biệt nghiêm trọng, huống chi là tại đây cổ đại. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, nàng nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, bất quá, vì tạm thời chi khai nàng, cũng không có giải thích, chỉ là hơi hơi cười một chút, cũng coi như là cam chịu nàng lời nói. Hảo, hảo, ta lập tức liền đi cho ngươi lấy. Phượng ước hy lúc này, kỳ thật cũng sẽ không nghe thượng quan vân quả nhiên cái gì giải thích cũng không đợi thượng quan vân đoan lại mở miệng nói cái gì liền vội cấp chạy đi ra ngoài bác thái y ỉa ngươi vừa mới vì bổn vương phi kiểm tra quá bổn vương phi thai nhi nhưng bình thường thượng quan vân đoan chờ đến phượng ức hi chạy ra đi sau nhìn phía bác thái y ỉa mày nhữ lại cố ý trang làm có chút lo lắng hỏi vương phi vì sao phải hỏi như vậy bác thái y ỉa vi lăng một chút có chút nghi hoặc nói bổn vương phi gần nhất luôn là cảm giác được hoảng hốt Chóng vắng đầu, cho nên lo lắng thai nhi có thể hay không? Thượng quan vân quả nhiên con người vẫn liền nhìn bác Thái Y ỉa, trên mặt lại càng nhiều vài phần cố tình lo lắng. Nàng luôn là giác chuyện này có chút kỳ quái, nếu là nàng là giả hoài rùn, chẳng lẽ bác Thái Y ỉa liền một chút điều tra không ra bất luận cái gì khác thường sao? Vẫn là, nàng cái này giả hoài rùn thật sự liền không có chút nào sơ hở. Vừa mới bắt đầu có này đó bệnh trạng, cũng là bình thường. Bác Thái y thì nghe được nàng lời nói, thâm giọng giải thích. Biểu tình gian cũng không có bất luận cái gì khác thường. Thượng quan Vân quả nhiên mày nhíu lại một chút, xem ra Bác Thái y thì bên này hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Bác Thái y thì là này trong hoàng cung lão thái y, thì, hơn nữa thâm đến thái thượng hoàng cùng hoàng thượng tín nhiệm, không có khả năng sẽ lừa gạt thái thượng hoàng đám người. Nếu Bác Thái y không thành vấn đề, như vậy liền chỉ có một loại giải thích, đó chính là Nàng giả hoài dùn quá thật, thật sự liền bác thái y ý, ý đều tra không ra bất luận cái gì khác thường. Nếu là liền bác thái y ý, ý, ý đều tra không ra bất luận cái gì khác thường, liền chứng minh người kia thật là làm thiên y ý, ý, ý vô phùng, vạn vô nhất thất, kia nàng lại như thế nào chứng minh đây là giả hoài dùn đâu. Rốt cuộc, nàng hiện tại sở hữu bệnh trạng đều cùng thật sự hoài thân dùn là giống nhau như lúc, không chỉ có mạch đập thượng giống nhau, ngay cả thân thể phản ứng cũng đều là cực kỳ tương tự. Hiện giờ, nàng nếu là nói cho người khác chính mình không có hoài rùn, chỉ sợ tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Mà nàng hiện tại nhất hàng đầu chính là muốn như thế nào chứng minh chính mình là giả hoài rùn. Mà này phía trước, nàng không thể lậu ra bất luận cái gì sơ hở, bị địch nhân phát hiện khác thường. Bất quá, nàng hy vọng có thể ở phượng Lan Tuyệt biết chuyện này phía trước, điều tra rõ chuyện này, nàng không phải lo lắng phượng Lan Tuyệt không tin tưởng nàng. Mà là không nghĩ làm phượng lan tuyệt vì việc này lo lắng Rốt cuộc đồng thành sự tình đã đủ làm hắn đau đầu Nếu bác Thái Y là thật sự không có tra ra bất luận cái gì khác thường Nàng cũng không hề hỏi nhiều Hiện tại, liền hoàng hậu cùng Thái Thượng Hoàng cùng với phượng ước hy trước mặt Nàng đều không có tiết lộ chút nào Tự nhiên cũng không có khả năng làm bác Thái Y biết sự tình chân tướng Cho nên, liền nhẹ giọng đáp Nga, ta đã biết Vương Phi không cần vì việc này lo lắng, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo điều trị, quá chút thời gian liền sẽ hảo. Bác Thái Y có thể là sợ nàng còn có ban quan, toại thấp giọng khuyên đủ. Ân. Thượng quan Vân Đoàn Khẽ gật đầu đáp lời, liền cũng càng thêm ních xác định, Bác Thái Bí là thật sự không biết tình, là thật sự không có tra ra bất luận cái gì khác thường, trong lòng không khỏi ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng. Xem ra... Người kiếp nhưng thật ra thật sự không đơn giản, thế nhưng liền y thuật cao siêu bác thái y lý đều giấu giếm được, bác thái y tại đây Phượng Nguyệt Quốc chính là nổi tiếng nhất thái y lý. Nếu liền bác thái y lý đề đều tra không ra khác thường, như vậy hiện tại, hoặc là, chỉ có một người có thể giúp nàng. Thượng quan Vân Đoan nghĩ tới còn ở dạ lan quốc thiên hạ đệ nhất thần y lý diệp hàn, nàng cũng kiến thức quá diệp hàn lợi hại, lần trước, nếu là không có diệp hàn. Nàng hiện tại còn không biết ở địa phương nào đâu. Cho nên, nàng tin tưởng, chuyện này, có thể giấu qua cái khác người, nhưng là, hẳn là không thể gạt được diệp hẳn. Bác thái y, -y hề, bổn vương phi không có việc gì, người trước đi xuống đi. Thượng quan vân đoan nhìn đến bác thái y, -y hề vẫn liền đứng ở một bên, không khỏi thấp giọng nói. Bác thái y, y hề vi lăng một chút, khả năng cũng thấy như thế đứng ở nơi này, có chút không có phương tiện, liền liên tục đáp lời, lui đi ra ngoài. Bất quá lại không có rời đi, mà là đứng ở trong viện, Thái Thượng Hoàng phân phó hắn lưu tại nơi này. Một chút lo lắng Vương Phi thân thể, đệ nhị cũng là lo lắng có người sẽ hại Vương Phi cùng với Vương Phi trong bụng hải tử, cho nên, hắn còn muốn phụ trách kiểm tra Vương Phi sở hữu ẩm thực. Ngay cả phượng ước hy bưng tới đồ vật, hắn đều là kiểm tra quá, nếu Thái Thượng Hoàng như vậy tín nhiệm hắn, nếu là Vương Phi có cái cái gì sơ xuất, hắn muốn như thế nào hướng Thái Thượng Hoàng công đạo vừa lúc ở ngay lúc này, Phượng Ước Hy đã cầm quả mơ, chết trở về, dọc theo đường đi, nàng đều là dùng chạy, cho nên, vào phong khi, còn có chút thở hồn hẹn, vội vàng đi đến Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, đem trong tay quả mơ đưa tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, hoàng tẩu, ngươi muốn quả mơ. Hảo! Thượng Quan Vân đoan nhìn đến nàng bộ dáng, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ, nha đầu này đối nàng, thật đúng là không lời nào để nói. Tùy tay cầm một con quả mơ, đặt ở trong miệng, nhưng thật ra làm lúc trước cái loại này ghê tởm cảm giác thiếu rất nhiều. Nếu là nàng cùng Phượng Lan tuyệt động cho làm con thừa tự nói, khả năng liền nàng chính mình đều sẽ tin tưởng chính mình là thật sự hoài rủn. Dựa theo cái loại này mê tín cách nói, khả năng thật đúng là sẽ là con trai. Bởi vì, nàng hôm nay ăn cái khác đồ vật, đều sẽ ghê tởm, tưởng phun, tuy rằng, miên cương ăn đi xuống. Nhưng là trong lòng lại thập phần không thoải mái, cô đơn ăn này quả mơ, nhưng thật ra cảm giác không tồi. Nàng hiện tại thân thể này đó bệnh trạng, mọi người đều cho rằng là nàng hoài run bình thường phản ứng, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, này hết thể đều là giả. Mà nàng này đó phản ứng, nếu không phải hoài run khiến cho bình thường phản ứng, như vậy liền chứng minh, thân thể của nàng cũng có vấn đề, hơn nữa, chỉ sợ vấn đề không nhẹ, cho nên... Nàng hiện tại cần thiết muốn nhanh lên làm dịp hàn trở về. Phượng Lan Tuyệt ra khỏi thành thời điểm, nói qua, sẽ đem ẩn lưu lại, âm thầm bảo hộ nàng, bởi vì là âm thầm bảo hộ, tự nhiên không có bao nhiêu người biết, mà ngày thường, không phát sinh quá sự tình gì, cho nên, liền nàng cũng không có gặp qua ẩn. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt ở đi phía trước, nói cho nàng cùng ẩn liên hệ phương thức. Bởi vì lo lắng có người âm thầm giám thị nàng, nàng suy đoán, Vô cùng có khả năng là có người này trong Hoàng Cung, hoặc là nàng bên người An bài Nhãn Tuyến. Cho nên, nàng chờ đến nửa đêm, mọi người đều ngủ say khi, mới lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ ra phòng, không có cảm giác được có người đi theo nàng, mới dựa theo Phượng Lan Tuyệt trước đó nói cho nàng phương thức, liên hệ ẩn. Ẩn tốc độ cũng thật rất nhanh, ở nàng phát ra tín hiệu không bao lâu, ẩn liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Vương Phi có gì phân phó? Ẩn đi đến nàng trước mặt. Cung kính mà nói, chỉ là, hai tròng mắt nhìn phía nàng khi, tựa hồ có vài phần khác thường. Người tốc làm người đi dạ Lan Quốc, lấy vương ra danh nghĩa, làm Diệp Hàn lập tức tới Phượng Nguyệt Quốc. Thượng quan Vân đoan đứng ở dưới ánh trăng, vẻ mặt ngưng trọng, khóe môi còn ẩn vài phần lạnh lẽo Sự tình tới rồi loại tình trạng này, nàng cũng không thể chú ý quá nhiều. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn cho Diệp Hàn nhanh lên tới Phượng Nguyệt Quốc. Thỉnh Diệp thần y hề. Ẩn vi lăng. Có chút nghi hoặc nhìn phía nàng, không rõ nàng vì sao như vậy trịnh trọng làm hắn đi thỉnh diệp thần y đi. "Ngươi hôm nay hẳn là cũng biết ta có mang thân dụn sự tình đi." Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng hắn, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm rãi nói, "Nàng biết, hẳn là Phượng Lan tuyệt người bên cạnh, cũng là Phượng Lan tuyệt nhất tin quá người, cho nên nàng giờ phút này không nghĩ đối ẩn có điều dầu dếm. hơn nữa, nàng cũng yêu cầu ẩn hỗ trợ." Là Thuộc hạ nghe nói, ẩn vi lăng hạ, thấp giọng đáp, chỉ là, trong thanh âm tựa hồ ẩn một tia cái gì, rốt cuộc, ngày đó thành thân sự tình, hắn là nhất rõ ràng, vương gia cùng vương phi cũng không có động phòng, bất quá, trước đó vương gia cùng vương phi liền ở cùng một chỗ, hoặc là, cũng có khả năng. Hơn nữa vương phi giờ phút này như vậy hỏi hắn, làm hắn có chút, kỳ thật, ta căn bản là không có hoài run. Thượng quan Vân Đoan tự nhiên nghe ra hắn khác thường, cũng biết, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, thoại lại lần nữa trầm giọng nói. Cái gì? Ẩn nhanh chóng nước mắt, thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan Vân Đoan, hơi mang kinh ngạc hỏi, hắn đi theo Phượng Lan Tuyệt bên người nhiều năm như vậy, cũng coi như là học xong Phượng Lan Tuyệt cái loại này gặp chuyện không kinh trầm ổn, giờ phút này lại cũng là hoàn toàn kinh sợ. Rốt cuộc, hắn chính là nghe nói, là từ bác Thái Y tự mình vì Vương Phi kiểm tra. Nói là vương phi hoài thân rủn, sao có thể còn sẽ có giả đâu? Ta hoài nghi, có người ở ta trên người động tay chân, tạo thành ta hoài rủn giả tượng. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, thần vi động, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói. Nàng không biết, người kia rốt cuộc là ai, nhưng là, nàng biết, người kia mục đích, chính là muốn làm nàng cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian sinh ra hiểu lầm. Rốt cuộc, Phượng Lan Tuyệt căn bản là không chạm qua nàng. Mà nàng hiện tại hoài rủn Mặc kệ thay đổi là ai Chỉ sợ đều sẽ vô pháp bảo trì bình tĩnh Bất quá Nàng tin tưởng Phượng Lan Tuyệt Nàng minh bạch Phượng Lan Tuyệt cũng sẽ tin tưởng nàng Này, sao có thể Ẩn đã nhanh chóng giấu đi chính mình trên mặt kinh ngạc Chỉ là kia trong giọng nói Lại vẫn liền mang theo vài phần không thể tưởng tượng Lời nói hơi hơi dừng một chút Lại lần nữa nói Ai sẽ làm như vậy Hắn là người thông minh Nghe được thượng quan Vân Quả Nhiên lời nói, tự nhiên minh bạch người nọ mục đích, chỉ là rốt cuộc sẽ là ai muốn như vậy hại Vương Phi đâu. Hắn trong con ngươi nhiều vài phần trầm tư, hơi hơi suy tư một lát, lại lần nữa mở miệng nói, lấy trước mắt tình hình xem ra, Lam Thành công chúa hiểm nghi lớn nhất. "Không tồi, liền trước mắt mà nói, "Nàng hiểm nghi đích xác lớn nhất, bất quá, nàng tuy rằng tiến cung cơ hội rất nhiều, tiếp cận ta cơ hội cũng không ít, nhưng là" Nàng lại là ở chỗ sáng, ta vẫn luôn chú ý nàng, cũng phòng bị nàng, hơn nữa, nàng dù sao cũng là làm thành công chúa, nàng thế lực, không có khả năng sẽ thâm nhập đến vượng nguyệt quốc vương phủ, thậm chí hoàng cung. Thượng quan vân đoan chậm rãi phân tích, kỳ thật lúc ấy, phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi lam lam, bất quá, tinh tế nghĩ đến, rồi lại giác chuyện này, có chút kỳ quái. Ẩn nghe được nàng lời nói, biểu tình gian tựa hồ ẩn quá vài phần kinh ngạc mày nhíu lại một chút mới chậm rãi nói trong khoảng thời gian này thuộc hạ cũng vẫn luôn đang âm thầm chú ý nàng tuy rằng nàng vẫn luôn cùng vương phi đối chọi gay gắt nhưng là lại cũng không có âm thầm xử quá cái gì hư bất quá hiện tại tạo thành vương phi giả hoài dùn nguyên nhân còn không minh xác cũng vô cùng có khả năng là ở nàng ở vương phi bên người thả thứ gì hoặc là là nàng làm người ở vương phi ẩm thực chung thả cái gì ẩn núi nàng lời nói cũng là tán đồng bất quá lại cũng vẫn liền không bài trừ phượng ước hy hi hiểm nghi ngươi có biết trước kia còn có cái nào nữ nhân thích nhà ngươi vương ra thượng quan vân đoan cũng không có lại nhằm vào vấn đề này thảo luận đi xuống nàng cũng biết ẩn nói chính là sự thật đích sắc có những cái đó khả năng bất quá nàng muốn tìm đến càng nhiều manh mối ẩn sừng sốt hai tròng mắt hơi hơi trợn lên có chút kinh ngạc nhìn thượng quan vân đoan thần vi động vài cái mới có chút do dự mà nói, trước kia, thích vương gia người rất nhiều. Rốt cuộc, lấy vương gia điều kiện, cái nào nữ nhân không thích nha. Chỉ là, ẩn có thể là sợ thượng quan vân đoan sẽ có điều hiểu lầm, toại lại lần nữa liên tục giải thích nói, bất quá, vương gia chưa từng có để ý tới quá các nàng. Cái này ta biết, thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, điểm này, nàng nhưng thật ra thập phần tin tưởng. Ngay cả đối hắn vẫn luôn nhất vãng tỉnh thâm như vậy ưu tú Lam Lam hắn đều không để ý tới, huống chi là cái khác nữ nhân. Cho nên, nàng hiện tại cũng không phải muốn truy cứu hắn quá khứ, mà là muốn tìm được kia chân chính muốn yếu hại nàng người. Trước kia, trừ bỏ Lam thành công chúa ngoại, còn có hay không đặc biệt thích nhà người vừng gia, hơn nữa thân phận lại thập phần đặc thù nữ nhân. Thượng quan vân đoan lại lần nữa trầm giọng hỏi, này đó hỏi càng thêm minh xác ẩn cũng minh bạch thượng quan vân quả nhiên ý tứ hơi hơi suy tư sau một lát mới chậm rãi nói kỳ thật trong triều rất nhiều trọng thần thiên kim đều thực thích vương gia đặc biệt là cùng lam thành công chúa muốn tốt kia mấy cái các nàng chân chính mục đích cũng không phải cùng lam thành công chúa làm bằng hữu chẳng qua là muốn tìm cơ hội tiếp thu vương gia có thể được đến vương gia lọt mắt xanh giống như là thừa tướng đại nhân tiểu thư đại tướng quân tiểu thư thậm chí còn có quốc sư muội muội Các nàng đều là không đơn giản đúng vậy nữ tử, thưa tướng đại nhân tiểu thư cá tính trầm ồn, bình tĩnh, luôn luôn biểu hiện cực kỳ nội liễm, mà đại tướng quân nữ nhi lại hoàn toàn tương phản, có chút bá đạo, có chút cuồng vọng, điểm này nhưng thật ra cùng làm thành công chúa có chút giống, đến nôi quốc sư muội muội thuộc hạ cũng chỉ là rất xa nhìn đến quá một lần, hơn nữa, lúc ấy, nàng còn mang theo khăn che mặt, nàng cho người ta cảm giác chính là cực kỳ thần bí, bất quá kia quốc sư vốn dĩ chính là cực kỳ thần bí người ẩn chậm rãi phân tích nhưng thật ra nói cực kỳ cẩn thận hắn khả năng giác này ba người nhất có đại biểu tính cho nên chỉ nói này ba người nhưng là này ba người lại đủ để cho thượng quan vân đoan kinh ngạc không nghĩ tới nàng địch nhân thật đúng là không ít đâu ẩn ẩn nói như vậy này ba người tựa hồ đều có khả năng cũng đều có năng lực chỉ là cái kia quốc sư muội muội lại là càng làm cho nàng nhiều vài phần tò mò. Nếu không phải này sẽ ẩn nói lên, nàng đều còn không biết Phượng Nguyệt Quốc thế nhưng còn có một cái quốc sư. Bởi vì, nàng đi vào Phượng Nguyệt Quốc lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua cái gì quốc sư, thậm chí trước kia đều không có nghe người ta nhắc tới quá. Có thể thấy được cái này quốc sư có bao nhiêu thần bí. ngươi giác, các nàng ba cái có hay không khả năng, nếu là có, ngươi giác ai khả năng tính lớn nhất. Thượng quan vân đoàn rốt cuộc đối kia mấy người phụ nhân không hiểu biết, vì thế, dò hỏi ẩn ý kiến. Ẩn vi lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới, thượng quan vân đoàn sẽ dò hỏi hắn ý kiến, lại lần nữa suy tư một lát, mới trầm giọng nói, thuộc hạ giác, ba người kia, đều có hiểm nghi, lấy các nàng năng lực, ở trong hoàng cung, hoặc là trong vương phủ an bài vài người, đều là có vô cùng có khả năng, mà lấy các nàng đối vương ra cảm tình cũng là vô cùng có khả năng sẽ nhằm vào vương phi. Đến nỗi ai khả năng tính càng nhiều, cái này thuộc hạ liền nói không chuẩn. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, vi lăng một chút, hắn nói, đến nỗi ai khả năng tính lớn nhất, liền thuyết minh, các nàng ba người thực lực đều không sai biệt lắm. Ba cái nguy hiểm nữ nhân, chỉ sợ so với kia cái lam thành công chúa còn muốn nguy hiểm. kia ba nữ nhân ngày thường quan hệ thế nào, nhưng đều có liên hệ. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, đột nhiên thay đổi đề tài. Ngay cả ẩn đều không khỏi ẩn dấu, có chút không rõ, nàng giờ phút này vì sao đột nhiên sẽ hỏi đến cái này. Bất quá vẫn là cung kính trả lời, thừa tướng tiểu thư cùng tướng quân tiểu thư thoạt nhìn quan hệ tựa hồ vẫn luôn đều cũng không tệ lắm, mà quốc sư muội muội vẫn luôn đều thực thần bí, cực nhỏ cùng người kết giao. Cùng hai vị tiểu thư cũng đều không có đã gặp mặt. Ấn! Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu. Khoe môi ẩn ẩn nhiều vài phần ý cười, nàng cũng thấy kêu ba nữ nhân đều có hiềm nghi, bất quá, cũng không thể xác định rốt cuộc là ai, cho nên, nàng nhưng thật ra nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp, hoặc là có thể bắt được người kia. Bất quá, trước đó, tốt nhất là đừng làm người đem nàng hoài rủn sự tình, truyền tới Phượng Lan Tuyệt trong hai. ngươi làm người âm thầm kiểm tra sở hữu đi trước đồng thành tin tức, phàm là nhắc tới ta có mang thân rủn thư tín toàn bộ khấu hạ, hủy diệt. Ta không nghĩ làm vương ra vì thế sự lo lắng. Thượng quan vân đoan lại lần nữa trầm giọng phân phó ẩn. Đúng vậy ẩn lần này trả lời nhưng thật ra cực kỳ nhanh chóng. Rốt cuộc lên làm quan đám mây nói nàng là giả hoài dùn thời điểm. Hắn liền đã minh bạch là chuyện như thế nào. Nếu liền bác thái y kiểm tra qua đi, đều nói vương phi có mang thân dùn, Mà vương phi còn như thế khẳng định chính mình không có hoài dùn duy nhất giải thích. Chính là vương phi căn bản không có khả năng hoài dùn cũng chính là vương gia phía trước khả năng căn bản là không có chạm qua vương phi. Hắn giờ phút này cũng minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, mà đồng dạng thân là một người nam nhân, nếu là hắn, ở không có chạm qua chính mình nữ nhân dưới tình huống, đột nhiên nghe được chính mình nữ nhân có mang thân rủn, hơn nữa vẫn là chính mình thâm ái nữ nhân, hắn chỉ sợ sẽ phát cuồng nổi điên. Mà, hắn là nhất rõ ràng vương gia đối vương phi cảm tình, vương gia đang nghe đến như vậy tin tức sau. Chỉ sợ, cho nên, liền Tính Thượng Quan Vân Đoan không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm Phượng Lan tuyệt biết chuyện này. Vương Phi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, cũng sẽ lập tức thông chi Diệp Thần Y tới Phượng Nguyệt Quốc, tin tưởng lấy Diệp Thần Y y, y thuật, nhất định có thể tra ra là chuyện như thế nào. Ẩn lại lần nữa trầm giọng làm bảo đảm, cũng coi như là an ủi Thượng Quan Vân Đoan. Bất quá, giờ phút này hắn lời nói chung trừ bỏ kia cung kính ở ngoài tựa hồ càng nhiều vài phần khâm phục có cái nào nữ nhân ở gặp được chuyện như vậy sau thế nhưng còn có thể đủ bảo trì như vậy bình tĩnh đầu tiên là đâm lao phải theo lao mê hoặc địch nhân sau đó còn có thể như thế nào bình tĩnh phân phó hắn đi xử lý sở hữu sự tình hơn nữa mỗi một cái ý tưởng ngưu kế đều là gãi đúng châu ngứa hắn biết nếu là lúc trước vương phi đang nghe đến chính mình hoài dùn sau Liền hoảng loạn vô thố, liền chúng địch nhân âm mưu kia sau lưng người, nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách đem Vương Phi hoài rủn tin tức thông cáo Vương ra. Nhưng là giờ phút này Vương Phi chẳng những không có chút nào hoảng loạn, còn ở trước mặt mọi người, giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng, Liền làm sau lưng người nọ cũng có chút không xác định, liền cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, hắn hiện tại muốn tiệt hạ này tin tức cũng không khó hắn giờ phút này là thật sự từ nội tâm bội phục thượng quan vân quả nhiên bình tĩnh cùng mưu tính sâu xa vương phi ở trong hoàng cung cũng muốn nơi trốn cẩn thận đối bên người mỗi người đều là đặc biệt lưu ý thuộc hạ hoài nghi công chúa cung viện hoặc là hoàng hậu cùng trong viện chỉ sợ có địch nhân nhan tuyến ẩn nhẫn không được hơi mang lo lắng nhắc nhở thượng quan vân đoan cái này ta biết ta sẽ cẩn thận thượng quan vân đoan thấp giọng đáp lời đột nhiên nhớ tới cái gì thấp giọng hỏi nói Ta tới chỗ này, hẳn là không có bị người theo dõi đi. Tuy rằng nàng tới thời điểm thập phần cẩn thận, cũng không có phát giác bất luận cái gì khác thường, nhưng là vẫn là có chút không yên tâm. Nàng biết, ẩn võ công cực cao, thính lực cũng cực hảo. Nếu là có khác thường, hắn hẳn là có thể phát giác. Lúc này, nàng không thể không thập phần cẩn thận. Vương Phi yên tâm, không có người theo tới. Ẩn vi lăng một chút, mọi nơi quan sát một chút, lại trịnh trọng mà trả lời. Thượng quan vân đoan lúc này mới yên tâm, nên nói cũng đều đã nói xong, liền lặng lẽ về tới chính mình phòng. Trở về khi, cũng cũng không có bất luận cái gì khác thường, mọi người đều còn có ngủ say, không có người phát hiện nàng rời đi, cũng không có người nhận thấy được nàng trở về. Mấy ngày kế tiếp, đảo còn tính an ổn, cũng không có phát sinh sự tình gì, chỉ là phượng ước hy mỗi ngày vây quanh nàng, hỏi nàng muốn ăn cái gì, uống cái gì. Hoàng hậu cũng là thường xuyên lại đây xem nàng, cho nàng mang một ít nàng thích ăn đồ vật, còn cẩn thận vì nàng mang đến một ít tiểu ngọn ý, làm nàng giải buồn. Thái thượng Hoàng Càng đừng nói, tự nhiên cũng là vì nàng vội này, vội kia. Vội vui vẻ vô cùng. Nàng mỗi ngày ẩm thực, đều là từ bác thái y tinh tế kiểm tra quá, cho nên, nàng ăn đảo cũng yên tâm. Vài ngày sau, Diệp Hàn liền chạy tới Phượng Nguyệt Quốc, chỉ là cùng hắn cùng nhau tới. Còn có tần tư nhu, thậm chí suốt đêm vô ngân đều đi theo chạy tới. Cũng không biết tần rốt cuộc lại như thế nào thông chi Diệp Hàn, thế nhưng suốt đêm vô ngân đều kinh động. Nghe nói Vương Phi có hỉ, ta chính là mã bất đỉnh để từ dạ Lan Quốc gấp trở về. Bực này đại sự, Phượng Lan tuyệt thế nhưng không thông chi bản thân y y hề. Thế nào, bản thân y y cũng muốn cho hắn bồi dưỡng ra một cái không gì làm không được thần đồng ra tới. Diệp Hàn còn không có vào phòng, liền lớn tiếng hô nói ra kia lời nói thật là làm cho người ta không nói được lời nào bất quá thượng quan vân quả thực là biết hắn tính cách chính là một chương miệng lợi hại hơi hơi ngước mắt liền nhìn đến hắn đã đi đến ta trước tới kiểm tra một chút diệp hàn vào phòng vẻ mặt cười khẽ thẳng tắp mà đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt hắn tay không khỏi phân trần đáp ở thượng quan vân quả nhiên thủ đoạt khi nghiêm túc vì thượng quan vân đoan kiểm tra lên thượng quan vân đoan nhưng thật ra không nghĩ tới Hắn gần nhất sẽ vì nàng kiểm tra, hai trong mắt hơi lóe, trong lòng không khỏi âm thầm có chút sốt ruột, nếu là Diệp Hàn cũng tra không ra, kia sự tình liền càng nghiêm trọng, nếu là hắn tra ra, lập tức nói ra, chỉ sợ sẽ rút dây động dừng. Thượng quan Vân Đoan nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn gần nhất sẽ vì nàng kiểm tra, hai trong mắt hơi lóe, trong lòng không khỏi âm thầm có chút sốt ruột, nếu là Diệp Hàn cũng tra không ra, kia sự tình liền càng nghiêm trọng, nếu là hắn tra ra Lập tức nói ra, chỉ sợ sẽ rút dây động dừng. Giờ phút này trong phòng có vài cái cung nữ, nàng cũng vô pháp bảo đảm này đó cung nữ đều dựa vào trụ. Nếu là Diệp Hàn một khi nói lẩu, truyền tới cái kia trong hai, nàng kế hoạch chỉ sợ đã bị phá hủy. Chỉ là, hiện tại muốn ám chỉ Diệp Hàn, cũng sợ bị người phát hiện, cho nên, thượng quan vân đoan không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà vừa lúc vào lúc này, Diệp Hàn đã vì nàng kiểm tra xong rồi. Hán tay, chậm rãi từ thượng quan vân quả nhiên trên cổ tay rời đi. Chúc mừng, chúc mừng, hết thảy bình thường, không nghĩ tới phượng lan tuyệt động tác thật đúng là rất nhanh. Diệp Hán ngồi dậy, trước hẳn là đối thượng quan đám mây chúc mừng, sau đó còn không quên hài hước hai câu. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, hắn nói hết thảy bình thường. Chẳng lẽ nói, liền Diệp Hán đều không có phát giác bất luận cái gì khác thường, đều nhận định nàng là thật sự hoài rụn. Nàng cũng không quá xác định, giờ phút này Diệp Hàn là thật sự không có kiểm tra ra tới, vẫn là cố ý nói cho cái khác người nghe. Đương nhiên, thượng quan vân đoan hy vọng hắn là nói cho người khác nghe, nếu là liền Diệp Hàn đều kiểm tra không ra, chuyện này, liền thật sự nghiêm trọng. Đệ nhất, nàng vô pháp chứng minh chính mình trong sạch, đệ nhị, nàng khỏe mạnh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh. Hoàng Tẩu, thật tốt quá! Liền Diệp Hàn đều nói hết thể bình thường, hiện tại ngươi liền có thể hoàn toàn yên tâm. Đứng ở một bên phượng ước hy vẻ mặt vui sướng cười. ân là nha, Diệp thần y lý thuật chính là không người có thể cập, từ Diệp thần y ở tại đây, vân nhi liền cái gì cũng không cần lo lắng. Hoàng hậu cũng hơi hơi gật đầu khẽ cười nói. Chỉ là thượng quan vân đoan giờ phút này trong lòng, lại là âm thầm lo lắng, nhưng là rồi lại không dám biểu lộ ra chút nào. Một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía đứng ở trong phòng mấy cái cung nữ, lơ đạn quan sát đến thần sắc của nàng, chỉ là, lại phát hiện các nàng một đám đều chỉ là cung kính đứng, hơi rũ con ngươi, cũng không có quá nhiều phản ứng. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Vân Đoan cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Đúng rồi, chuyện này thông chi phượng Lan Tuyệt không có, chuyện lớn như vậy, hắn thế nào đều phải gấp trở về nhà. Đang ở Thượng quan Vân Đoan âm thầm suy tư khi. Đột nhiên nghe được Diệp Hàn lại lần nữa nói, lần này trong thanh âm tựa hồ ẩn ẩn mang theo vài phần bất mãn. Thượng quan vân đoan âm thầm cả kinh, lúc này làm phượng lam tuyệt trở về. Trước không nói đồng thành sự tình có hay không giải quyết, bên này sự tình, còn không có biết rõ, cho hắn biết, làm hắn trở về, chỉ sợ. Trước đó vài ngày, buồn cung đã làm người cho hắn mang tin đi, tin tưởng lúc này thư từ cũng đã tới rồi, hắn hẳn là đã biết, nói không chừng. Thực mau liền sẽ gấp trở về. Hoàng hậu nghe được Diệp Hàn nói, hơi hơi mang cười mà nói. Chuyện lớn như vậy, hắn nếu là không gấp trở về, đám mây không trách hắn, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Hàn khỏe môi rác hơi xả, mang chút bất mãn mà nói, kia trong giọng nói nghe tựa hồ chỉ là bất mãn và hắn giận, nhưng là tựa hồ càng ẩn vài phần thâm ý. Diệp Hàn ngày thường tuy rằng nói chuyện tùy tiện, nhưng cũng không phải cái loại này chẳng phân biệt trường hợp người. Rốt cuộc hiện giờ hoàng hậu còn ở đây đâu, hắn lời này, tựa hồ cũng quá mức điểm, rốt cuộc, hắn đuổi kịp quan đám mây nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Quả nhiên, hoàng hậu nghe được hắn nói, vi lăng một chút, bất quá, lại ngay sau đó lại lần nữa cười nói, ha ha, đó là tự nhiên, nếu là hắn không gấp trở về, buồn cung cái này làm mẫu hậu đều sẽ không bỏ qua hắn. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nhìn phía dịp hàn thôi mang lo lắng mà nói đúng rồi vân nhi nàng gần nhất thân mình có chút nhược cái gì đều ăn không vô nhìn đến đồ vật liền ghê tởm còn thỉnh diệm thần y tưởng cái biện pháp từ ngày đó bác thái y cha ra vân nhi có mang thân dùn sau mấy ngày nay vân nhi cơ hồ là thứ gì đều ăn không vô nghe thấy tới đồ ăn vị liền ghê tởm tuy rằng nói có mang thân dùn không muốn ăn đồ vật có đôi khi ghê tởm cũng là thường thấy sự tình nhưng là giống vân nhi như vậy cũng thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu là còn như vậy đi xuống, Vân Nhi thân thể như thế nào thừa nhận nha? Diệp Hàn tựa hồ vi lăng một chút, một đôi con người, cũng hơi hơi nhíu lại một chút, thần vi động, chậm rãi nói, như vậy nha, hảo, kia về sau, nàng sở hữu ẩm thực đều từ ta tới phụ trách, ta bảo đảm đại nhân, tiểu hai tử đều khỏe mạnh. Diệp Hàn thực tự nhiên tiếp nhận liệu lý thượng quan vân quả nhiên ẩm thực trách nhiệm, tuy rằng là tiếp hoàng hậu nói, Nhưng là thực hiển nhiên, hắn sớm đã có ý tứ này. Vậy làm Diệp thần ý tốn nhiều tâm. Hoàng hậu nghe được hắn nói, tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Rốt cuộc, ai đều biết này thiên hạ đệ nhất thần ý, ý thuật vượt qua. Hơn nữa hoàng hậu cũng biết Diệp Hàn cùng tuyệt nhi quan hệ không giống bình thường, là tuyệt đối sẽ không thương tổn vân nhi. Từ hôm nay trở đi, chưa kinh ta cho phép đồ vật, giống nhau không thể ăn. Diệp Hàn không có nửa câu lôi thôi dài dòng, nói thẳng nói. Nói chuyện khi con ngươi tuy rằng là nhìn phía hoàng hậu, nhưng là lại là nói cho mọi người nghe. Thượng quan Vân Đoàn trong lòng âm thầm suy tư, khi Hàn làm như vậy, rốt cuộc là vì nàng trong bụng cái gọi là hài tử, vẫn là có nguyên nhân khác. Bất quá, mấy ngày nay nàng vẫn luôn rất ít ăn cái gì, có đôi khi nhìn đến đồ vật ghê tởm là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là sợ có người ở nàng lẩm thực chung hạ dược, tuy rằng nàng lẩm thực đều là từ bác thái y kiểm tra quá. Nàng còn có chút không yên tâm. Không phải nàng không yên tâm bác Thái Y. Mà là sợ kia sau lưng người quá mức giả hoạt. Hạ một ít liền bác Thái Y đều không thể tra ra dược. Tựa như nàng giờ phút này giả hoài rụn. Bác Thái Y không phải liền không có điều tra ra sao. Nàng trong lòng âm thầm hoài nghi. Tạo thành nàng hiện tại giả hoài rụn nguyên nhân. Hơn phân nửa chính là có người nàng ẩm thực chung hạ dược. Cho nên, nàng không thể không đề phòng. Mà giờ phút này nghe được Diệp hàn nói nàng trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc xem ra nàng suy đoán hẳn là đối chỉ sợ nàng diệp hàn là cha già nàng gần nhất mấy ngày lại lẩm thực cái gì không nên ăn đồ vật mà giờ phút này nàng cũng minh bạch diệp hàn lúc trước nói nàng hoài run nói là cố ý nói cho nào đó người nghe được suy nghĩ cẩn thận điểm này trong lòng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất nàng không cần lại lo lắng cùng phượng lan tuyệt chi gian sinh ra cái gì hiểu lầm chỉ là Không biết Diệp Hàn có hay không tra ra nàng hoài rùn nguyên nhân. Cho nên, nàng còn muốn tìm một cơ hội cùng Diệp Hàn đơn độc nói một chút. Hoàng hậu cùng Phượng ước hy lại không có tưởng quá nhiều, chỉ cho là Diệp Hàn lo lắng thượng quan vân Đoan cùng với nàng trong bụng hải tử. Diệp Hàn lại phân phó một ít cái khác sự tình sau, liền rời đi Hoàng cung, thượng quan vân Đoan cũng vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội hỏi hắn. Tình huống của nàng có khỏe không? Diệp Hàn một hồi tới khách sạn tần tư nhu liền vẻ mặt lo lắng hỏi tuy rằng thận tự cấp diệp hàn thư từ trung cũng không có nhắc tới quá nhiều nhưng là bọn họ nhận được thư từ khi đều lắp bắp kinh hãi trong lòng cũng đều có quá nhiều lo lắng rốt cuộc nếu chỉ là giống nhau hoài dù nói thận tuyệt đối không có khả năng sẽ đem diệp hàn gọi trở về tới khẳng định là có nguyên nhân khác đứng ở một bên đêm vông ân một đôi con ngươi cũng là thẳng tắp mà nhìn phía diệp hàn chờ đợi hắn trả lời tình huống thực phức tạp Giờ phút này Diệp Hàn giấu đi ngày thường kia bĩ bĩ bộ dáng, trên mặt là khó gặp ngưng trọng, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngay cả một lần lạnh lẽo trầm ổn đêm vô ngân đều nhịn không được hỏi, lạnh lùng trong thanh âm có vô pháp che giấu lo lắng. Nàng cũng không phải thật hoài rùn. Diệp Hàn con ngươi hơi hơi meo lại, con ngươi chỗ sâu trong có vài phần hắn ý, trong thanh âm cũng ẩn vài phần lạnh băng. Không phải thật hoài rùn. Đây là có ý tứ gì, này hoài dùn còn có giả sao? Thần tư nhu vẻ mặt khó hiểu, lại lần nữa nhịn không được hỏi. Không tồi, nàng lần này hoài dùn thật là giả, là có người cho nàng hạ một loại cực kỳ đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy độc, tạo thành nàng hoài dùn giả tượng. Diệp Hàn con ngươi hơi hơi chầm xuống, lạnh giọng giải thích. Cái gì? Thế nhưng sẽ có loại sự tình này. Là ai? Vì cái gì muốn nơi này làm? Tần Tư nhu nhịn không được kinh hô, nhịn không được hỏi ra liên tiếp vấn đề. Diệp Hàn con ngươi hơi hơi chuyển hướng nàng, con ngươi chỗ sâu trong lạnh lẽo, hơi hơi hoán vài phần, sau đó thấp giọng giải thích nói, rốt cuộc là ai cái gọi là, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nàng làm như vậy mục đích, ta lại có thể đoán ra. Diệp Hàn lời nói hơi hơi dừng một chút, kịp lại trong con ngươi ẩn quá vài phần nguy hiểm lạnh băng, mới lại lần nữa mở miệng chậm rãi nói, người nọ khả năng biết Phượng Lan Tuyệt cũng không có chạm qua đám mây, tạo thành đám mây giả hoài rủn, là muốn cho Phượng Lan Tuyệt hiểu lầm đám mây. Cái gì, người này cũng thật sự là quá độc ác, thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp. Tần Tư Nhu thân mình hơi hơi cứng đờ, sắc mặt cũng hơi hơi biến có chút trắng bệnh, là bị dọa tới rồi, cũng là vì Thượng Quan Vân đoan lo lắng, Tuyệt Vương nếu là không có chạm qua đám mây, đám mây lại hoài rủn, như vậy hiểu lầm, chính là sẽ. Tần Tư Nhu không có lại nói đi ra ngoài, nhưng là ai đều biết, này hiểu lầm hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Phượng Lan Tuyệt nếu là hiểu lầm nàng, buồn vương liền. Vẫn luôn trầm mặc không nói đêm vâu ngân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, kia lạnh băng trong thanh âm, có quá nhiều uy hiếp, nhưng là kia uy hiếp hậu quả, lại không có liền ra tới. Ta đã làm ẩn đem việc này thông chi Phượng Lan Tuyệt, bất quá cũng không có cùng làm bất luận cái gì giải thích ta đảo cũng có chút chờ mong hắn phản ứng đâu diệp hàn khoe môi đột nhiên hơi hơi xả ra một kia ý cười trên mặt lại lần nữa nhiều ngày thường kia lưu manh biểu tình tần tư nhu ngạc nhiên người nam nhân này cũng quá phúc hắc đi phượng lan tuyệt giao đến hắn bằng hữu như vậy thật là bất hạnh nha đồng thành hơn một tháng thời gian phượng lan tuyệt đã đem những cái đó gặp thai họa ba tánh đều an bài không sai biệt lắm cũng giúp đỡ bọn họ trùng kiến gia viên bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, liền giao cho các ngươi. Phượng Lan Tuyệt giao dư lại sự tình giao cho cùng nhau theo tới hai cái đại thần, hắn đã rời đi kinh thành hơn một tháng, cũng không biết đám mây hiện tại thế nào, hắn thật là tàn nhẫn không được lập tức bay trở về đi. Vương gia, ngươi cấp tin. Vừa lúc vào lúc này, một cái thị vệ vội vàng đã đi tới, đem một phong thư từ đưa tới Phượng Lan Tuyệt trước mặt. Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, sau đó nhanh chóng mở ra thư từ. Hai tròng mắt nhanh chóng nhìn lại, nhìn đến kia thư từ thượng nội dung khi, thân mình lại là bỗng nhiên hoàn toàn cứng đờ. Phượng Lan Tuyệt Vi lăng một chút, sau đó nhanh chóng mở ra thư từ, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn lại, nhìn đến kia thư từ thượng nội dung khi, thân mình lại là bỗng nhiên hoàn toàn cứng đờ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự không thể tin được hai mắt của mình, cho rằng chính mình là xem hoa, âm thầm hô một hơi, lại lần nữa nhìn lại, chờ đến hoàn toàn thấy rõ tin thượng nội dung khi, Hắn mới xác định, chính mình cũng không có nhìn lầm, mà là thiên chân vạn sát. Đám mây thế nhưng có mang thân dùn. Sao có thể? Tuy rằng hắn từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận định nàng, cũng đã sớm đem nàng trở thành chính mình thê tử. Nhưng là, ở thành thân phía trước, lại trước nay không có đã làm bất luận cái gì vượt rào sự tình, mà thành thân ngày đó, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bọn họ căn bản là không có tới cập động phòng, ngày hôm sau. Hắn liền phụng hoàng thượng mệnh lệnh cấp chạy đến đồng thành, này ở giữa, hắn căn bản là không có cùng nàng phát sinh bất luận cái gì ra thiệt chi thân. Nàng lại sao có thể sẽ hoài rùn. Nhưng là, thư này thật là từ kinh thành phát tới, hơn nữa, là mẫu hậu phát tới, mẫu hậu là quả quyết sẽ không lừa hắn, càng sẽ không theo hắn khai loại này vui vừa. Hơn nữa, mẫu hậu ở không có hoàn toàn nắm chắc dưới tình huống, cũng là tuyệt đối sẽ không cho hắn phát như vậy thư tử. Bởi vậy liền có thể chứng minh, đám mây là thật sự hoài rùn. Hắn không có chạm qua đám mây, điểm này, chính hắn là nhất rõ ràng. Như vậy, đám mây hoài rùn lại là sao lại thế này đâu. Hắn tin tưởng đám mây, tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn cũng hiểu biết nàng ca tính, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình tới. Phượng Lam tuyệt con ngươi bỗng nhiên chấm xuống, chẳng lẽ là có người đối nàng. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý tưởng. Làm hắn thân mình lại lần nữa bỗng nhiên cứng đờ, nếu thật là như vậy, hắn nhất định sẽ đem hại nàng người kia bầm thây vạn đoạn. Giờ phút này hắn mặt hoàn toàn đông trầm, con ngươi chỗ sâu trong là cái loại này làm người mau cốt tủng nhiên ngoan tuyệt, nhưng là ở kia phân ngoan tuyệt ở dưới, lại ẩn một phần làm chua sót lòng người đau lòng. Là hắn không có bảo vệ tốt nàng, mới làm nàng đã chịu như vậy thương tổn. Lập tức hồi kinh, Phượng Lan Tuyệt cầm thư từ tay bỗng nhiên nắm chặt. Lá thư trong tay liền nháy mắt biến thành cho tàn, hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, kia lạnh băng thanh âm, đủ để cho người nháy mắt băng kết. Hắn hiện tại, một khắc cũng chờ không kịp, hắn muốn lập tức trở lại kinh thành, trở lại nàng bên người, hắn biết, giờ phút này nàng, yêu cầu hắn bảo hộ, càng cần nữa hắn chiếu cố. Bên người thị vệ, nghe được mệnh lệnh của hắn, làm sao dám có nửa điểm trì hoãn, liên tục muốn đi chuẩn bị xe ngựa, rốt cuộc này đường xa qua xa làm xe ngựa sẽ thoải mái một ít chỉ là phượng lan tuyệt lại đột nhiên một cái bước nhanh đi hướng trước lập tức đem kia thị vệ chồng lên trên xe ngựa mã kéo qua một con nhanh chóng nhảy lên mã một cái cấp tiên liền nhanh chóng hướng về kinh thành phương hướng chạy đi lúc này nàng một khắc đều trì hoãn không được tưởng tượng đến nàng bị người thương tổn thậm chí bị người hắn tâm liền nhịn không được ngạnh sinh sinh đau liền giống như có một phen sắc bén đao không ngừng ở hắn trong lòng cái Mà kia đau đớn dưới, còn có một loại hối hận cùng tự trách, hắn liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, còn tính cái gì nam nhân. Kinh Thành Trung Đêm khuya Đêm vô ngân đột nhiên xâm nhập Diệp Hàn phòng, trong bóng đêm, liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở trong phòng, đứng ở hắn trước giường. Trong lúc nhất thời, cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là hắn kia toàn thân sở tản mát ra lạnh băng hàn khí, lại làm trên giường Diệp Hàn bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy. Chờ đến thấy rõ là hắn khi, ngay sau đó bất mãn mà hồ, đêm hôm khuya khoác, ngươi không ngủ được, chạy ta trong phòng làm ta cái gì, ta trước thanh minh, ta nhưng không thích nam nhân. Lúc này, cũng chỉ có hắn, còn có thể khai ra như vậy vui vừa. Ta muốn biết, nàng rõ ràng, đêm vô ngân vốn dĩ liền không phải cái loại này thích nói giỡn người, cho nên, căn bản là không để ý đến hắn nói, mà là trực tiếp hỏi. Ai? Ai rõ ràng? Diệp Hàn khả năng mới vừa tỉnh lại, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nghe được hắn nói, có chút lộng không rõ trạng hướng, có chút khó hiểu mà nói, mày nhữ lại, con ngươi tựa hồ hơi hơi ảm một chút, mới lại lần nữa nói, ngươi là nói tần tư nhu. Tình huống của nàng đã trên cơ bản ổn định, chỉ là, trong khoảng thời gian này, trị liệu không thể đoạn, lại còn có muốn căn cứ tình huống không ngừng thay đổi phương thuốc, cho nên, ta mới đưa nàng đưa tới phượng nguyện quốc tới, ngươi không cần lo lắng. Diệp Hàn cho rằng, hắn là lo lắng tần tâm tư tình huống, cho rằng, hắn này đêm hôm khuya khoác tới hắn phòng, cũng là vì tránh đi tần tư nhu, hỏi nàng rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng vẫn luôn cho rằng, đêm vô ngân sở dĩ đi theo hắn đi vào phượng nguyệt quốc, là vì tần tư nhu. Rốt cuộc, ai đều biết, đêm vô ngân đối tần tư nhu đặc biệt, mà hắn ở trong vương phủ trong khoảng thời gian này, cũng là tận mắt nhìn thấy tới rồi đêm vô ngân đối tần tư nhu dung túng. Đêm vô ngân thư phòng, chỉ có tần tư nhu một người có thể đi vào, bọn họ hai người ở thư phòng khi, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì quấy dày, hơn nữa, có đôi khi còn một đãi chính là nửa ngày. Mà buổi tối, đêm vô ngân không ra phủ thời điểm, cũng sẽ thường xuyên đi tần tư nhu phòng, đến nỗi trong vương phủ cái khác này đó nữ nhân, đêm vô ngân lại là một lần đều không có đi qua các nàng phòng, hoàn toàn đem các nàng trở thành không khí giống nhau. Bởi vậy liên có thể chứng minh đêm vô ngân đối nàng cảm tình. đêm vô ngân vi lăng một chút, mày theo bản năng hơi hơi nhăn lại. một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía diệp hàn, trên mặt tựa hồ hơi hơi ẩn quá một tia khác thường, khẽ môi hơi nhếch một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại không có nói ra. ân. đêm vô ngân mặt vô biểu tình ứng một chút, xem như đã biết, hắn tự nhiên minh bạch diệp hàn ý tứ, hiển nhiên không nghĩ làm diệp hàn biết tâm tư của hắn. Hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa trang tửa không chút để ý mà nói, người ban ngày thời điểm, nói tốt nhất quan đám mây là giả hoài rùn, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng giả hoài rùn, thế nhưng liền bác thai ý, ý đều kiểm tra không ra. Diệp hắn nghe được hắn nói, sắc mặt hơi hơi trầm một chút, ban đầu bĩ bĩ biểu tình liền nháy mắt không thấy, thay vài phần ngưng trọng, thần vi động, trầm giọng nói, đó là một loại cực lợi hại độc, vô sắc, vô vị. Hơn nữa không vẫn giữ lại làm gì dấu vết, chỉ sợ ngay cả ta nhìn đến cái loại này đầu, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể phân biệt ra tới, ta trước kia cũng chỉ là ở một quyển y thư thượng xem qua loại này đầu, nguyên bản cho rằng, kia chỉ là nói ngoa, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng thực sự có loại này đầu, hơn nữa, hôm nay thế nhưng sẽ bị ta gặp. Chúng cái loại này đầu, trừ bỏ có hoài rùn giả tượng ngoại, nhưng còn có cái gì nguy hại. Đêm vô ngân đứng ở trong bóng đêm thân mình lại lần nữa cứng đờ, lại lần nữa nhịn không được hỏi. Lúc này đây, hắn hiển nhiên vô pháp lại giả bộ kia phó không chút để ý bộ dáng, trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần vội vàng. Nếu cái loại này độc như vậy lợi hại, chỉ sợ Diệp hàn thân mình cũng hơi hơi cương một chút, hai tròng mắt cũng bỗng nhiên trầm xuống, khẽ môi hơi nhếch, trong lúc nhất thời cũng không có nói lời nói. Làm sao vậy? Không phải là liền ngươi cũng không biết đi? Đêm vô ngân không có nghe được hắn trả lời, nhịn không được lại lần nữa hỏi, thân mình cũng càng thêm căng thẳng, nếu là liền Diệp Hàn cũng không biết, kia này toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ liền không còn có người đã biết, kia nàng có thể hay không có nguy hiểm. Ta biết, Diệp Hàn lúc này mới chậm rãi mở miệng, một chữ một chữ nhẹ giọng nói, chỉ là thanh âm kia trùng, lại mang theo vải phần rõ ràng đau kịch liệt, âm thầm hô một hơi, lại lần nữa tiếp tục nói, chúng loại này độc, lúc mới bắt đầu liền cùng hoài thân rùn là giống nhau như lúc, chẳng những có dùn phụ phản ứng, hơn nữa bụng cũng sẽ một ngày một ngày nổi lên tới, hơn nữa, còn có thai nhi mạch đậu. Diệp hàn lời nói hơi hơi dừng lại, biểu tình gian, càng nhiều vài phần ngưng trọng, khóe môi lại lần nữa nhấp khởi, muốn nói lại thôi. Sau đó đâu? Tuy rằng tại đây trong bóng đêm, đêm vông ngân, vẫn liền cảm giác được hắn giờ phút này trầm trọng cùng nghiêm túc, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nhưng là hắn vẫn liền muốn biết chuyện này hậu quả, chỉ có như vậy, mới có thể đủ nghị cách cứu nàng. Sau đó, Diệp Hàn hơi hơi ngước mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ hơi hơi lấy lại tinh thần, lại lần nữa nói, sau đó, tới rồi năm sau tháng thời điểm, kia giả thai khí, liền sẽ tan đi, Bề ngoài xem ra, tựa hồ là đẻ non bệnh trạng, nhưng là, kia lại là độc phát biểu hiện, hậu quả, không dám tưởng tượng. Cái gì hậu quả? đêm vô ngân kia cứng đờ thân mình ở kia trong bóng đêm hơi hơi run rẩy, khóe môi tựa hồ cũng hơi hơi có chút run rẩy làm hắn trong thanh âm. tại đây trong bóng đêm nhiều ra vài phần hồi âm. diệp hàn giờ phút này thân mình cũng là căng thẳng, trên mặt biểu tình cũng càng thêm phức tạp. bất quá vẫn là trầm giọng giải thích nói nhẹ thì vĩnh viễn không thể lại run, nặng thì sinh mệnh khó giữ được. đêm vô ngân nghe được hắn nói kia run rẩy thân mình đống nhiên diều một chút. Tựa hồ thiếu chút nữa đứng thẳng không được, mà một đôi con ngươi cũng đống nhiên meo lại, con ngươi chỗ sâu trong là làm người kinh hãi nguy hiểm ngoan tuyệt, có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, người nọ thật đúng là đủ đầu. Không tồi, nàng này thật có thể nói là là nhất tiễn song điêu, liền tính vô pháp mượn việc này khơi vào đám mây cùng phượng lan tuyệt chi gian mâu thuẫn, tới rồi năm sau tháng khi, thượng quan vân đoàn cũng sẽ. Diệp Hàn trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh leo, càng ẩn vài phần ngoan tuyệt. Nếu là làm ta tra ra là ai hạ độc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đêm vô ngân ẩn ở ống tay háo hạ tay, đồng nhiên buộc chặt, kia mưu bàn tay thượng gần xanh căn căn bạo suất, biểu hiện hắn giờ phút này phẫn nộ. Nếu là làm hắn tìm được người nọ, hắn tuyệt đối sẽ làm người nọ sống không bằng chết. Ngươi hiện tại có biện pháp giải trên người nàng độc sao? Đêm vô ngân lại lần nữa trầm giọng hỏi, lúc này, quan trọng nhất chính là trước muốn cởi đi trên người nàng độc. Loại này độc. Ta cũng không có gặp qua, cho nên, hiện tại còn không có biện pháp. Muốn giải loại này độc, biện pháp tốt nhất, chính là bắt được giải dược. Chúng ta hiện tại chính yếu chính là muốn tìm được cái kia sau lưng hạ độc người, tìm được giải dược, hoặc là tìm được kia độc dược thành phần. Ta cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Diệp Hàn Vi lăng một chút, chậm rãi giải, giải thích, giờ phút này trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần trầm trọng. Hắn làm nghề y đi hải mấy năm gần đây còn chưa từng có chuyện gì có thể khó trụ hắn, nhưng là lúc này đây, hắn lại là thật sự có chút khó xử. Việc này, bổn vương đi cha. Đêm vô ngân con ngươi lại lần nữa nhíu lại, tàn nhẫn vừa nói nói, hắn nhất định phải đem cái kia sau lưng hạ độc người bắt được tới. Diệp hàn ngẩn ra, trong con ngươi, tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần tức giận, nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng hứ nói, này tựa hồ không liên quan chuyện của ngươi, muốn nói, cũng là phượng lan tuyệt sự tình. Ngươi cái gì cấp nhà, ngươi chớ quên, nàng hiện tại đã là phượng lan tuyệt vương phi, ngươi, lúc trước nếu hưu nàng, hiện tại liền không nên lại đối nàng có bất luận cái gì ý tưởng, mà là hẳn là quý trọng ngươi hiện tại có được, không cần lại làm người bên cạnh ngươi thương. Tâm. Diệp hàn giờ phút này trong thanh âm, mang theo vài phần vô pháp khống chế lửa giận, còn có vài phần rõ ràng ảo não, hắn theo như lời đêm vô ngân hẳn là quý trọng bên người người, hẳn là chỉ tần tư nhu. Hắn nếu đem tần tư nhu lưu tại bên người, lại đối tần tư nhu như vậy đặc biệt, vì sao lại cố tình không cho tần tư nhu một cái danh phận, hiện giờ thế nhưng còn ở vì nữ nhân khác lo lắng. Hắn làm như vậy, đối khởi tần tư nhu sao? Đêm vô ngân tựa hồ hơi hơi sửng sốt một chút, hai tròng mắt hơi đổi, quét diệp hàn liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia lược hiện quái dị cười khẽ, nhưng là, lại không có nói thêm nữa cái gì, mà là nhanh chóng xoay người. Rời đi Diệp Hàn phòng. Diệp Hàn ngày hôm sau tiến cung khi, tự mình vì thượng quan vân đoàn chế định một phần ẩm thực thực đơn. Tuy rằng, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm kia độc thành phần, nhưng là lại biết, hẳn là phòng bị cái gì. Rõ ràng hơn, thế nào ẩm thực, mới có thể làm nàng trong cơ thể độc không đến mức nhanh chóng lưu động, xâm nhập. Ở không có tìm được giải dược phía trước, hắn chỉ có trước hết nghĩ biện pháp khống chế nàng trong cơ thể độc. Người ấn ta nói điều trị. Bảo đảm đại nhân, tiểu hài tử đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Diệp Hàn vẻ mặt cười khẽ nhìn phía nàng, hơi mang đắc ý mà nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, bảo đảm ngươi sẽ bình bình an an. Lần này, là cho nàng một cái ám chỉ, cũng là vì an ủi nàng, cấp là cho chính mình một cái cổ vũ, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ làm nàng bình an không có việc gì. Thượng quan vân đoan nghe được hắn lời này, Liền Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hiển nhiên, Diệp Hàn đã biết, nàng Hoài Jun là giả, hơn nữa nghe hắn kia ngữ khí, tựa hồ đã có giải quyết biện pháp. Kia nàng cũng liền không cần quá lo lắng. Tin tưởng hoàng hậu cấp vượng lan tuyệt thư từ, hắn cũng nên thu được, liền không chừng mấy ngày nay, tuyệt là có thể đã trở lại. Diệp Hàn nhìn đến nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lại lần nữa hơi mang cười khẽ mà nói, "Thượng quan Vân Đoan vi lăng, nàng lúc trước" Hẳn là làm ẩn âm thầm cả lại, Sở Hưu về nàng hoài dùn tin tức, tin tưởng hoàng hậu kia phong thư tử, cũng nhất định bị ẩn cả lại, hiện giờ Diệp Hàn lời này lại là có ý tứ gì? Chỉ sợ là Diệp Hàn lại lấy hoàng hậu danh nghĩa chia Phượng Lan Tuyệt đi. Chính là, hắn hiện tại muốn nói cho Phượng Lan Tuyệt, hoàn toàn có thể từ chính hắn danh nghĩa cùng Phượng Lan Tuyệt nói, hơn nữa, còn có thể cùng Phượng Lan Tuyệt giải thích một chút, hắn vì sao phải dùng hoàng hậu danh nghĩa đâu. Bất quá Này Diệp hàng cách làm, từ trước đến nay là không thể dùng thường nhân tư duy đi lý giải. Bất quá, nghe được Phượng Lan tuyệt phải về tới, nàng trong lòng cũng nhiều vài phần vui sướng, vài phần chờ mong. Hoàng huynh thu được mẫu hậu tin, biết chính mình phải làm phụ thân rồi, còn không biết sẽ kinh hỉ thành cái dạng gì đâu, khẳng định sẽ mã bất đình để gấp trở về. Phượng ức Hi cũng vẻ mặt cười khẽ mà nói, nàng biết Hoàng tẩu hoài dùn khi, đều hưng phấn mấy ngày ngủ không yên. Hoàng huynh có thể không vui sao. Chỉ là, nàng lại vĩnh viễn không có khả năng biết, Phượng Lan Tuyệt giờ phút này chân chính tâm tình. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói vi lăng một chút, hai tròng mắt hơi hơi chầm một chút, nếu là kia tin này đây hoàng hậu danh nghĩa chia Phượng Lan Tuyệt, như vậy, tự nhiên không có khả năng sẽ nói minh, nàng hoài rùn là giả, Phượng Lan Tuyệt thu được kia tin, kinh là khẳng định sẽ có, chỉ là kia hỉ chỉ sợ là không có khả năng sẽ có. Không biết, phượng lan tuyệt ở không hiểu rõ dưới tình huống thu được lá thư kia sẽ là thế nào phản ứng đúng rồi chờ hoàng huynh sau khi trở về nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút phượng ức hy lại lần nữa hưng phấn đề nghị kia cũng muốn chờ ngươi hoàng huynh trở về về sau lại nói nha diệp hàn con ngươi hơi hơi loé loé có khác thâm ý mà nói Khóe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia khác thường cười khẽ đó là đương nhiên Phượng ức hy nhưng thật ra không có cảm giác được hắn khác thường, còn liên tục gật đầu nói. Chỉ là, thượng quan vân đoan hơi hơi nghiêng mắt khi, lại vừa lúc phát giác diệp hàn khỏe môi kia hơi mang quái dị cười khẽ, âm thầm sửng sốt, không biết, người nam nhân này lại muốn làm cái quỷ gì. Nàng biết, hắn chính là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn nhân vật, nói không chừng sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Lại nói Phượng Lan Tuyệt, dọc theo đường đi, không ngủ không nghỉ. Chẳng phân biệt ngày đêm một đường cấp đuổi, rốt cuộc ở ngày thứ tư, chạy về Kinh Thành. Hắn biết Thượng Quan Vân Đoàn vẫn luôn ở tại trong Hoàng Cung, cho nên không có bất luận cái gì dừng lại, hắn liền trực tiếp hướng về Hoàng Cung chạy đi. Ở mau đến Hoàng Cung khi, vừa lúc gặp cũng muốn tiến cung Diệp Hàn, rốt cuộc có phải hay không thật sự có như vậy xảo, vậy chỉ có Diệp Hàn chính mình đã biết, giờ phút này đúng là đại sáng sớm, ngày thường, hắn lúc này chỉ sợ còn không có rời rừng đâu. Hôm nay lại là như vậy đã sớm tiến cung tới. Không thể không nói là kỳ lạ nha. Đang ở vội vàng vội vàng tiến cung Phượng Lan Tuyệt nhìn đến hắn khi, vi lăng một chút, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Di, Tuyệt, ngươi đã trở lại. Mà Diệp Hàn nhìn đến hắn khi, cũng tựa hồ có chút ngoài ý muốn nói. Ân. Phượng Lan Tuyệt hơi ứng một chút, mày tựa hồ hơi hơi hơi trò một chút, nhưng là lại không có hỏi nhiều. Chúc mừng ngươi nha. Liền phải đương phụ thân rồi. Hắn không hỏi, cũng không đại biểu cho Diệp Hàn sẽ không đáp. Diệp Hàn từ trước đến nay đều là cái loại này. Nếu là chính hắn không nghĩ nói, ai đều kệ không ra hắn miệng. Nếu là hắn tưởng nói, ai cũng đổ không được hắn miệng người. Phượng Lan Tuyệt nghe được hắn nói, ngồi ở trên lưng ngựa thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Một khuôn mặt cũng nháy mắt biến sắc, tựa hồ có chút xanh mét. Lại ẩn vài phần trắng bệnh, mà kia nắm dây cương tay, theo bản năng buộc chặt, buộc chặt kia con ngựa bị kinh, có chút bất an di động tới. Diệp Hàn nhìn đến hắn phản ứng, liền hoàn toàn đích xác định rồi một sự kiện, chỉ là, hắn giờ phút này, lại không nghĩ cùng Phượng Lan Tuyệt giải thích, hắn chính là muốn nhìn xem Phượng Lan Tuyệt sẽ là cái gì phản ứng. Đương nhiên, hắn làm như vậy, còn có một nguyên nhân khác, chính là vì mê hoặc sau lưng hạ độc người kia. Muốn dùng Phượng Lan Tuyệt phản ứng, buộc người kia hiện thân. Ngươi nghe được ta chúc mừng nói không có nha. Ngươi liền phải đương phụ thân rồi, như thế nào giống như một chút đều không vui nha." Diệp Hàn tự nhiên minh bạch hắn giờ phút này tâm tình, lại cố ý hỏi hắn. "Cùng Phượng Lan Tuyệt cùng nhau lâu như vậy, mỗi lần đều là Phượng Lan Tuyệt chỉnh hắn, lúc này đây, hắn thế nào cũng liền mượn cơ hội này, hảo hảo báo cái thù." "Cảm ơn." Phượng Lan Tuyệt cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, một đôi con ngươi hơi hơi quét Diệp Hàn liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, "Thanh âm kia trùng cũng không có quá nhiều cảm xúc, không có hỉ, cũng không có giận, chỉ là, lại có vài phần áp lực lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, liền Diệp Hàn đều trở lại Phượng Nguyệt Quốc, nếu Diệp Hàn đã đã trở lại, nói vậy cũng cấp đám mây kiểm tra qua, nếu liền Diệp Hàn đều nói nàng hoài rủn, như vậy việc này, liền không khả năng có giả, huống chi, lúc trước thư tử là mẫu hậu cho hắn phát, trong cung như vậy nhiều thái ý hề, nói vậy cũng vì nàng kiểm tra qua. Lần này, Diệp Hàn lại là không khỏi sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới, Phượng Lan Tuyệt, sẽ ở ngay lúc này, còn có thể đối hắn nói cảm ơn. Từ cấp thượng quan vân quả nhiên kiểm tra, cùng với vừa mới nhìn đến Phượng Lan Tuyệt biểu tình, hắn chính là hoàn toàn có thể khẳng định, Phượng Lan Tuyệt trước đó, là tuyệt đối không có chạm qua thượng quan vân quả nhiên, như vậy Phượng Lan Tuyệt này thành cảm ơn, lại là lấy thế nào tâm thái nói ra. Giờ phút này, Phượng Lan Tuyệt nói cảm ơn đó là tin thượng quan vân đoan hoài dùn sự tình tin tưởng hơn nữa biết rõ hải tử không phải chính mình hắn thế nhưng còn có thể nói ra một tiếng cảm ơn hắn rốt cuộc là có ý tứ gì là bởi vì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương vẫn là bởi vì diệp hàn con ngươi hơi hơi nhữ lại khoe môi hơi xả lại lần nữa chậm rãi nói bất quá ta nghe nói các ngươi thành thân sau còn không có tới cập động phòng ngươi liền đi đồng thành không biết có phải hay không thật sự. Diệp Hàn con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vài phần tìm tòi nghiên cứu, càng mang theo vài phần âm thầm chờ mong, hắn chính là muốn nhìn đến Phượng Tuyệt sẽ có gì phản ứng. Phượng Lan Tuyệt con ngươi bỗng nhiên níu lại, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, một chữ một chữ chậm dai nói, như thế nào? Bùn vương động phòng còn cần hướng thế nhân bẩm báo, làm mọi người biết không Hắn đích sắc không có cùng nàng động phòng, nhưng là chuyện này, biết đến người cũng không nhiều, rốt cuộc bọn họ ở xử lý xong rồi quốc khố sự tình, rời đi hoàng cung. Trở lại vương phủ khi, vẫn là có một đoạn thời gian, chẳng qua, trên đường bị lam lam cấp trì hoãn, mà bọn họ đêm đó gặp được lam lam sự tình cũng cũng không có quá nhiều người biết. Ha ha! Diệp hắn nghe được hắn cấp tốc từ chối nói, hơi hơi cười khẽ ra tiếng, ngươi động phòng. Đương nhiên không cần hướng người bẩm báo, bất quá, ta lúc trước, tự cấp thượng quan vân đoàn kiểm tra thời điểm, như thế nào phát giác, giống như có chút không đúng rồi, nàng thai khí cùng mạch đập Như thế nào? Phượng Lan Tuyệt nghe được hắn nói, cả kinh, nhịn không được gấp giọng hỏi. Dù sao có chút không đúng, giống như thời gian thượng có chút không đúng. Diệp Hàn hơi hơi nhăn lại mày, hơi mang suy tư nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên chuyển biến ngữ khí. Nhìn phía Phượng Lan Tuyệt hỏi, đúng rồi, ngươi rời đi kinh thành có bao nhiêu thời gian dài. Phượng Lan Tuyệt là cỡ nào người thông minh, vừa nghe đến Diệp Hàn lời này, tự nhiên liền minh bạch hắn ý tứ, hai chồng mắt hơi hơi chật lóe, lạnh lùng nói, bổn vương hành trình, còn không có hướng ngươi hội báo tất yếu. Phượng Lan Tuyệt trên mặt, càng nhiều vài phần âm trầm, con ngươi chỗ sâu trong, lại làm mãn quá vài phần đau kịch liệt, nói vừa xong, không có lại để ý tới Diệp Hàn trong tay dây cương run lên, liền dục ngựa hướng về hoàng cung chạy đi. "Uy, ngươi cái gì cấp nha? Ta giác thượng quan vân đoan trong bụng hài tử khả năng không phải diệp hàn nhìn đến hắn phải rời khỏi, không khỏi gấp giọng hô, chỉ là nghe tựa giải thích nói, rồi lại cố tình mang theo vài phần cố tình làm người hiểu lầm ý tứ. nàng trong bụng hài tử là bổn vương, không có cái khác khả năng. phượng lan tuyệt ngồi ở trên lưng ngựa thân mình bỗng nhiên cương một chút, tưởng không đều không có tưởng. Đột nhiên bật thốt lên nói, kỳ thật, lấy Phượng Lan tuyệt ngày thường thông minh, cơ chí, lúc này, nghe được Diệp Hàn nói như vậy, căn bản là sẽ không để ý tới hắn, nhưng là giờ phút này, hắn trong lòng có thể là thật sự loạn, liền tính hắn ở trong lòng một lần một lần nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh, nhưng là chân chính đối mặt việc này, hắn lại không cách nào bảo trì ngày thường bình tĩnh. Rốt cuộc, nàng là hắn thâm ái nữ nhân. Ở hắn căn bản là không có chạm qua tình huống của nàng hạ, đột nhiên nghe nói, nàng hoài thân rủn, hơn nữa, vừa mới lại từ Diệp Hàn trong miệng được đến chứng thực, làm hắn như thế nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là, hắn đang nói chuyện khi, tốc độ lại không có chút nào tạm dừng, tựa hồ càng thêm nhanh một chút, hoặc là, hắn là sợ hãi, lại nghe được Diệp Hàn nói. Ta cũng chưa nói quá, nàng trong bụng hài tử không phải ngươi nha. Diệp Hàn hơi hơi liếp một chút khóe môi, thấp giọng nói thầm, con ngươi chỗ sâu trong lại lần nữa hiện lên một tia quái dị cười khẽ, lại lần nữa bổ sung nói, kia cũng muốn nàng bụng thật sự có hài tử mới được nha, ngày thường như vậy bình tĩnh người, thế nhưng cấp thành như vậy, liền ta nói đều không nghe xong, kia đã có thể chớ có trách ta không có nói rõ ràng. Diệp Hàn lầm bầm lầu bầu vì chính mình giải thích, bất quá, nếu là Phượng Lan Tuyệt thật sự dừng lại, nghe hắn giải thích, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thật sự cùng Phượng Lan Tuyệt giải thích rõ ràng, rốt cuộc, hắn chính là từ trước đến nay đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. Phượng Lan Tuyệt một đường chạy băng băng, trực tiếp vào Hoàng Cung, thậm chí không để ý đến ngoài Hoàng Cung thị vệ, trực tiếp cưới ngựa vào Hoàng Cung. Chờ đến thị vệ lấy lại tinh thần khi, hắn đã vọt vào đi rất xa, hơn nữa có thị vệ, nhận ra là hắn, liền cũng không có lại đi ngăn trở, cũng không có người dám ngăn trở hắn cũng chỉ cho là tuyệt vương biết được chính mình vương phi có mang thân dùn tin tức bởi vì cao hứng cho nên mới cứ như vậy cấp thượng quan vân đoan có dậy sớm thói quen cho nên đã sớm đi lên mà phượng ức hy hiện tại cũng là vừa thấy thượng quan vân bưng lên tới liền đi theo lên bồi thượng quan vân đoan hoàng hậu cũng là mỗi ngày sáng sớm liền tới nhìn xem thượng quan vân đoan cũng dưỡng thành thói quen hoàng tẩu ngươi có hay không cảm giác chỗ nào không thoải mái nha eo đau không toan Chân toan không toan, muốn hay không ta giúp ngươi nhu nhu. Phượng ức hy này phục vụ cũng thật đủ về đến nhà, thật đúng là chính là thần kiêm nhiều trước, vì thượng quan vân đoan, cái gì đều bao. Không cần, này sáng sớm tinh mơ, ta mới vừa lên, có thể có cái gì không thoải mái nha. Thượng quan vân đoan có chút buồn cười nhìn nàng, nha đầu này, cũng quá mức nhiệt tình, nhiệt tình nàng đều có chút chống đỡ không được. Vân Nhi, ngươi hôm nay muốn ăn điểm cái gì? mẫu hậu làm người đi làm nếu là những người đó làm ngươi không thích mẫu hậu liền tự mình xuống bếp cho ngươi làm bên này phượng ức hy nói vừa mới rơi xuống bên kia hoàng hậu cũng vẻ mặt thân thiết cười nói hoàng hậu đối nàng cũng là tốt không lời gì để nói ngày hôm qua liền tự mình vì nàng xuống bếp ngao canh nàng chính là cao cao tại thượng hoàng hậu thế nhưng vì nàng xuống bếp lại như thế nào làm nàng không cảm động đâu hơn nữa nghe phượng ức hy nói Hoàng hậu trừ bỏ ở phượng Lan Tuyệt khi còn nhỏ, vì phượng Lan Tuyệt chịu đựng canh ngoại, thật lâu đều không có hạ quá phòng bếp, thậm chí liền hoàng thượng đều không có đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Mẫu hậu, ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng nói, trong thanh âm, hơi hơi ẩn một tia xin lỗi, nếu là làm hoàng hậu biết, nàng hoài rùn kỳ thật là giả, hoàng hậu nhất định sẽ thực thất vọng. Có đôi khi, nàng cũng muốn nói cho hoàng hậu tình hình thực tế, nhưng là... Rồi lại sợ bị người nọ phát hiện Rút dây động dừng Vẫn là chờ phượng lan tuyệt sau khi trở về rồi nói sau Tuyệt vương giá lâm Đang ở nàng âm thầm suy tư khi Bên ngoài đột nhiên truyền đến thái giám kia lược hiện bén nhọn thanh âm Thượng quan vân đoan vi lăng một chút Trên mặt nếu mạn quá một kia vui sướng Hắn rốt cuộc đã trở lại Tuy rằng mấy ngày nay Nàng vẫn luôn đều cường cầm Nhưng là nàng một người năng lực rốt cuộc hữu hạn, Nếu là hắn lại không trở lại Nàng chỉ sợ liền kiên trì không được. A, hoàng huynh đã trở lại, hoàng huynh đã trở lại. Phượng Ước hy nghe được kia thái giám tiếng la, bỗng nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt vui sướng hoan hô chạy đi ra ngoài, đi nghênh đón Phượng Lan Tuyệt. Nhà đầu này, Hoàng hậu nhìn đến Phượng Ước hy phản ứng, hơi hơi lắc lắc đầu, hơi mang bất đắc dĩ mà nói, chỉ là thanh âm kia trùng cũng không có chút nào trách cư ý tứ, ngược lại cũng là tràn đầy vui sướng, một đôi con người Cũng là thẳng cắp mà nhìn phía ngoài cửa. Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta nói cho ngươi nhà, hoàng tẩu hoài rùn, ngươi liền phải đường phụ thân rồi. Phượng ức Hi vừa ra cửa phòng, cùng nhanh chóng đi tới Phượng Lan Tuyệt chạm vào cái chính diện, liền vội cấp nói. Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, nhìn đến Phượng Hình. ức Hi kia vẻ mặt hưng phấn cười, trong lòng, lại càng nhiều vài phần đau đớn. Hắn cũng không có nói cái gì, lại là trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Hoàng Hình, Ngươi đây là cái gì phản ứng nha? Phượng ức hy nhìn đến Phượng Lan Tuyệt phản ứng, có chút bất mãn nói thầm. Tuyệt nhi, ngươi đã trở lại. Mà hoàng hậu nhìn đến Phượng Lan Tuyệt như vậy nhanh chóng xông vào phòng, cũng đứng lên, vẻ mặt cười khẽ mà nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn phía thượng quan vân đoàn, trên mặt càng nhiều vài phần cười khẽ, mâu hậu tin, ngươi nhất định thu được đi, ngươi liền phải đường phụ thân rồi. Hoàng hậu nói lời này khi, trong thanh âm, Là che giấu không được vui sướng, rốt cuộc, các nàng đều không biết nội tình. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt nghe được Hoàng hậu nói, lại nhìn đến nàng kia vẻ mặt cười khẽ, trong lòng lại giống như có ngàn vạn căn thứ hung hăng cán đi vào, ngạnh sinh sinh đau. Nếu là lúc trước, hắn tồn tại một chút may mắn tâm lý hoài nghi nói, giờ khác này nhìn đến Phượng ức hy phản ứng, nghe được mâu hậu nói, kia cuối cùng hoài nghi, cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng là, hắn lại cực lực che giấu ở. Sở hữu cảm xúc, khóe môi cũng xả ra vài phần cười khẽ, nhìn phía hoàng hậu, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, nhi thần có chút lời nói, muốn cùng đám mây, đơn độc nói một chút. Hảo, hảo, hoàng hậu liên tục đáp lời, rốt cuộc nhân ra vợ chồng son lâu như vậy không có gặp mặt, nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này trướng mắt, vốn dĩ, nàng liền muốn rời đi. Hừ, hoàng huynh một hồi tới, liền phải đuổi chúng ta rời đi nơi này chính là ta cung viện phượng ức hi cố ý trang làm bất mãn mà nói bất quá trên mặt lại vẫn chính là tràn đầy ý cười trong miệng như vậy nói cũng đã đi theo hoàng hậu hướng ra phía ngoài đi đến thượng quan vân đoan vi lăng đối với phượng lan tuyệt phản ứng có chút sờ không được manh mối đặc biệt là đang xem đến hắn khỏe môi kia ti cười khẽ khi không biết phượng lan tuyệt rốt cuộc có hay không biết nàng hoài dùn là giả hoàng hậu rời đi khi Tự nhiên cũng đem trong phòng cái khắc cung nữ đều mang đi ra ngoài, cho nên giờ phút này, toàn bộ trong phòng liền chỉ có bọn họ hai người. Phượng Lan tuyệt con ngươi, thẳng tắp mà nhìn nàng, nhìn đến nàng bình yên vô sự khi, liền cũng âm thầm yên tâm, chỉ là nghĩ đến nàng hoài dùn sự tình. Nghĩ đến, nàng khả năng đã chịu thương tổn, nhìn nàng trong con ngươi, liền mạn quá tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy, nếu không phải hắn không có thể bảo vệ tốt nàng, nàng liền sẽ không đã chịu như vậy thương tổn. Chuyện này, trách hắn, đều do hắn. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn con ngươi nghe đau lòng, còn có thể kia làm chua xót lòng người ấy nái, giật mình, âm thầm suy đoán. Xem ra, hắn đã biết, nàng hoài dùn là giả, bằng không, hắn sẽ không đau lòng, càng không thể có thể sẽ hay nái. Nàng thần vi động, nhẹ giọng nói, tuyệt, ta. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt lại nhanh chóng về phía trước, đồng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, ôm lấy cánh tay của nàng không ngừng bột chặt, Buộc chặt, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể hắn, nhưng là, lại sợ lộng đau nàng, hoặc là sợ thương đến nàng thai khí, không dám quá mức dùng sức. Bị hắn như vậy đột nhiên ôm vào trong ngực, làm thượng quan vân quả nhiên lời nói, cũng cấm ở trong miệng. Ngươi đừng nói, nghe ta tới nói. Hắn hơi hơi dừng một chút, thần vi động, một chữ một chữ chẩm rãi nói, kia trầm thấp trong thanh âm, tựa hồ có vài phần nhẹ ngào, càng có vài phần đau lòng. Thượng quan vân đoan liền không có lên tiếng nữa, lặng lặng nghe hắn nói. Hắn ôm lấy cánh tay của nàng tựa hồ theo bản năng lại khẩn một chút, lời nói hơi dừng một chút, tựa hồ muốn điều tiết một chút chính mình cảm xúc, chỉ là, thực hiện nhiên, không có thành công, bởi vì, nàng cảm giác được, hắn thân mình rõ ràng căng thẳng vài phần. Đám mây là ta sai, đều là ta sai, ta không nên đem ngươi một người lưu tại kinh thành, làm ngươi đã chịu như vậy thương tổn, đám mây Thực xin lỗi. Phượng Lan tuyệt hơi hơi đóng lại con ngươi, muốn che giấu hạ chính mình kia vẻ mặt đau kịch liệt, nhưng là, lại phát hiện, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, lại lần nữa mở con ngươi khi, kia đau xót, tựa hồ càng sâu vài phần. Thượng quan Vân đoan nghe được hắn những lời này, liền cho rằng, hắn là đã biết tình hình thực tế, âm thầm phỏng đoán, có thể là Diệp Hàn đã đem tình hình thực tế nói cho hắn. Không đành lòng nhìn đến hắn tự trách bộ dáng, Không khỏi thấp giọng khuyên nhủ, này như thế nào có thể là ngươi sai đâu. Quái cũng chỉ có thể quái người nọ quá giảo hoạt, quá tàn nhẫn. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói khi, liền cũng càng thêm đích xác định rồi chính mình ý nghĩ trong lòng. Trên mặt càng nhiều vài phần đau kịch liệt, lại lần nữa trầm giọng nói, là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ta không nên liền đem một người lưu tại kinh thành. Kỳ thật, liền ta chính mình cũng không biết là chuyện khi nào, liền tính ngươi ở kinh thành. Chỉ sợ, thượng quan vân quả nhiên mày nhữ lại, thấp giọng nói, người nọ có thể thần không biết, quỷ không hay cho nàng hạ độc, khẳng định là đối nàng sinh hoạt thập phần rõ ràng, cũng khẳng định là sen lẫn trong bên người nàng người. Hơn nữa, tiêu độc khẳng định là không dễ dàng phát hiện, cho nên, liền tính Phượng Lan Tuyệt lúc ấy ở Kinh Thành, chỉ sợ cũng ngăn trở không được. Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng run rẩy một chút, càng thêm gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực, mặt hơi hơi tới gần nàng trên vai, trầm giọng nói. Đám mây, không cần nói nữa, nếu sự tình đã xảy ra, liền vô pháp thay đổi. hắn giờ phút này trong thanh âm, là tràn đầy đau kịch liệt, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ở buồn vương trong lòng, ngươi vĩnh viễn là ngươi, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, buồn vương cả đời này, ái người chỉ có ngươi. hắn thanh âm rất thấp, nhưng là lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ kiên định, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ bồi ở nàng bên người, đối nàng tâm ý, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tuy rằng, hắn giờ phút này tâm rất đau, rất đau, đau cơ hồ làm hắn vô pháp hô hấp, đau cơ hồ làm hắn hỏng mất, nhưng là, hắn lại biết, như vậy sự tình, đã xảy ra ở nàng trên người, nàng sẽ càng đau. Nay hết thảy không phải nàng sai, cho nên, hắn không thể lại làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Thượng quan vân đoàn trong lòng hơi hơi nhiều vài phần khó hiểu, tuy rằng hắn này đó lời thề làm nàng cảm động, nhưng là hắn ở ngay lúc này, nói ra nói như vậy, lại làm nàng cảm động có chút quái. Cái gì gọi là, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ở hắn trong lòng, nàng vĩnh viễn là nàng nha. Kêu ý tứ, hình như là nàng. Đang ở nàng âm thầm suy tư khi, liền cảm giác được phượng lan tuyệt môi hơi hơi tới gần nàng bên thai, lại lần nữa thấp giọng nói, đá mây, đứa nhỏ này. Ngươi nếu là tưởng lưu lại, ta sẽ... Thượng quan vân đoan nghe đến đây, lại là đống nhiên kinh sợ, đột nhiên minh bạch, nguyên lai Phượng Lan Tuyệt cũng không biết tình hình thực tế, hơn nữa, còn tưởng rằng nàng thật sự hoài rùn. Lại tinh tế ngẫm lại hắn vừa mới phản ứng, cùng với hắn nói, đột nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Phượng Lan Tuyệt thu được nàng hoài rùn tin tức, nhưng là lại không biết đó là giả, như vậy Phượng Lan Tuyệt chính mình tự nhiên rất rõ ràng, hắn không có chạm qua nàng, cho nên, dưới tình huống như vậy phượng lan tuyệt duy nhất ý tưởng đó là nàng có thể là bị người làm bẩn sau hoài đứa nhỏ này cho nên hắn vừa mới cùng nàng xin lỗi cho nên hắn nhìn phía nàng khi vẻ mặt đau xót thiên đâu như thế nào sẽ có như vậy hiểu lầm khó trách nàng cảm giác được hắn vừa mới thân mình như vậy căng thẳng cảm giác được hắn trong thanh âm có vô pháp khống chế đau kịch liệt chỉ là hắn ở như vậy dưới tình huống biết được nàng hoài dùn Chẳng những chút nào đều không có hoài nghi nàng, hơn nữa thế nhưng còn đối nàng nói ra vừa mới nói vậy. Thượng quan vân đoan đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút lên men, có chút muốn khóc xúc động. Bất quá, lại vẫn là liên tục đánh gậy hắn nói, bởi vì không nghĩ lại làm hắn như vậy hiểu lầm đi xuống, bởi vì, nàng biết, như vậy hiểu lầm, sẽ làm hắn có bao nhiêu đau. Phượng Lan Tuyệt, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy.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 Mà ở nghe được nàng nhắc tới Diệp Hàn khi, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, một khuôn mặt, nháy mắt âm trầm. Giờ phút này lại nhớ đến lúc trước ở ngoài cùng gặp được Diệp Hàn sự tình, tinh tế hồi tưởng Diệp Hàn lời nói, mới cảm giác được có chút quái dị, hắn thế nhưng bị Diệp Hàn cấp chơi. Thượng quan vân đoan nhìn đến sắc mặt của hắn, liền biết, hắn là thật sự không biết nội tình, hơn nữa lúc trước, là thật sự hiểu lầm, không khỏi âm thầm hô một hơi, lại lần nữa giải thích nói, kỳ thật. Ta căn bản là không có hoài dùn, ta hoài dùn là có người cho ta hạ dược, làm ta tạo thành hoài dùn giả tượng, hẳn là chính là vì làm chúng ta chi gian phát sinh mâu thuẫn. Làm nàng cùng Phượng Lan Tuyệt sinh ra hiểu lầm cùng mâu thuẫn, hẳn là người kia nhất muốn nhìn đến, trước đó, nàng cũng lo lắng Phượng Lan Tuyệt sẽ hiểu lầm, nhưng là, lại không có nghĩ đến, Phượng Lan Tuyệt sinh ra thế nhưng là cái dạng này hiểu lầm, hơn nữa, chẳng những không có trách nàng, hiểu lầm nàng. Ngược lại một hồi tới, liền hướng nàng xin lỗi, xem ra, người nọ âm mưu ngay từ đầu liền chú định thất bại. Bởi vì, Phượng Lan Tuyệt căn bản là sẽ không hoài nghi nàng, hiểu lầm nàng, không có hoài rùn, là giả. Lần này, Phượng Lan Tuyệt là hoàn toàn sừng sốt, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, hoài rùn là giả. Nói cách khác, nàng căn bản là không có hoài rùn. Mà Diệp Hàn khẳng định đã sớm biết, nàng không có thật sự hoài dùn sự tình, vừa mới ở ngoài cung, thế nhưng còn cố ý như vậy đối hắn nói, thật là đáng giận. Ân. Thượng quan Vân Đoan khẽ gật đầu đáp lời, hơi hơi suy tư một lát, lại lần nữa nói, kỳ thật, cụ thể tình huống, ta cũng không rõ lắm, muốn hỏi Diệp Hàn mới được. Cái này tên khốn, bổn vương sẽ không bỏ qua hắn. Phượng Lan Tuyệt nghe được Thượng quan Vân Đoan lại lần nữa nhắc tới Diệp Hàn, Một đôi con người bỗng nhiên meo lại, nghiến răng nghiến lợi tản nhẫn vừa nói nói, nếu dám chơi hắn, nay bút trướng, hắn sẽ chậm rãi cùng hắn tính. Bất quá, tuy rằng giờ phút này, hắn cũng không rõ làm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nếu Diệp Hàn đã trở lại, hơn nữa Diệp Hàn cũng tra ra, nàng là giả hoài rủn, lấy Diệp Hàn năng lực, nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này, cho nên, hắn giờ phút này, trong lòng liền cũng không quá lo lắng. Mà biết nàng không phải thật sự hoài rùn, trong lòng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối một người nam nhân mà nói, nhất đau không gì hơn chính mình thâm ái nữ nhân bị người nhục nhã, bị người làm bẩn. Hắn vừa mới bắt đầu biết được nàng hoài rùn tin tức, liền cho rằng, nàng là bị người an toán, đã chịu như vậy thương tổn, kia một khác, hắn chỉ cảm thấy đến, hắn toàn bộ thế giới, tựa hồ lập tức hỏng mất, chính mình tựa hồ lập tức chìm vào không đáy vực sâu chung. Nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, một lòng, càng là giống như bị ngàn vạn căn mũi tên đồng thời lạc nhập, vỡ nát, đau tận xương cốt. Không ai có thể đủ minh bạch hắn ngay lúc đó tâm tình. Càng không có người biết, hắn khi đó đau. Cho nên, giờ phút này biết nàng hoài run là giả, tâm tình của hắn, cũng nháy mắt nhẹ nhàng không ít, bất quá. Biết nàng là bởi vì chúng độc, mà tạo thành hoài run giả tượng, trong lòng liền cũng càng nhiều vài phần lo lắng. Không biết nàng chung đây là cái gì độc. Hắn trước kia, như thế nào không có nghe nói qua loại này độc. Càng không biết, loại này độc, nhưng có giải dược. Chờ hạ, muốn tinh tế hỏi một chút Diệp Hàn mới được. Đám mây, sẽ không có việc gì, có buồn vương ở, sẽ không làm ngươi có việc. Chỉ là, giờ phút này, hắn lại thứ đem thượng quan vân đoan gắt gao kéo vào trong lòng lực, thấp giọng an ủi, cũng ở trong lòng âm thầm thề hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Ân. Thượng quan Vân đoan nghe được hắn nói, trong lòng cũng nhiều vài phần cảm động, càng biết hắn giờ phút này trong lòng lo lắng, không nghĩ làm hắn quá lo lắng. Tại ôn nu nói, ta sẽ không có việc gì, nếu Diệp Hàn đã điều tra ra, tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Mấy ngày nay, tuy rằng Diệp Hàn mỗi ngày đều tiến cung vì nàng kiểm tra, ăn bài nàng ẩm thực, nhưng là, nhưng vẫn không nhắc tới quá nàng vấn đề chỉ là ám chỉ quá nàng là chúng độc. Lúc trước nàng cho rằng Diệp Hàn có thể là sợ bị người phát hiện khác thường, cho nên không dám nói quá nhiều. Nhưng là mấy ngày nay nàng trong lòng lại nhiều vài phần bất an, lấy Diệp Hàn năng lực, muốn cùng nàng đơn độc giảng vài câu cơ hội vẫn phải có. Thúy Chi, nàng cũng có mấy lần muốn chi khai những cái đó cùng nữ, cùng Diệp Hàn đơn độc nói chuyện, nhưng là lại bị Diệp Hàn tựa vô tình tránh đi. Cho nên nàng âm thầm suy đoán. Diệp Hàn khả năng không chỉ là vì tránh né sau lưng người nọ nhạc tuyến, càng là ở làng tránh nàng. Tựa hồ là sợ nàng đã biết cái gì. Bất quá, Diệp Hàn không nghĩ nói, nàng cũng sẽ không cố tình đi hỏi. Rốt cuộc có một số việc, nếu là liền Diệp Hàn đều giải quyết không được, kia nàng đã biết cũng vô dụng. Mà hiện tại, quan trọng nhất chính là nghĩ cách tìm ra sau lưng người kia. Mấy ngày nay, nàng cũng thử thăm dò muốn dẫn ra người nọ, chỉ là... Người nọ hiển nhiên quá mức giàu hoạt, nàng thử vài lần, nhưng là, người nọ thế nhưng một chút đều không có lộ ra chút nào sơ hở. Bổn vương nhất định sẽ tìm ra cái kia hạ độc người, dám can đảm thương tổn bổn vương nữ nhân, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi mị mị, lạnh giọng nói, mặc kệ người nọ là ai, lần này, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Hàn mấy ngày nay cũng ở tra kia hạ độc người, chỉ là giống như một chút manh mối đều không có. Thượng quan vân quả nhiên mày hơi hơi hơi trao, trầm giọng nói, nàng biết, Diệp Hàn cũng cùng nhau muốn tìm ra sau lưng người kia, hơn nữa ẩn mấy ngày nay, cũng vẫn luôn ở truy trà, nhưng là lại đều không có tin tức. Phượng Lan tuyệt vi lăng, khiếp lại trong con người, ẩn quá vài phần suy nghĩ sâu xa, trong lúc nhất thời, cũng không có nói lời nói. Lúc trước, hoàng hậu nói qua, chờ ngươi trở về liền vì ta hoài dùn sự tình chúc mừng một chút không bằng chúng ta liền tương kế tự kế dẫn người nọ ra tới thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi lóe thấp giọng kiến nghị nàng biết người nọ chân chính mục đích là phượng lan tuyệt nếu phượng lan tuyệt đã đã trở lại muốn dẫn ra người nọ liền dễ dàng nhiều hơn nữa khả nghi người liền như vậy mấy cái chờ đến khánh bữa tiệc có thể dùng phượng lan tuyệt danh nghĩa đem mấy người kia khả nghi người đều mời đến đến lúc đó nàng lại nghĩ cách bước các nàng hiện hình ân theo ý ngươi ý tứ phượng lan tuyệt tự nhiên minh bạch nàng dụng ý không chút do dự đáp lời nếu muốn bạch trần người nọ âm u đầu tiên muốn cho người nọ hiện thân mới được chỉ cần người nọ hiện thân mới có thể đủ lộ ra sơ hở này chúc mừng yến hội vốn dĩ chính là hoàng hậu ý tứ trước đó hoàng hậu cũng đều làm chuẩn bị cho nên yến hội liền định ở ba ngày sau cùng ngày Phượng Lan Tuyệt liền mang theo Thượng Quan Vân Đoan về tới Vương Phủ. Diệp hắn nhưng thật ra không sợ chết, thế nhưng chính mình chủ động đi tới Vương Phủ, nhìn đến Phượng Lan Tuyệt mang theo Thượng Quan Vân Đoan trở về, còn không sợ chết cười nói, ha ha, rốt cuộc đem ngươi nữ nhân cùng con của ngươi tiếp đã trở lại. Đang nói đến nhi tử hai chữ khi, hắn còn cố ý tăng thêm ngữ khí, mang theo vài phần có khác thâm ý ám chỉ. Hừ, ngươi nhưng thật ra còn dám tới phượng lan tuyệt nhìn đến đi vào vương phủ diệp hàn khi một đôi con ngươi bỗng nhiên neo lại lạnh lùng trong thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm hàn ý hắn trước đó rõ ràng biết trấn tướng thế nhưng không nói cho hắn còn cố ý lầm đạo hắn giờ phút này nếu không phải thượng quan vân đoan ở đây hắn đã sớm nhất kiếm huy đi qua hoặc là diệp hàn chính là biết phượng lan tuyệt không sẽ ở thượng quan vân quả nhiên trước mặt động thủ cho nên mới sẽ như vậy trắng trận táo bạo tới ta này không phải tới chúc mừng ngươi sao diệp hàn hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái đối tượng phượng lan tuyệt kia sắp ăn thịt người con ngươi lại không có chút nào sợ hãi ngược lại chậm rãi đi vào đại sảnh chính mình tuyển một cái vị trí ngồi xuống phượng lan tuyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống trong con ngươi lạnh bằng càng là thẳng tắp mà bắn về phía hắn tựa hồ muốn đem hắn nháy mắt băng kết thần vi động một chữ một chữ chậm rãi nói ngươi cũng dám lửa bổn vương nên biết hậu quả Ta khi nào lừa ngươi, ta chỉ là nói đám mây thai nhi có chút không thích hợp, thời gian thượng không đúng, thai khí cũng không đúng, ta nguyên bản chính là muốn nói cho ngươi, nàng thai khí có thể là giả, chỉ là ngươi căn bản nghe không đều không có nghe xong, liền đánh gãy ta nói, còn nói, kia hài tử chính là của ngươi, ai, ngươi liền tính nhớ kỹ muốn nhận nhi tử, kia cũng muốn chờ nàng thật hoài thượng mới được nha. Diệp Hàn bắt đầu trận tròn mắt nói dối, thật đúng là, hắc đều có thể nói thành bệnh. Phượng Lan tuyệt hai trong mắt hơi hơi trận lên, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần tức giận, hắn tự nhiên biết, Diệp Hàn đương sự không có khả năng sẽ như vậy hảo tâm nói cho hắn tình hình thực tế, bất quá, nghĩ đến lúc trước sự tình, cũng thật là hắn nhất thời tình thế cấp bách hạ đánh ghé Diệp Hàn nói. Lúc ấy, hắn cũng là quá mức không bình tĩnh. Đám mê tình huống hiện tại thế nào? Phượng Lan tuyệt âm thầm hô một hơi, ẩn hạ lúc trước tức giận, hiện tại ở quan trọng là đám mây tình huống kỳ thật đều không quan trọng yên tâm đi có ta ở đây điểm này độc há có thể khó trụ ta diệp hàn con ngươi hơi hơi lóe một chút sau đó bi bí mà cười nói giờ khác này hắn che giấu tình hình thực tế là không nghĩ làm phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan quá mức lo lắng rốt cuộc kia giải độc sự tình là chuyện của hắn hắn không nghĩ làm cái khác người đi theo lo lắng tuy rằng Hắn là e sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng là, vì bằng hữu, lại là cái gì đều có thể làm. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân đoan nghe được hắn nói, liền đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn chính là đệ nhất thần y hề. Hơn nữa lại nói như vậy nhẹ nhàng, như vậy có năm chắc, hẳn là không có gì đại sự. Ba ngày sau yến hội, nguyên bản cũng chỉ là một cái đơn giản yến hội, thỉnh khách nhân cũng đều là Phượng Lan Tuyệt một đám đặc biệt định, cho nên khách nhân cũng không nhiều. Tới khách nhân, trừ bỏ mấy cái trong triều đại thần, còn có mấy cái vương gia, công chúa. Đương nhiên, Phượng Lan Tuyệt tự nhiên cũng đem kia mấy cái nhất khả nghi tiểu thư mời tới. Hoàng hậu cùng Phượng ước hy sáng sớm tinh mơ liền tới đến vương phủ, giúp đỡ an bài hiến hội hết thảy. Hơn nữa Thái Thượng Hoàng cũng rất sớm liền tới, nhìn đến Phượng Lan Tuyệt ôm lấy Thượng Quan Vân mang sang tới, càng là cười miệng đều khép không được. Hiến hội liền thiết lập tại Phượng Lan Tuyệt trong vương phủ tiến hội liền thiết lập tại phượng lan tuyệt trong vương phủ. Đại gia lục tục mà đến, Yến hội thời gian còn chưa tới, khách nhân đều đã không sai biệt lắm đến đông đủ, thượng quan vân đoan hơi hơi mang cười nhìn mọi người, chỉ là, một đôi con ngươi lại dừng ở hai vị nữ tử trên người, một vị là thừa tướng chi nữ liêu như nhứ, một vị khác là tướng quân chi nữ trình hồng anh. Hai vị này tiểu thư, đảo thật đúng là người cũng như tên, một cái ôn nhu như nước, ưu nhã hào phóng, mà một cái khác tiêu sái chung mang theo vài phần hào phóng. Nếu không phải giờ phút này, các nàng đều có khả năng là hại nàng người, Thượng Quan Vân Đoan Đảo vẫn là tương đối thưởng thức giống các nàng như vậy tính cách, rốt cuộc tại đây phong kiến cổ đại, có thể như vậy có tính cách nữ nhân chính là rất ít thấy. Hai nữ tử lớn lên cũng có mỗi người mỗi vẻ, cũng đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nữ, bằng không, cũng sẽ không như vậy tự tin muốn gả cho Phượng Lan Tuyệt. Hai người quan hệ tựa hồ không tồi. Là cùng nhau đi vào phòng, cũng là cùng nhau đi đến một bên vị trí, hai người tự nhiên cũng là ngồi ở cùng nhau. Thượng quan vân đoan chú ý tới, vừa mới hai người bọn nàng đi vào phòng khi, cơ hồ là đồng thời đều theo bản năng nhìn Phượng Lan tuyệt liếc mắt một cái. Sau đó kia con người dư quang, đều là nhanh chóng đảo qua nàng, tuy rằng thực mau nhưng là thượng quan vân đoan vẫn là rõ ràng cảm giác được. Rốt cuộc thượng quan vân đoan cũng là đang ở chú ý các nàng. Liệu như như con người nhìn phía nàng khi cùng nhìn phía phượng lan tuyệt khi cũng không có quá nhiều khác biệt, mềm nhẹ chung mang theo vải phần như có như không cười, nhàn nhạt, nhạt nhanh chóng đảo qua nàng, làm người không cảm giác được bất luận cái gì khác thường, liền giống như chỉ là ánh mắt mang về khi, vô tình lược qua nàng. Nếu nói không biết liệu như như đối phượng lan tuyệt cảm tình, thượng quan vân đoan sẽ giác thực bình thường, nhưng là ở đã biết nàng đối phượng lan tuyệt cảm tình sau, thượng quan vân quả nhiên trong lòng liền hơi hơi có chút kinh ngạc nữ nhân này thật đúng là thâm tàng bất lộ đem chính mình cảm xúc che giấu thật sự là thật tốt quá tường phản trình hồng anh liền không có nàng che giấu như vậy thâm nàng rõ ràng cảm giác được trình hồng anh nhìn phía nàng khi trong con ngươi kia cổ đấu kỵ tuy rằng thực mau liền che giấu đi xuống nhưng là lại là thiên chân vạn sắc tồn tại quá thượng quan vân đoan ở trong lòng âm thầm ước lượng này hai nữ nhân một cái là mặt ngoài ôn nhu thâm tàng bất lộ trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt, nhạt cười khẽ chỉ là ai cũng không biết kia cười khẽ sau lưng cất giấu cái gì mà một cái khác dù sao cũng là xuất từ tướng quân nhà không hiểu quá nhiều che giấu nếu này đây giờ phút này mặt ngoài quan sát tới xem nói tựa hồ hẳn là liệu như như khả năng tính lớn hơn nữa một ít bất quá lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu trong lúc nhất thời cũng vô pháp kết luận huống chi còn có một nữ nhân không có xuất hiện đâu Đó chính là cái kia cực kỳ thần bí quốc sư mội mội. Tuy rằng nàng luôn luôn thần bí, rất ít có người gặp qua nàng, nhưng là lúc này đây, là Phượng Lan Tuyệt tự mình làm người thỉnh nàng tới. Chẳng lẽ, nàng liền Phượng Lan Tuyệt mặt mũi đều không cho sao? Nếu là nàng trong lòng thật sự ái Phượng Lan Tuyệt, hẳn là liền sẽ xuất hiện, rốt cuộc, lấy Phượng Lan Tuyệt ca tính. Nàng ngày thường nếu là muốn thấy Phượng Lan Tuyệt cơ hội, chính là rất ít, rất ít. Ở Phượng Lan Tuyệt thành thân phía trước, phượng lan tuyệt liền không quá khả năng cho các nàng như vậy cơ hội trừ phi là vì chính sự tránh không khỏi thời điểm hiện tại thành hôn hắn liền càng không thể có thể sẽ cho các nàng như vậy cơ hội lần này hiến hội có thể nói là một cái thực tốt cơ hội huống chi lại là phượng lan tuyệt tự mình thỉnh nàng nàng liền tính lại kiêu ngạo lại thần bí đều tới sẽ huống chi lần này hiến hội là vì thượng quan vân đoan trong bụng hải tử chúc mừng kia hạ độc người Nguyên bản vẫn luôn nhận định Phượng Lan Tuyệt cũng không có chạm qua Thượng Quan Vân Đoan, Nguyên bản chỉ sợ cho rằng Phượng Lan Tuyệt ở như vậy dưới tình huống đã biết Thượng Quan Vân Đoan hoài thân rủn sự tình, khẳng định sẽ hiểu lầm Thượng Quan Vân Đoan, nói không chừng sẽ hưu nàng, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ dưới sự giận dữ giết Thượng Quan Vân Đoan, lại không có nghĩ đến, Phượng Lan Tuyệt không nhưng chút nào đều không có sinh khí, ngược lại còn muốn chúc mừng. Giờ phút này, cái kia hạ độc người, khẳng định là ngồi không yên, thế nào? Đều phải tới giải một chút sự tình chân tướng Nếu là việc này Cùng nàng có quan hệ nói Nàng nhất định sẽ xuất hiện Cho nên mặc kệ thế nào Nàng đều nhất định sẽ đến Đương nhiên Lam Thành công chúa Lam Lam giờ phút này cũng tới Lam mị thần nhân có việc trở về Lam Thành Nhưng là nàng nhưng vẫn đều không có rời đi Mà hiện tại Phượng Lan Tuyệt đã trở lại Nàng liền càng sẽ không rời đi Chỉ là Nàng không nghĩ tới Phượng Lan Tuyệt một hồi tới Liền vì Thượng Quan Vân đoan chúc mừng, nàng căn bản là không có cơ hội tới gần Phượng Lan Tuyệt bên người, thế nhưng chỉ có thể ở trong yến hội, mới có cơ hội nhìn đến hắn. Lam Lam con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, chút nào đều không che giấu chính mình cảm tình, nàng luôn luôn đều là như thế, nàng muốn, nàng liền nhất định sẽ nỗ lực được đến, nàng chưa bao giờ che giấu chính mình mục đích. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt lại là trước sau đều không có nhìn phía nàng liếc mắt một cái. Đối với nàng kia thẳng tóc mà nhìn chăm chú, cũng làm như không thấy, tựa hồ chút nào đều không có cảm giác được. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm có chút buồn cười, nữ nhân này, chẳng lẽ liền không biết cái gì gọi là biết khó mà lui sao? Phượng Lan tuyệt đối nàng đã biểu hiện đủ rõ ràng, nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới, vì sao còn muốn như vậy đau khổ dây dưa đâu? Bất quá, thông qua mấy ngày nay ở chung, nàng cảm giác được, Lam Lam tuy rằng bá đạo, kiêu ngạo. Thậm chí có chút không coi ai ra gì, nhưng là, nàng lại không phải cái loại này tâm cơ rất sâu người, bởi vì, nàng đối với nàng mớn, chưa bao giờ hiểu che dấu. Trước kia Lam Lam cùng những cái đó thiên kim tiểu thư quan hệ đều không tồi, chỉ cần Lam Lam xuất hiện, các nàng đều sẽ chủ động vây quanh ở nàng bên người. Nhưng là lúc này đây, Lam Lam bên người, lại là tương đối tương đối quẳng cụ những cái đó đại tiểu thư nhóm, giờ phút này tựa hồ đều ở cố tình tránh nàng. Rốt cuộc này nhất thời, bị nhất thời, trước kia, các nàng tiếp cận Lam Lam mục đích, vốn dĩ chính là vì tìm cơ hội tới gần Phượng Lan Tuyệt. Hiện tại, liền Lam Lam chính mình đều không có cơ hội nhìn thấy Phượng Lan Tuyệt, các nàng tự nhiên liền sẽ không lại đi nịnh bợ nàng. Lam Lam tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, cũng rốt cuộc minh bạch các nàng tâm tư, trong lòng không khỏi nhiều vài phần tức giận. Ngày thường, một đám đều cùng nàng như vậy thân thiết, hiện tại, lại là như vậy đối nàng. Mà liễu như như cùng Trình Hồng Anh nhưng vẫn ngồi rất gần, vẫn luôn ở thân thiết trò chuyện cái gì, thoạt nhìn quan hệ thực không tồi. Thời gian một chút một chút quá khứ, tiến hội thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, các vị đại thần, đều sôi nổi hướng Phượng Lan Tuyệt chúc mừng. Chỉ là, cái kia phải đợi cuối cùng một người khách nhân, nhưng vẫn đều còn không có xuất hiện. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi mị một chút, hơi hơi xoay người nhìn phía một bên thượng quan vân đoan, hạ giọng nói. Nàng khả năng sẽ không tới, không đợi. Kỳ thật, Phượng Lan Tuyệt cũng không quá hy vọng nàng tới, hoặc là bởi vì theo bản năng, hắn không nghĩ chuyện này cùng nàng có quan hệ. Bởi vì, hắn cùng quốc sư trăm Tỷ phong chính là sinh tử chi giao, đối với trăm Tỷ phong muội muội trăm Tỷ mị kỳ thật cũng không có gặp qua vài lần, không nghĩ nàng thật sự liên lụy tiến chuyện này chung. Bất quá, nếu là thương tổn đám mây người thật là nàng lời nói, vậy phải nói cách khác mặc kệ người kia là ai, nếu dám can đảm thương tổn hắn nữ nhân, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. nàng sẽ đến. thượng quan vân quả nhiên mi rác hơi trọn, môi đỏ hé mở, một chữ một chữ chậm rãi nói, nàng là nữ nhân, nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, nàng biết, nữ nhân kia nhất định sẽ đến. phượng lan tuyệt vi lăng một chút, nhưng thật ra không có nói thêm nữa cái gì, dù sao thời gian còn chưa tới, vậy lại chờ một chút đi. mà vừa lúc vào lúc này phòng bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng bước chân phượng lan tuyệt mày tựa hồ hơi hơi nhẹ mi một chút hắn tính lực cực hảo tự nhiên phân ra kia tiếng bước chân đi ở phía trước là hạ nhân tiếng bước chân mà cái kia theo ở phía sau cực nhẹ tiếng bước chân hẳn là chính là ngàn nhớ mị nàng quả nhiên vẫn là tới nàng tới liền chú định muốn dây dưa đến chuyện này chúng thượng quan vân quả nhiên tính lực tự nhiên không có phượng lan tuyệt như vậy hảo Nhưng là nhìn đến vượng lan tuyệt trên mặt kia rất nhỏ biến hóa, liền cũng đoán được, tới người là ai, khóe môi không khỏi hơi hơi xả ra một kia cười khẽ, này khách nhân cuối cùng tới tể. Cho hay cũng nên lên sân khấu. Bất quá, nàng giờ phút này, đảo thật sự đối cái kia cực kỳ thần bí nữ nhân có vài phần tò mò đâu, thật sự rất muốn nhìn xem kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đang ở âm thầm suy tư, hạ nhân đã mang theo cái kia nữ tử đi tới đại sảnh ngoại. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi không khỏi nhìn lại. Cách đó không xa, nàng kia một thân bạch đi hiệp tháng tuyết, màu trắng áo trên, màu trắng váy áo, màu trắng giày, ngay cả kia sợi tóc thượng đơn giản phối sức đều là màu trắng. Toàn thân trên dưới đều là một màu bạch, nếu không phải nàng sợi tóc, lông mày vẫn là hắc, Thượng quan Vân đoan sẽ tưởng đầu bạc ma nữ tới. Kia một thân bạch, giờ phút này, sướng ở nàng trên người, lại sẽ không làm người cảm giác được chút nào quái dị. Ngược lại có một loại ngông ngông mà ưu nhã rụ hoặc. Chỉ là, nàng giờ phút này mang theo khăn che mặt, thấy không rõ nàng dung mạo, chỉ nhìn đến nàng lộ ở bên ngoài một đôi mắt. Thượng quan vân đoan đối thượng nàng kia một đôi mắt khi, vi lăng một chút, giờ phút này, nàng ly nàng còn có một ít khoảng cách. Chỉ là, vừa mới ở đối nàng con ngươi kia một khắc, nàng lại vẫn liền cảm giác được một cổ hàn khí. Nữ nhân kia trong con ngươi, mang theo một loại làm người vô pháp tránh né lạnh băng mà nàng giờ phút này đứng ở ngoài cửa phòng thân thể thẳng thắn càng có một loại cự người cùng ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo nữ nhân này cho người ta đệ nhất cảm giác chính là rất khó tiếp cận rất khó ở chung nàng toàn thân phát ra không phải nữ tử nên có nhu cùng mị mà là một loại lãnh một loại ở giống nhau nữ nhân trên người tuyệt đối sẽ không nhìn đến lãnh thật đúng là đáng tiếc nàng cái tên kia trăm tỷ mị ở nàng trên người thế nhưng là một chút đều tìm không thấy Một cái rất kỳ quái nữ tử, cái khác người cũng không biết còn có khách nhân, cho nên, nhìn đến giờ phút này đứng ở bên ngoài trăm tỷ mị khi, đều sôi nổi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngày thường trăm tỷ mị vốn dĩ liền cực nhỏ cùng người tiếp xúc, cực nhỏ có người gặp qua nàng. Bất quá, nhìn đến trên mặt nàng khăn che mặt, có chút người đã ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng. Chỉ là, ai đều không có nghĩ đến, Phượng Lan tuyệt thế nhưng đem nàng mời tới. Càng không có người nghĩ đến, nàng thế nhưng thật sự xuất hiện. Chỉ là nếu tới, vì sao còn muốn mang theo khăn che mặt, mang theo khăn che mặt tới tham gia vương gia hiến hội, tựa hồ không ổn đi. Chỉ là, nàng lại hồn nhiên không để ý tới này đó, một đôi con ngươi hơi hơi nâng lên, lại không phải nhìn phía phượng lan tuyệt, mà là trực tiếp nhìn phía thượng quan vân quả nhiên, cặp kia con ngươi lạnh như hàn băng, tựa hồ muốn nháy mắt đem người băng kết giống nhau, trừ bỏ lãnh liền không còn có cái khác bất luận cái gì cảm xúc mà nàng vọng quá thượng quan vân đoan sau liền hơi hơi rũ xuống con người cũng không có đi nhìn phía phượng lan tuyệt nàng đồng dạng hoàn toàn giống không người đi vào đại sảnh tại hạ người dẫn dắt hạ ngồi xuống vị trí thượng từ đầu đến cuối đều không có nói một lời hơn nữa trên mặt khăn che mặt cũng chút nào đều không có gỡ xuống tới y tứ mọi người sôi nổi ngạc nhiên nữ nhân này thật đúng là đủ quái hơn nữa Nàng này thái độ cũng không tránh khỏi quá mức ngạo mạn đi, tới tham gia vương gia hiến hội, mang theo khăn che mặt cũng liền thôi, thế nhưng tới liền tiếp đón đều không đánh một cái, liền như vậy ngồi xuống, tựa hồ phòng này liền nàng một người dường như. Thượng quan vân quả nhiên mày hơi hơi nhẹ trọn một chút, một đôi trong con ngươi nhanh chóng ẩn qua cái gì, bất quá, nàng lại không có mở miệng nói chuyện. Mà Phượng Lan Tuyệt cũng không nói gì thêm, mà lúc này, cũng vừa lúc tới rồi hiến hội bắt đầu thời gian. Tuy rằng mọi người đều cấp trăm tỉ mị có quá nhiều tò mò, nhưng là rốt cuộc hôm nay nàng không phải trận này hiến hội vai chính, mà là Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan. Cho nên giờ phút này mọi người liền lại lần nữa sôi nổi hướng Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan chúc mừng. Chúc mừng Vương Gia, Vương Phi. Thừa tướng trước hết bưng lên trên bàn rượu, đứng lên, hơi mang cười khẽ mà nói, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con người mang theo vài phần nhàn nhạt cười khẽ. Cái khác đại thần tự nhiên cũng đều đi theo đứng lên chúc mừng. Bùn vương tại đây đa tạ các vị đại thần. Phượng Lan Tuyệt cũng bưng lên trước mặt rượu, hơi hơi nhẹ lay động một chút, trên mặt cũng mang theo tràn đầy vui sướng, ngay cả thanh âm kia trùng, tựa hồ đều mang theo vài phần ý cười. Mà khi nói chuyện một đôi con ngươi còn hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan, kia biểu tình gian, liền càng nhiều vài phần mềm nhẹ cùng vui sướng. Thần vi động, vẻ mặt mềm nhẹ mà nói, chỉ là muốn vất vả ngươi. Làm những cái đó ở đây cái khác nữ nhân đều là vẻ mặt đố kỵ, đặc biệt là Lam Lam, nhìn đến vượng lan tuyệt đối thượng quan vân đoan như vậy ôn nhu, một đôi con ngươi đều sắp toát ra hỏa tới. Mà Trình Hồng Anh trên mặt cũng ẩn quá vài phần lửa giận, hơi rũ trong con ngươi càng mang theo vài phần rõ ràng đố kỵ, thân mình cũng hơi hơi căng thẳng. Liễu như như nhưng thật ra không có quá nhiều khác thường, một đôi trong con ngươi, vẫn liền mang theo nhàn nhạt cười. Trên mặt cũng biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mà là chậm rãi bưng lên trên bàn trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một đôi con ngươi cũng cũng không có cố tình đi nhìn phía Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan. Trăm tỷ mị tắc vẫn chính là như vậy thẳng tắc mà ngồi, chưa động, chưa ngữ, càng không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ vừa mới hết thể đều không có nhập nàng nhĩ nàng mắt. Ngay cả Phượng Lan Tuyệt nói chuyện khi, nàng đều không có bất luận cái gì phản ứng thượng quan vân đoan nhìn đến nàng phản ứng trong lòng âm thầm nhiều vài phần nghĩ hoặc lúc trước gần vẫn luôn cùng nàng nói trăm tỉ mỹ thích phượng lan tuyệt hơn nữa phượng lan tuyệt cũng không có phủ nhận nhưng là nàng hiện tại lại vẫn liền có hoài nghi nữ nhân này là thật sự thích phượng lan tuyệt sao vì sao lại là một chút phản ứng đều không có là nàng che giấu thật tốt quá sao như nhứ cũng chúc mừng vương gia vương phi mà vừa lúc vào lúc này Liêu Như Nhứ cũng đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cười khẽ nhìn phía Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân quả nhiên phương hướng. Tuy rằng, nàng con ngươi nhìn qua, tựa hồ là nhìn phía Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân quả nhiên phương hướng. Bất quá, Thượng Quan Vân đoan lại cảm giác được ra, nàng con ngươi kỳ thật là nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Nàng trên mặt, giờ phút này mang theo nhàn nhạt cười, thanh âm cũng là nhàn nhạt, cũng không có quá nhiều khác thường, mà nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi cũng là cái loại này nhẹ dạ mỉm cười, sở hữu hết thảy đều làm người chọn không ra nửa điểm không phải. Ân, Phượng Lan tuyệt đối nàng tự nhiên sẽ không giống đối những cái đó đại thần như vậy khách sáo, chỉ là thấp giọng lên tiếng, mà một đôi con ngươi, nhưng vẫn nhìn thượng quan Vân Đoan, cũng không có đi vọng Liễu Như như liếc mắt một cái. Liễu Như như tựa hồ vi lăng một chút, nhưng là trên mặt lại vẫn liền mang theo nhàn nhạt cười, vẫn liền không có bất luận cái gì khác thường, nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích. Lại lần nữa chậm rãi nói, vẫn luôn nghe nói, vương gia đối vương phi yêu thương có thêm, ôn nhu săn sóc, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Nàng giờ phút này thanh âm, vẫn chính là mang theo nhàn nhạt cười khẽ, cũng không có cái khác khác thường cảm xúc, thậm chí cũng không có bởi vì phượng lan tuyệt đối nàng làm lơm mà có chút tức giận. Thượng quan vân đoàn trong lòng hơi hơi chấm xuống, nữ nhân này, che giấu thật đúng là đủ thâm, nàng từ nàng vừa mới phản ứng khi, hẳn là rõ ràng cảm giác được nàng đối phượng lan tuyệt có tình, mà ở tình huống như vậy đã chịu phượng lan tuyệt như vậy làm lơ, thế nhưng còn có thể bảo trì tự nhiên, thật đúng là lợi hại. đó là đương nhiên, hoàng huynh đối hoàng tẩu ái, chính là nhật nguyện chừng dám, cho nên, những cái đó dụng tâm kín đáo người, vẫn là tỉnh tình đi. phượng ước hy tiếp theo liếu như như nói, ý có điều chỉ mà nói. ha ha liếu như như hơi hơi cười khẽ ra tiếng, một đôi mỉm cười con ngươi chậm rãi chuyển hướng phượng ước hy công chúa lời này là chỉ như như sao. Nói vậy, liền thật là làm như như không chỗ dung thân. Nàng lời này khi, lại vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, thanh âm cũng giống như lúc trước giống nhau, cũng không có bất luận cái gì bất đồng, cho nên, kia lời nói nghe tới, liền hoàn toàn là một câu vui đùa lời nói. Phượng ức hy vi lăng một chút, nhìn phía nàng, có chút xin lỗi mà nói, ta không phải nói ngươi ta nói chính là những cái đó đối hoàng huynh dụng tâm kín đáo người chẳng qua là nương ngươi nói, cảnh cáo một chút những người đó, ngươi không cần đa tâm. Phượng ức hy buồn ý cũng đích sắc không phải nói nàng, mà là ám chỉ Lam Lam. Mà liệu như như đối phượng lan tuyệt cảm tình, biết người, vốn dĩ liền không nhiều lắm, ẩn là bởi vì vẫn luôn đều đi theo phượng lan tuyệt bên người, lúc nào cũng chú ý phượng lan tuyệt bên người mọi người, cho nên mới sẽ biết nàng đối phượng lan tuyệt cảm tình. Lam Lam tự nhiên minh bạch Phượng ức hy lời này là nói nàng. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, một đôi trong con ngươi cũng mạn quá vài phần lửa giận, chỉ là, như vậy dưới tình huống, nàng lại không thể nói thêm cái gì. Đúng rồi, đám mê hiện giờ có mang thân rủn, mà tuyệt thân là vừng ra, bên người tổng không thể không có nữ nhân, không bằng, liền cấp tuyệt lập một cái chắc phi đi. Hoàng thượng nhìn đến lam lam vẻ mặt phẫn nộ, hai chồng mắt hơi lóe, đột nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng lời này này vừa ra mọi người đều sôi nổi kinh sợ. Theo lý thuyết, này muốn yêu cầu cũng không quá mức, rốt cuộc cái này triều đại, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, hướng chi, Phượng Lan tuyệt vẫn là đường đường một quốc gia vừng ra, nói không chừng tương lai chính là hoàng thượng, bên người tự nhiên không thể thiếu nữ nhân. Hơn nữa, lúc này, vương phi lại hoài thân rủn, vương gia bên người tổng phải có người hầu hạ, lúc này cưới cái chắc phi, đảo cũng thích hợp. Chỉ là, mọi người cũng đều biết, Vương gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có chạm qua nữ nhân, tuy rằng hắn thân quốc nữ nhân một cái so một cái ưu tú, càng là từng bước từng bước đều tranh nhau cướp muốn gả hắn, nhưng là hắn lại trước nay không có con mắt xem qua các nàng liếc mắt một cái. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng, vương gia căn bản là không thích nữ nhân, lại ai đều không có nghĩ đến, hắn đi dạ lan quốc không bao lâu, thế nhưng mang về thượng quan vân đoan, hơn nữa, không màng hoàng thượng đám người phản đối, cưới thượng quan vân đoan, Hoàng thượng thế nhưng ở ngay lúc này, đề nghị làm vương gia lại lập chất phi, nếu là thay đổi cái khác nam nhân, hoặc là cầu còn không được, nhưng là nếu là tuyệt vương, chỉ sợ. Quả nhiên, mọi người nhìn đến, Phượng Lan Tuyệt nghe được hoàng thượng nói sau, một khuôn mặt nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, âm lênh trung mang theo nhiều vài phần tức giận, thần vi động, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là, thượng quan vân đoan lại âm thầm hơi kéo hắn một chút nàng tự nhiên sẽ không đồng ý phượng lan tuyệt lập chất phi nhưng là nói không chừng có thể lợi dụng chuyện này làm sao lưng người nọ lộ ra sơ hở nàng là tưởng có thể làm bộ đáp ứng rồi hoàng thượng ý tứ nhưng là muốn như thế nào lập muốn lập ai lại không thể làm hoàng thượng tới định mà là từ phượng lan tuyệt chính mình tới định đương nhiên cũng không phải thật sự muốn lập chất phi mà chính là mượn việc này tới thử một chút này đó nữ nhân phản ứng phượng lan tuyệt tự nhiên minh bạch nàng tâm tư Chỉ là, hai tròng mắt nhìn phía nàng khi, lại càng nhiều vài phần tức giận, hạ giọng nói, ngươi tốt nhất đánh mất những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, Bốn Vương nếu là muốn thông qua như vậy biện pháp tới tìm ra cái kia hạ độc người, Bốn Vương chính mình đều sẽ khinh thường chính mình. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, như vậy biện pháp, hắn tưởng đều sẽ không tưởng, tuy rằng, hắn cũng biết, kia khả năng sẽ là một cái nhanh nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Thượng quan Vân Đoan vi lăng, Âm thầm có chút kinh ngạc, bất quá, minh bạch quá hắn ý tứ tới khi, trong lòng lại nhiều vài phần cảm động, toại lại lần nữa thấp giọng nói, hảo, hảo, không nghĩ liền không nghĩ, toàn ý liền ngươi còn không được sao. Người nam nhân này chính là bá đạo, bất quá, có đôi khi, nàng thật sự thực thích hắn loại này bá đạo. Phượng Lan tuyệt bởi vì Thượng Quan Vân quả nhiên quấy rầy, cho nên, trong lúc nhất thời, cũng không có trả lời Hoàng Thượng nói, Hoàng Thượng cho rằng, Phượng Lan tuyệt là cam chịu, trên mặt không khỏi mạn quá vài phần cười khẽ, lại lần nữa mở miệng nói, xem ra, đại gia đối việc này đều không có ý kiến, tuyệt nhi cũng không có ý kiến, kia không bằng việc này liền như vậy ra, chấm giác. Hoàng hậu nghe được hoàng thượng nói, trên mặt âm thầm nhiều vài phần sốt ruột, nàng chính mình nhi tử, nàng nhất rõ ràng, hơn nữa, nàng là thật sự thích đám mây, nàng không hy vọng, tuyệt nhi lại cưới cái khác nữ nhân. Ít nhất không thể ở đám mây có mang thân dùn lúc này, chỉ là, nàng lại không thể giáp mặt phản bác Hoàng thượng nói. Thái thượng Hoàng thượng mặt cũng rõ ràng trầm xuống, bất quá hắn cũng không có vội vã mở miệng, hắn biết, có một số việc, không cần hắn tới mở miệng, hắn tin tưởng, tuyệt nhi có thể xử lý tốt hết thảy, sẽ không làm vân nha đầu chịu ủy khuất. Phượng ức hy cũng không dám trước mặt mọi người phản bác Hoàng thượng, chỉ có thể vẻ mặt sốt ruột nhìn phía phượng lan Tuyển chỉ là lại nhìn đến phượng lan tuyệt giờ phút này còn ở đuổi kịm quan đám mây nói nhỏ trong lòng liền càng thêm nhiều vài phần sốt ruột ai nói bổn vương không ý kiến mà phượng lan tuyệt nghe được hoàng thượng lại lần nữa mở miệng hiếm lại trong con ngươi ẩn quá vài phần lạnh lẽo hơi hơi quét hoàng thượng liếc mắt một cái lạnh giọng đánh ấy hoàng thượng nói hắn lời nói hơi hơi dừng một chút sau đó lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan vẻ mặt kiên định mà nói cả đời này Bổn vương trừ bỏ đám mây, sẽ không lại cưới bất luận cái gì một nữ nhân, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng mặc kệ nàng biến thành cái dặn gì. bổn vương tâm ý, đều sẽ không thay đổi. Hắn này phiên lời nói vừa ra, làm mọi người kinh trệ, tuy rằng mọi người đều thấy được hắn đối thượng quan đám mây đặc biệt, nhưng là lại cũng trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới. Ở cái này bình thường nam nhân đều tam thê tứ thiếp triều đại, hắn thế nhưng nói. Cả đời, chỉ cưới một nữ nhân, mà càng vì kinh ngạc đương nhiên là này đó nữ nhân, những cái đó giống nhau tiểu thư, nghe được Phượng Lan tuyệt nói, tự nhiên cũng liền hoàn toàn đã chết âm, vương gia đều đem nói đến này phân thượng, các nàng còn trông cậy vào cái gì đâu. Mà Lam Lam trong con ngươi lại là mạn quá vô pháp không chế đấu kỵ, thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan vân đoan, tàn nhẫn không được đem thượng quan vân ngay thẳng tiếp đốt cháy. Trình Hồng Anh trên mặt lửa giận tuy rằng cũng có chút che giấu không được, bất quá, nàng lại là thông minh hơi rũ hạ con người, cũng không có nhìn phía thượng quan vân đoan. Rốt cuộc, nàng giờ phút này nếu là vẻ mặt phẫn nộ nhìn phía thượng quan vân đoan, lấy Phượng Lan Tuyệt góc độ, liền có thể rõ ràng nhìn đến, nàng nhưng không có như vậy ngốc. Giờ phút này liền tính lại hận, lại giận, cũng muốn cực lực khống chế được. Giờ phút này, ngay cả liếu như như nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, tựa hồ cũng vi lăng một chút, trên mặt kia ti nhàn nhạt cười khẽ, tựa hồ nháy mắt dấu đi, tựa hồ cũng đã không có lúc trước kia phân bình tĩnh cùng đảm nhiên. Bất quá, nàng trên mặt, lại không có lộ ra quá nhiều khác thường, một đôi trong con người, trừ bỏ thiếu lúc trước kia nhàn nhạt cười khẽ ngoại, cũng không có quá nhiều khác thường cảm xúc, chỉ là nắm chén trà tay, lại là hơi hơi buộc chặt, kia hơi hơi xông ra khớp xương tiết lộ nàng giờ phút này một chút cảm xúc. Mà trăm tỉ mị lại vẫn liền thẳng tắp mà ngồi ở chỗ đó, vẫn liền không có bất luận cái gì phản ứng, nếu không phải kia lộ ở bên ngoài trong mắt hơi hơi chuyển động một chút, thượng quan Vân Đoan thật sự sẽ cho rằng nàng đã hoàn toàn thạch hóa. Chính là, ngươi chính là Phượng Nguyệt Quốc vương gia, tổng không thể bên người liền một nữ nhân đi. Hoàng thượng lại vẫn liền chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nói. Đối bổn vương mà nói, có nàng đã đủ rồi. Phượng Lan Tuyệt Mi giác hơi chọn, một chữ một chữ chậm rãi nói. Nhàn nhạt trong thanh âm, lại mang theo một loại làm người vô pháp xem nhẹ kiên định, cả đời này, có nàng ở hắn bên người, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía nàng bụng, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần mềm nhẹ, cũng có vài phần chưa từng che giấu vui sướng, thần vi động, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, húng chi, hiện tại đám mây hoài thân rủn. Lúc này... Buồn Vương tự nhiên càng phải hảo hảo bồi ở nàng bên người, chiếu cố nàng, yêu quý nàng, kia có cái gì tâm tư đi cưới cái khác nữ nhân. Hắn giờ phút này lời này, hiện nhiên là cố tình nói cho nào đó người nghe được, chính là muốn thí nghiệm người nọ phản ứng. Hiện tại, có Diệp Hàn Đích xác nhận, hắn vui vẻ tiếp thu, cùng với giờ phút này giả bộ vui mừng, hơn nữa hắn giờ phút này này phiên lời nói, tin tưởng cái kia hạ độc người. Giờ phút này cũng không thể lại xác định thượng quan vân quả nhiên hoài dùn là giả. Nếu là nàng không thể xác định thượng quan vân quả nhiên hoài dùn là giả, tin tưởng, nàng liền sẽ nhất định có khác hành động. Thượng quan vân đoan ở phượng lan tuyệt nói chuyện khi, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía ở đây mấy người phụ nhân, tinh tế quan sát đến kia mấy người phụ nhân phản ứng. Lam Lam vẫn chính là nhất không hiểu che giấu một cái, cặp kia mang hỏa con ngươi, càng là hung hăng trừng hướng nàng nếu là đôi mắt có thể giết người nói tin tưởng nàng giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành cho tàn mà tương đối cái khác kia mấy người phụ nhân cũng không có quá lớn phản ứng trình hồng anh hơi rũ con ngươi cũng không có nhìn phía nàng bên này bất quá giờ phút này nàng này rũ con ngươi động tác đó là một loại che giấu đã tiết lộ nàng giờ phút này cảm xúc mà liệu như như giờ phút này trên mặt lại lần nữa triển kia nhàn nhạt cười khẽ trong tay nắm chén trà Hơi hơi phẻ phẩy, ở thượng quan vân đoan nhìn phía nàng khi, nàng cũng hơi hơi ngước mắt, nhìn lại thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, trong mắt mang cười, không thấy chút nào để ý. Mà một vị khác, thượng quan vân đoan thật sự hoài nghi, nàng giờ phút này đã kết thành băng, bởi vì, nàng từ ngồi xuống sau, liền không còn có bất luận cái gì động tác. Mà nàng trên người, cái loại này hàn khí, lại là càng ngày càng rõ ràng, liền giống như một khối băng thạch giống nhau. Thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày, nữ nhân này, thật sự làm người nhìn không thấu, bởi vì, nàng căn bản là không có bất luận cái gì biểu tình, không có bất luận cái gì cảm xúc, thậm chí không có chút nào động tác, thậm chí liền cặp kia con người, trừ bỏ lệnh băng ngoại, cũng là hoàn toàn không có cảm xúc, vậy người muốn như thế nào có thể nhìn đến nàng nội tâm. Từ các nàng mấy cái phản ứng chung, thượng quan vân đoan cũng không có tìm được đáp án, thượng quan vân đoan trong lòng hơi hơi trầm xuống. Xem ra, người kia thật sự thực rào hoạt. Bất quá, nàng liền không tin, người kia sẽ vẫn luôn nhịn xuống đi, nàng đảo muốn nhìn, nàng còn có thể nhẫn tới khi nào. Yến hội tiếp tục, Phượng Lan Tuyệt không chút nào che giấu hắn nhu tình cùng săn sóc, đối thượng quan đám mây chiếu cố có thể nói cẩn thận tỉ mỉ, thật sâu lạt đau ở ngồi này đó nữ nhân tâm. Mà Phượng Lan Tuyệt còn thường thường trang tựa vô tình đưa ra thượng quan vân đoan trong bụng hải tử, mỗi lần đều là vẻ mặt vui sướng cùng hạnh phúc. Cô ý kích thích cái kia cấp thượng quan vân đoan hạ độc người. Hoàng hậu, hoàng huynh đối với ngươi, thật là quá tốt, liền ta nhìn đều có chút đố kỵ. Phượng ức hy cũng không biết bọn họ mục đích, chỉ là nhìn đến bọn họ chi gian thân mật, nhìn không được nói. Ngươi nha đầu này nha. Hoàng hậu hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu, nha đầu này có đôi khi nói chuyện, chính là chẳng phân biệt trường hợp, những lời này, lúc riêng tư nói nói cũng liền thôi chỉ là nàng thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra phượng ức hi cũng ý thức được chính mình nói lỡ hơi hơi phun ra một chút đầu lưỡi còn theo bản năng rụt một chút thân mình ha ha vẫn luôn đều trầm mặc không nói thái thượng hoàng đột nhiên cười to ra tiếng một đôi con ngươi từ ái nhìn phượng ức hi liếc mắt một cái hoàng gia ra nhưng thật ra không giác hi nha đầu nói có gì không thỏa đáng nói thật liền hoàng gia ra đều hâm mộ bọn họ nha thái thượng hoàng nói lời này khi Một đôi con ngươi đã chậm rãi chuyển hướng về phía Thượng Quan Vân Đoan, trong con ngươi mang theo vài phần cười, lại càng vài phần chấp nhất tưởng niệm. Thái Thượng Hoàng Lời nói hơi hơi dừng một chút, một đôi con ngươi hơi hơi chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, lại lần nữa nói, mà vừa mới Tuyệt Nhi nói, Hoàng Gia Gia cũng thập phần tán thành, một người nam nhân trong cuộc đời, chỉ cần có một cái thâm ái nữ nhân, như vậy đủ rồi. Tuyệt Nhi, ngươi cả đời này, có thể tìm được cái này làm ngươi thâm ái nữ nhân hơn nữa càng may mắn có thể cưới đến nàng liền nhất định phải hảo hảo quý trọng hắn cả đời này bỏ qua hắn không hy vọng tuyệt nhi cùng vân nha đầu cũng bỏ qua tuy rằng hôm nay hiến hội bọn họ nói là vì chúc mừng vân nha đầu hoài dùn sự tình nhưng là thái thượng hoàng lại biết bọn họ có việc gặp hắn có một số việc hắn cũng không nghĩ đi lo lắng hắn biết bọn nhỏ trưởng thành có năng lực xử lý tốt chính mình sự tình hắn chỉ biết bọn họ có thể hạnh phúc Vui sướng, tuyệt nhi sẽ ghi nhớ hoàng gia ra nói, sẽ dùng cả đời này thời gian, đau nàng, tái nàng, sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì bị khuất. Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, liên tục nói, giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong thanh âm liền càng nhiều vài phần kiên định. Giờ phút này, hắn lời này, cũng coi như là ở thái thượng hoàng trước mặt làm bảo đảm. Cho nên, so với hắn vừa mới kia phiên lời nói, liền càng nhiều vài phần phân lượng làm mọi người lại lần nữa kinh ngạc xem ra này vương ra không phải nói nói mà thôi là nghiêm túc lam lam một khuôn mặt nháy mắt có chút trắng bệnh nàng vốn đang muốn làm thái thượng hoàng giúp nàng không nghĩ tới ngay cả thái thượng hoàng cũng giúp đỡ thượng quan vân đoan liệu như như con ngươi hơi lóe một chút trong con ngươi cười tựa hồ càng đậm vài phần bưng trong tay trà hoài hơi hơi tới gần khoẻ môi nhưng là lại chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút khoẻ môi cũng không có uống Thượng Quan Vân đoan biết, đến lúc này, chỉ sợ có chút người đã ngồi không yên. Rốt cuộc, người nọ trong lòng nếu là ái Phượng Lan Tuyệt, nhất không thể gặp chính là nàng cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian tình ý nồng đậm, mà Phượng Lan Tuyệt lại là một vài lại tại đây trong yến hội cho thấy hắn tâm ý. Lại còn có không chút nào che giấu đối nàng yêu thương cùng săn sóc, liền tính nàng lại có thể nhẫn, đêm này hết thể xem ở trong mắt, chỉ sợ cũng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Vương Phi Đây là diệp thần y phân phối cho ngài chuẩn bị canh. Vừa lúc vào lúc này, một cái nha đầu bưng một chén canh đi đến Thượng Quan Vân Quả Nhiên trước mặt, nhỏ giọng nói: "Nga." Thượng Quan Vân Đoàn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tùy tay tiếp, chỉ là ở tiếp nhận kia chén canh khi, con ngươi lại là hơi lóe một chút, khóe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, xem ra, kia cái kia rốt cuộc có động tĩnh. "Nga." Thượng Quan Vân đoan cũng không có nghĩ nhiều, mà là tùy tay tiếp, chỉ là ở tiếp nhận kia chén canh khi, con ngươi lại là hơi lóe một chút, khoe môi cũng hơi hơi xả ra một kia cười khẽ, xem ra người nọ rốt cuộc có động tĩnh. Thượng quan vân đoan chậm rãi đem kia chén canh đoan tới rồi khoe môi, nhưng là lại không có vội và hướng, một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía cái kia nha đầu, vừa lúc nhìn đến kia nha đầu đang ở trộm nhìn phía nàng, đối tượng nàng con ngươi đương thời ý thức nhanh chóng rũ xuống con ngươi. Hiển nhiên là ở trốn tránh cái gì. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm nhiều vài phần cười lạnh, đột nhiên đem kia canh thả lại trên bàn. Kia nha đầu thân mình tựa hồ hơi hơi cương một chút, bất quá vẫn liền hơi rũ con người, chưa từng ngẩng đầu, cũng không dám nói nữa. Làm sao vậy? Phượng Lan tuyệt con người hơi hơi chuyển phát nàng, nhìn đến nàng lại đem kia canh thả lại trên bàn, trầm giọng hỏi. Bất quá, hắn đang nói chuyện gian, một đôi con người, cũng hơi hơi chuyển hướng trên bàn kia chén canh, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, vẻ mặt trương cũng nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía kia nha đầu, tàn nhẫn thanh nói, nói là chuyện như thế nào, mọi người còn đều không rõ là chuyện như thế nào, từng đôi con ngươi sôi nổi nhìn phía kia nha đầu, nhìn đến kia nha đầu tựa hồ toàn thân ở phát ra run, càng nhiều vài phần nghi hoặc, kia nha đầu thân mình vốn là đã cứng đờ, nghe được phượng lan tuyệt kia lạnh băng thanh âm. Thân mình liền nhịn không được run rẩy, một đôi con ngươi rũ càng thấp, thần vi động vài cái, mới giật mình run run mà nói, "Nô tỳ không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ chỉ là phụng mệnh cấp Vương phi đưa canh." "Phụng ai mệnh lệnh?" Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi cũng hơi hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, "Cái này nha đầu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, đến lúc này, thế nhưng còn ở rào biện." "Là, là thần y y." Kiêu nha đầu thân mình lại lần nữa cương một chút có chút nói lắp mà nói, mà nói lời này khi thân mình tựa hồ còn theo bản năng hơi co lại một chút, tựa hồ có chút sợ hãi, cũng tựa hồ là có chút trột dạ. Hừ, thượng quan vân đoan hừ lạnh, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần cười lạnh, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ lạnh lùng nói: Diệp thần y hôm nay ra kinh thành, đến bây giờ còn không có trở về, là như thế nào phân phó ngươi? Diệp Hàn hôm nay sớm tới tìm vương phủ thời điểm. Liền nói cho nàng, nói muốn ra tranh thành, đi tìm cái gì dược liệu, nói là nhanh nhất cũng muốn hai ngày mới có thể trở về, muốn nàng hai ngày này chính mình cẩn thận một chút. Còn dạy nàng một ít phân rõ độc dược biện pháp, cho nàng một ít phòng thân giải dược, đối nàng ẩm thực càng là đã sớm an bài hảo, Phượng Lan Tuyệt lúc ấy liền phân phó chuyên gia phụ trách chuyện này. Cho nên, đương kia nha đầu nói là diệp thần y phân phó đem này canh lấy tới khi, nàng trong lòng liền có chút hoài nghi. Cái kia có thể là biết nàng hiện tại sở hữu ẩm thực đều là từ Diệp Hàn tới phụ trách, cho nên mới nói dối là Diệp Hàn ý tứ. Chỉ là nàng lại không có nghĩ đến Diệp Hàn căn bản là không có ở kinh thành, lại nhìn đến kia canh khi trong lòng càng có nắm chắc. Tuy rằng kia canh nhan sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, cũng không có khác thường hương vị, nhưng là nàng vẫn là dựa theo Diệp Hàn giáo nàng phương pháp phát giác này canh có khác thường kêu nha đầu nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói thân mình run càng thêm lợi hại một đôi chân tựa hồ không có sức lực đi hơi hơi đong đưa lập tức chống đỡ không được bỗng nhiên quỷ gối trên mặt đất nói rốt cuộc là ai chỉ thị ngươi phượng lan tuyệt hiếp lại trong con ngươi bắn ra làm người kinh hãi nguy hiểm sát ý không nghĩ tới hán trong phủ nha đầu cũng dám làm ra chuyện như vậy cũng dám hại chủ tử nô tì nô tì kêu nha đầu giờ phút này toàn thân sủi lơ trên mặt đất thân mình run giống như kia ngày mùa thu hỗn độn ở trên đầu cảnh cuối cùng một mảnh lá khô trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ chỉ là lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới mọi người giờ phút này tự nhiên đều minh bạch là chuyện như thế nào đều sôi nổi kinh sợ không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng làm ra loại sự tình này tới bất quá lại cũng biết rõ này sau lưng khẳng định là có người sai khiến thật to gan cũng dám hại chủ tử người tới đem nàng kéo xuống loạn côn đánh chết hoàng thượng con ngươi hơi hơi lóe một chút đột nhiên lạnh giọng hô dưới tình huống như vậy hắn thế nhưng hạ như vậy mệnh lệnh không chỉ có làm ở đây mọi người kinh sợ ngay cả hắn bên người thị vệ trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không có phục hồi tinh thần lại không quá minh bạch hắn ý tứ chỉ là sững sờ ở chỗ đó không có động tĩnh rốt cuộc lúc này vương gia cùng vương phi đang ở thẩm vấn kia nha đầu muốn tra ra kia sau lưng sai khiến người nhưng là hoàng thượng thế nhưng ở ngay lúc này hạ nhân lệnh đem người đánh chết này thật sự là có chút không thể nào nói nổi nha hoàng thượng sự tình còn không có điều tra rõ đâu nha đầu này lại lớn mật cũng không dám làm cũng chuyện như vậy chỉ sợ là có người sai khiến hoàng hậu giờ phút này cũng thật sự là nhìn không được không khỏi nhẹ giọng phản bác nói bất quá kia ngự khí vẫn liền mềm nhẹ không đến mức làm hoàng thượng mặt mũi thượng không qua được nha đầu này không phải trong vương phủ nha đầu sao còn có thể chịu người nào sai khiến hoàng thượng mày nhữ lại có chút bất mãn mà nói nhìn phía hoàng hậu trong con ngươi cũng nhiều vài phần lửa giận bất quá cũng có thể ý thức được chính mình vừa mới nói lỡ trong giọng nói đã thiếu vừa mới kia phân cường lạnh thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh cái này hoàng thượng thật đúng là đủ đáng giận hoàng thượng trong lòng chỉ sợ là lo lắng kia nha đầu là bị lam lam sai khiến cho nên mới muốn nhanh lên đem kia nha đầu xử tử Thượng quan Vân Đoàn không để ý đến hoàng thượng nói, mà là chuyển hướng khắp nơi ngồi Bác Thái Ý, trầm giọng nói: "Bác Thái ý, ý, ngươi tới kiểm tra một chút, nhìn xem này canh rốt cuộc thả cái gì?" "Đúng vậy." Bác Thái ý, ý liên tục đáp lời, nhanh chóng đứng lên, đi hướng trước, tinh tế kiểm tra rồi một chút, sắc mặt hơi trầm xuống, có chút kinh hãi mà nói: "Hồi vương gia, vương phi, này canh bỏ thêm phá thai dược, lại còn có không phải giống nhau phá thai dược." là một loại cực kỳ hiếm thấy chuyên chế dược, này dược vô sắc vô vị, nhưng lại uy lực lại là cực cường. Nếu là Vương phi vừa mới uống xong này dược, chẳng những trong bụng thai nhi khó giữ được, chỉ sợ Vương phi sinh mệnh đều sẽ có nguy hiểm. Bác Thái y yển nói ra lời này khi, chính mình thân đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo, Vương phi vừa mới không uống, muốn thật uống lên, kia hậu quả liền thật là không dám tưởng tượng. Kỳ thật, Thượng quan Vân Đoan Từ đã biết chính mình giả hoài dồn sau. Đối với ẩm thực phương diện liền đặc biệt chú ý, đặc biệt là ở Diệp Hàn sau khi phân phó, nàng chưa bao giờ sẽ ăn bậy đồ vật, đặc biệt là trở lại vương phủ sau, nàng ẩm thực đều là từ tố dung tới phụ trách. Người khác lấy tới đồ vật, nàng căn bản là sẽ không ăn. Cho nên, liền tính vừa mới không có phát hiện kia canh chung có vấn đề, nàng cũng sẽ không uống. Mọi người nghe được bác Thái Y hiền nói, sắc mặt cũng đều sôi nổi thay đổi. Hôm nay là vương gia vì chúc mừng vương phi hoài dùn mà thiết yến hội, nhưng là lại có người tại đây trong yến hội cấp vương phi hạ dược, muốn xóa sạch vương phi bụng trung hài tử, là ai to gan như vậy. Phượng Lan Tuyệt kia trương âm trầm mặt giờ phút này đã có chút sánh mét, trong con người hàn khí, thẳng tắp mà bắn ra, tựa hồ có thể đem phạm vi mấy chục dặm sinh vật đều phải băng kết, một đôi con người, cũng hung hăng buộc chặt, thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng nói. Bổn vương lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói, là chịu người nào sai khiến. Kia nha đầu bị Phượng Lan Tuyệt như vậy nhìn chằm chằm, đã dọa chết khiếp, lại nghe được Phượng Lan Tuyệt này lạnh băng nói, thân mình càng là không chịu khống chế run rẩy, xúc ở bên nhau, bởi vì quá mức sợ hãi, căn bản là nói không nên lời một chữ tới. Ngươi tới, cho bổn vương đánh, đánh tới nàng nói mới thôi. Phượng Lan Tuyệt vọng hướng kia không ngừng phát run nha đầu khi, một đôi con ngươi lại là hơi hơi nheo lại nàng đã có can đảm hạ độc lại như thế nào sẽ chỉ là bởi vì hắn một câu liền dọa thành như vậy nha đầu này chỉ sợ có một nửa là giả vờ ở trước mặt hắn chơi đa dạng ừ hắn vượng lan tuyệt lại như vậy hảo lửa sao thượng quan vân đoan vi lăng một chút bất quá lại không nói gì thêm bởi vì nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được nha đầu này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy hơn nữa các nàng thế nhưng cho nàng hạ loại này độc Liền tính nàng hoài run là giả, sẽ không xóa sạch cái gì hài tử, nhưng là nàng tánh mạng chỉ sợ. Người nọ thật sự là quá độc ác. Người nọ tuyển tại đây loại trường hợp động thủ, hẳn là chính là rắc ở đây người quá nhiều, dễ dàng lừa dối quá con đi. Kia nha đầu nghe được Phượng Lan Tuyệt muốn đánh nàng khi, kia không ngừng run rảy thân mình đống nhiên cương một chút, tựa hồ lập tức khống chế được kia run rảy, chỉ là, nàng đầu là phủ trên mặt đất, không có người nhìn đến nàng biểu tình đã có thị vệ nghe được phượng lan tuyệt phân phó đi hướng tiến đến trong tay cầm một cây lại thô lại lớn lên một trượng cho bùn vương đánh phượng lan tuyệt khỏe môi hơi hơi nhẹ xả mang theo vải phần lạnh băng ngoan tuyệt đúng vậy kia thị vệ cung kính đáp lời sau đó nhanh chóng giơ lên trong tay một trượng thật mạnh hướng về kia nha đầu đánh đi xuống tay thật đúng là một chút đều không lưu tình, kia lập tức đi xuống vừa lúc đánh vào kia nha đầu trên ngông kia nha đầu trong lúc nhất thời nhịn không được Tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng, hơi hơi ngước mắt, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan, vội văng nói, nô tỳ nói, nô tỳ nói. Kia thị vệ liền dừng động tác, bất quá, lại không có rời đi, tiếp tục chờ đợi Phượng Lan Tuyệt phân phó. Phượng Lan Tuyệt chỉ là lạnh lùng quét kia nha đầu liếc mắt một cái. Kia nha đầu tựa hồ theo bản năng di động một chút thân mình, có thể là bởi vì vừa mới kia hạ quá đau, lại lần nữa kêu lên đau đớn, bất quá. Lại vẫn là thoáng quỷ chính thân mình, khẽ run môi chậm rãi mở ra, lại lần nữa nói, là, là nô tỳ chính mình, là nô tỳ chính mình thích vương ra, cho nên thấy vương phi hoài thân rủn, liền muốn. Mọi người nghe được kia nha đầu nói muốn thừa nhận, đều là một đám thẳng tắp mà nhìn phía nàng, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng nói ra nói như vậy tới, thế nhưng nói là chính mình thích vượng lang tuyệt, tới sẽ hại thượng quan vân quả nhiên. Xem đi. Hiện tại nha đầu này chính mình đều đã thừa nhận. Hoàng thượng nghe được kia nha đầu thừa nhận, liền có chút đắc ý mà nói. Lại cho bổn vương đánh. Phượng Lan tuyệt con ngươi lại là bỗng nhiên nheo lại, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói, kia nha đầu thực rõ ràng là đang nói dối, liền tính nàng thật sự như nàng chính mình theo như lời thích hán, cũng quả quyết không dám hại vương phi. Càng không thể có thể sẽ ở như vậy trường hợp hạ cấp vương phi hạ độc. Ai cấp bổn Làm cho nhiều người như vậy mặt tới cấp Vương Phi hạ độc Nếu là Vương Phi có cái cái gì sơ xuất Liền tính không phải chuyện của nàng Nàng đều khó thoát vừa chết Cái kia nguyên bản đứng thẳng ở một bên thị vệ Nghe được Phượng Lan Tuyệt nói Lại lần nữa không chút do dự dơ lên trong tay một trượng Lại lần nữa hung hăng đánh đi xuống Lúc này đây, so với lần trước Càng thêm dùng sức, bất quá Hắn đánh lại đều không phải yếu hại chỗ Đánh đau kia nha đầu Lại không đến mức đem nàng đánh chết có thể thấy được, kia thị vệ hẳn là cái tay già đời. Không đến một lát, kia nha đầu mông liền nổ tung hoa, kia ống tay háo cũng bị kia máu tươi toàn bộ nhiễm hồng. Mọi người đều nhìn đến có chút kinh hãi, có chút không đành lòng, kia nha đầu tiếng kêu thảm thiết, càng là làm mọi người nhịn không được khó có thể run, bất quá, Phượng Lan Tuyệt lại vẫn liền không có kêu đình ý tứ. Mà Phượng Lan Tuyệt không kêu đình, kia thị vệ, tự nhiên sẽ không dừng lại. Thượng quan Vân Đoan cũng biết, Cái kia nha đầu lúc trước, tuyệt đối là đang nói dối, tuy rằng cũng thấy kia nha đầu có chút thảm, nhưng là lại không có vì nàng cầu tình. Nô tỉ, chiêu, nô tỉ toàn chiêu. Kia nha đầu rốt cuộc không chịu nổi, nhỏ giọng nói, giờ phút này, tựa hồ có chút hư thoát giống nhau, dùng khí vô lực. Kia thị vệ lần này ngừng lại, phượng lan tuyệt con ngươi lại lần nữa lạnh lùng nhìn phía nàng, nếu là, ngươi dám lại ở buồn vương trước mặt chơi đa dạng. Bổn vương tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết, cũng sẽ làm ngươi cả nhà vì ngươi trốn cùng. Phượng Lan tuyệt không phải cái loại này tàn nhẫn người, nhưng là lời này, thực hiển nhiên là cố ý uy hiếp nàng. Nhưng là thân là một quốc gia vừng gia, lại là tuyệt đối có như vậy năng lực, cũng có như vậy quyền lợi. Cái này nha đầu liền tính không bận tâm chính mình tánh mạng, tổng muốn bận tâm đến người nhà sinh mệnh sao? Tin tưởng lúc này, nàng hẳn là không dám lại nói dối. Nô tỳ không dám. Không dám, nô tì nói thật, toàn chiêu, nô tì, nô tì là chịu. Kêu nha đầu giờ phút này bị đánh đã ngồi không dậy nổi thân tới, đang ở quỳ dạp trên mặt đất, có chút gian nan nói. Bất quá, nói đến chỗ này, tựa hồ vẫn là có chút do dự, lời nói hơi đốn, không có lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là một đôi con ngươi, lại là hơi hơi chuyển hướng về phía Lam Lam. Mọi người cũng theo nàng con ngươi hơi hơi nhìn phía, theo nàng ánh mắt, nhìn phía Lam Lam khi. Đều là hơi hơi cả kinh, chẳng lẽ thật là này Lam Thành công chúa làm? Kỳ thật, mọi người đều biết Lam Lam đối phượng Lan tuyệt cảm tình, cho nên, lúc trước, liền có rất nhiều người hoài nghi, kia nha đầu là bị Lam Lam sai khiến. Hiện giờ, kia nha đầu nhìn phía Lam Lam, tuy rằng còn không có nói cái gì, liền có rất nhiều người nhận định việc này chỉ sợ thật sự cùng Lam Thành công chúa có quan hệ. Ngươi xem bản công chúa làm cái gì? Lam Lam cả kinh. Sắc mặt ngay sau đó trầm xuống, tức giận hô, biểu tình gian cũng nhiều vài phần khẩn trương, đặc biệt là ở đối thượng mọi người kia nhìn phía nàng trong con ngươi khác thường khi, trên mặt càng nhiều vài phần sốt ruột. "Công chúa, công chúa, nô tỳ, nô tỳ thật sự không có biện pháp, nô tỳ không màng chính mình tánh mạng, tổng con muốn bận tâm người nhà tánh mạng, nô tỳ chỉ có thể thực xin lỗi công chúa." Kia nha đầu con ngươi hơi hơi rũ xuống, có chút xin lỗi mà nói, nàng lời này ý tứ đó là minh xác biểu đạt đúng là lam lam sai khiến nàng làm như vậy ngươi ngươi vũ hám bản công chúa bản công chúa căn bản là không quen biết ngươi ngươi vì sao phải vũ hám bản công chúa lam lam nghe được nàng lời nói thật sự cấp lập tức đứng lên ngón tay hơi hơi chỉ hướng kia nha đầu vẻ mặt phẫn nộ mà nói công chúa thực xin lỗi nô tì nô tì kia nha đầu đối tượng lam lam kia vẻ mặt lửa giận lại chỉ là không ngừng nói khiểm trên mặt cũng có vài phần ấy náy cùng trầm trọng thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày nếu là nha đầu này thật là chịu lam lam sai khiến cũng liền thôi nếu không phải như vậy cái này nha đầu thật đúng là không đơn giản đâu bản công chúa không quen biết ngươi ngươi làm gì đối bản công chúa nói xin lỗi ngươi vì cái gì muốn vu hãm bản công chúa là ai là ai làm ngươi vu hãm bản công chúa lam lam nghe được kia nha đầu không ngừng hướng nàng xin lỗi càng thêm nóng nảy Rốt cuộc nha đầu này nếu là cùng nàng chống đối, nàng còn có cái lại cơ hội, nhưng là, nha đầu này lại chỉ là không ngừng xin lỗi, ngược lại càng làm cho người hiểu lầm, nha đầu này chính là nàng người. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, vội vàng chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, mấy cái bước nhanh, đi qua, bất quá, ở nàng đi hướng Phượng Lan Tuyệt trước mặt khi, lại bị thị vệ ngăn cản. Tuyệt, ngươi phải tin tưởng ta, kia nha đầu thật sự không phải ta sai khiến. Khi độc dược thật sự mặc kệ chuyện của ta, ta tuy rằng hận thượng quan vân đoan, nhưng là lại còn không đến mức dùng hạ độc loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lam Lam hiện tại đem sở hữu hy vọng, đều ký thác ở Phượng Lan Tuyệt trên người, muốn lấy Phượng Lan Tuyệt tín nhiệm. Nếu việc này cùng ngươi không quan hệ, vì sao, nàng không vu hãm những người khác, vì sao cố tình vu hãm ngươi? Phượng Lan Tuyệt con ngươi lại lần nữa hơi hơi nheo lại, lạnh băng trùng có vài phần sâu không lường được, trầm thấp trong thanh âm, lại là hoàn toàn lạnh băng. hắn nói qua, mặc kệ hại đám mây người là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, bất quá, này khẳng định là có người cố ý thiết âm mưu, muốn ham hại ta, người nọ khả năng chính là muốn lợi dụng ta cùng với vương phi không hợp sự tình, thiết kế này hết thảy, ngươi nhất định không thể trúng người nọ gian kế nha. Lam Lam nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, càng thêm sốt ruột. Lại lần nữa liên tục nói, thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi lóe Lam Lam lời nói, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, dưới loại tình huống này, Lam Lam lại cũng là vô pháp rửa sạch hiềm nghi. Có phải hay không gian kế, bổn Vương tự nhiên sẽ điều tra rõ, bổn Vương sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thương tổn đá mây người. Phượng Lan tuyệt con người hơi hơi đảo qua toàn trường mọi người, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo rõ ràng cảnh cáo. Nhất đáng giận chính là nha đầu này, nha đầu này một hồi nói là bởi vì chính mình thích, trong chốc lát lại vu ham ta, tuyệt không có thể vòng nha đầu này, nhất định phải nghiêm hình thẩm vấn. Lam lam lại lần nữa nhìn phía kia nha đầu, tàn nhẫn vừa nói nói, giờ phút này nha đầu này là trước mắt duy nhất manh mối. Công chúa, ngươi, ngươi. Kia nha đầu đột nhiên nâng lên con ngươi, có chút thương tâm nhìn phía lam lam, khỏe môi run rẩy, Ngươi nửa ngày lại không có nói ra cái gì, chỉ là trong con ngươi thương tâm càng thêm rõ ràng, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần ngoan tuyệt. Hơi hơi tạm dừng một chút, đột nhiên lại lần nữa nói, công chúa đến lúc này khó giữ được nô tỳ còn chưa tính, nếu còn cùng người khác cùng nhau làm hại nô tỳ, nô tỳ nếu không phải vì công chúa, lại sao có thể sẽ lạc loại này hậu quả, kia độc rõ ràng chính là công chúa cấp nô tỳ, làm nô tỳ trộm hạ ở vương phi trong chén. Kêu nha đầu tựa hồ rốt cuộc ngoan hạ tâm, không hề bận tâm cái gì, trực tiếp chỉ chứng khởi Lam Lam tới. Ngươi, ngươi ngẩm máu phun người. Lam Lam không nghĩ tới kêu nha đầu thế nhưng như thế vu hám nàng, không khỏi lại lần nữa tức giận quát. Nô tỳ không có. Kêu nha đầu trên mặt, tựa hồ nhiều vài phần nghiêm nghị, hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía phượng lan tuyệt, lại lần nữa nói, vương, ra, nô tỳ nói đều là thật sự, ở hiến hội bắt đầu trước. Công chúa ở hậu viện đem kia độc dược lặng lẽ cho nô tỷ, làm nô tỷ hại vương phi. Ngươi nói dối, ngươi nói dối, căn bản là không thể nào, bản công chúa tiến vương phủ liền tới rồi đại sảnh, căn bản là không có đi qua hậu viện, ngươi rõ ràng chính là vu ham ta. Lam lam trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, trong thanh âm tựa hồ cũng nhiều vài phần run rẩy. nếu không phải nàng giờ phút này cực lực gáp lực chính mình, chỉ sợ đã sớm nhào lên đi, đem kia nha đầu cấp xé. Ngươi nói, là công chúa cho ngươi độc dược, làm ngươi hại bổn vương phi. Thượng quan vân đoan đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, chỉ là một đôi con ngươi lại là thẳng tóc mà nhìn phía kia nha đầu, nàng giờ phút này đều không phải là là vì lam lam giải vây, mà là muốn tra ra chân tướng. Nói thật, nàng cũng cảm giác được việc này có chút quái dị. Là kia nha đầu không rõ sở ý, chỉ là hơi hơi gật đầu đáp lời. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống đột nhiên lạnh lùng nói ngươi thân là vương phủ nha đầu nàng làm ngươi hạ dược ngươi liền hạ dược hơn nữa vẫn là tản hại chủ tử sự thượng quan vân đoan đột nhiên biến lanh trong thanh âm có một loại làm người không chỗ nhưng trốn uy lực kia lời nói càng là đột nhiên chuyển biến làm kia nha đầu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. kia nha đầu rõ ràng sửng sốt một chút bất quá lại không không có quá nhiều khác thường cũng không có quá nhiều hoảng loạn Nhưng thật ra liền thượng quan vân đoan đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, kia nha đầu lại là lại lần nữa hơi hơi rũ xuống con ngươi, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần do dự, sau một lát mới lại lần nữa nói, kỳ thật nô tỷ vốn dĩ chính là công chúa còn đâu trong vương phủ người, công chúa ngay từ đầu làm nô tỷ tiến vương phủ khi, chỉ là phân phó làm nô tỷ đem vương gia tình huống tùy thời báo cho nàng, đặc biệt là xuất hiện ở vương gia bên người nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới công chúa hôm nay thế nhưng làm nô thì hại vương phi nàng lời này vừa ra mọi người sôi nổi kinh trệ nếu là ấn nàng cách nói kia nàng chính là lam thành công chúa ấn ở vương ra bên người nhãn tuyến ngươi nói vậy bản công chúa nhận đều không quen biết ở hôm nay phía trước đều không có gặp qua ngươi ngươi sao có thể sẽ là bản công chúa người nhất phái nói vậy lam lam liền tính ngày thường lại bình tĩnh giờ phút này cũng nhịn không được Phượng Lan tuyệt hiếp lại trong con ngươi càng nhiều vài phần nguy hiểm lạnh lẽo. ở hắn bên người an bài người giám thị hắn, đây chính là hắn tối kỵ. Nô tỳ không có nói bậy, nô tỳ có chứng cứ. Kêu nha đầu nghe được Lam Lam nói, đột nhiên rẽ rủa hơi hơi ngồi dậy, chỉ là, nàng thương, đều ở trên ngông, này ngồi xuống, khẳng định đụng phải miệng vết thương, đau nàng đảo chịu một hơi. Mà, mọi người nghe được nàng nói có chứng cứ, đều sôi nổi nhìn phía nàng xem nàng muốn xuất ra cái gì chứng cứ tới kia nha đầu sân ngồi dưới đất đột nhiên bắt nổi lên chính mình ống tay háo thẳng tắp mà đẩy đến chỗ cao lộ ra nàng kia bạch tích cánh tay mọi người sôi nổi kinh sợ nàng một nữ hài tử thế nhưng trước mặt mọi người nhấc lên ống tay háo lại còn có đem toàn bộ cánh tay lộ ra tới tại đây cổ đại chính là có thương tích phong tủ mà càng làm cho người kinh ngạc chính là ở cổ tay của nàng chỗ cao có một cái hình xăm Tay nàng hơi hơi chỉ hướng kia hình xăm, cái này hình xăm là công chúa năm đó cấp nô tỳ thứ thượng, công chúa bên người cùng nữ trên người đều có loại này hình xăm. Mọi người nghe được nàng giải thích, lại lần nữa sôi nổi kinh sợ, không nghĩ tới, này công chúa còn có nảy thói quen. Mà lam lam nhìn đến trên người nàng hình xăm khi, cũng là không khỏi kinh sợ, một đôi mắt cũng hơi hơi trợn lên, thẳng tắp mà nhìn nàng cánh tay thượng hình xăm, trong lúc nhất thời tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại. Sao có thể, sao có thể, người trên người như thế nào sẽ có loại này hình xăm? Giờ phút này lam lam rốt cuộc vô pháp bảo trì ngày thường bình tĩnh, nàng loại này thói quen rất ít có người biết đến, ngay cả những cái đó bị thứ cung nữ chi gian. Nàng cũng phân phó không chuẩn nhắc tới việc này. Nàng làm như vậy, nguyên bản chính là vì phòng ngừa có gian tế sen lẫn trong nàng bên người. Nàng nhớ, có một lần, nàng ở vì một cái cung nữ hình xăm khi. Bị Hoàng Huynh cùng Phượng Lan Tuyệt gặp được quá một lần, cho nên Hoàng Huynh cùng Phượng Lan Tuyệt là biết chuyện này, nhưng là trừ bỏ Hoàng Huynh, chỉ sợ liền Hoàng Hậu cùng Mẫu Hậu cũng không biết chuyện này, những cái đó cung nữ càng không thể có thể sẽ chính mình nói ra đi. Cái này nha đầu trên người, vì sao sẽ có loại này hình xăm? Phượng Lan Tuyệt đang xem đến kia nha đầu trên người hình xăm khi, cả khuôn mặt liền hoàn toàn đông trầm, một đôi hiếp lại trong con người, càng là mạn quá vài phần lạnh băng sắc ý. Lại nghe được nàng Lam Lam nói khi, hai chồng mắt rồi đột nhiên chuyển hướng kia, kia trong con ngươi lạnh băng sắt ý, càng là thẳng tắp mà bắn về phía Lam Lam, thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng rào biện. Không, không phải như thế, ta thật sự không biết đây là có chuyện gì, nàng thật sự không phải ta người, thật sự không phải. Lam Lam vội vàng biện giải, chỉ là, giờ phút này, chuyện này, liền nàng chính mình đều không rõ là chuyện như thế nào càng đừng nói là thuyết phục cái khác người. Chuyện tới như thế, nô tỳ cũng không nghĩ dấu diếm nữa, trước đó vài ngày, công chúa liền từng đã cho nô tỳ một loại dược, làm nô tỳ lặng lẽ hạ ở vương phi ẩm thực chung. chỉ là vương phi khoảng thời gian trước vẫn luôn không ở trong phủ, cho nên kia dược còn vẫn luôn đều ở nô tỳ trong tay. Kia nha đầu lại lần nữa ngữ không kinh người chết không thôi mà nói. Chuyện tới như thế, nô tỳ cũng không nghĩ dấu diếm nữa, trước đó vài ngày, Công chúa liền từng đã cho nô tì một loại dược, làm nô tì lặng lẽ hạ ở vương phi ẩm thực chung. chỉ là vương phi khoảng thời gian trước vẫn luôn không ở trong phủ, cho nên kia dược còn vẫn luôn đều ở nô tì trong tay. Kia nha đầu lại lần nữa ngữ không kinh người chết không thôi mà nói. Kia nha đầu lời này, không thể nghi ngờ là đem lam lam trực tiếp đẩy đến mũi lao thượng. Vốn dĩ chuyện này, nàng hiểm nghi liền lớn nhất, hiện giờ nha đầu này lại trước mặt mọi người chỉ chứng nàng lại còn có chứng cứ vô cùng xác thực ở đây người lại lần nữa nhìn phía lam lam khi trong con ngươi đều nhiều vài phần khác thường càng nhiều vài phần hoài nghi này lam thành công chúa cũng thật sự là quá lớn mật đi cũng dám hại vương phi nhất phái nói vậy bản công chúa khi nào đã cho ngươi dược ngươi cũng dám vu hãm bản công chúa ngươi cho rằng lam thành công chúa là như vậy hảo vu hãm sao ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng lại nói lam lam là người thông minh Tự nhiên cũng rất rõ ràng giờ phút này tình huống cho nàng thập phần bất lợi, giờ phút này, nhưng thật ra giấu đi kia tràn đầy lửa giận, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại. Một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía kia nha đầu, lạnh băng trong thanh âm mang theo vài phần ngoan tuyệt, cũng có vài phần rõ ràng nguy hiếp. Cái kia nha đầu, đối thượng nàng kia nảy sinh ác độc bộ dáng, thân mình tựa hồ hơi hơi run rẩy một chút, chậm rãi rũ xuống con ngươi, tựa hồ thật sự bị nàng dọa sợ dường như thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe nhìn phía cái kia nha đầu khi con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng lẩn quá một tia hàng quang cái kia nha đầu mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ một bộ thực sợ hãi bộ dáng nhưng là môi đến thời điểm mấu chốt nàng lại trả lời rõ ràng một miệng lanh lợi hơn nữa vừa mới chỉ chứng lam lam khi vẫn là một bộ nghiêm nghị bộ dáng giờ phút này nàng lại là một bức sợ hãi bộ dáng túi đầu không nói nhưng là kia nha đầu rất rõ ràng biết nàng vừa mới nói ra kia dược vấn đề liền tính nàng không nói cũng sẽ có người hỏi cái này nha đầu thật sự là không đơn giản đâu ngươi nói dược là cái gì dược phượng lan tuyệt con ngươi bỗng nhiên nheo lại thẳng tóc mà nhìn chằm chằm kia nha đầu lạnh giọng hỏi tuyệt ngươi không cần tin tưởng nàng ngàn vạn không cần tin tưởng nàng nàng là vu hang ta ai biết nàng sẽ lấy cái gì độc dược tới vu hang ta lam lam vừa mới làm chính mình bình tĩnh lại Chỉ là nghe được Phượng Lan Tuyệt nói khi, trên mặt lại thứ mạn quá khẩn trương, vội vàng hô. Nàng có thể không để ý tới bất luận kẻ nào cái nhìn, nhưng là nàng lại không thể không để ý tới Phượng Lan Tuyệt ý tưởng, mặc kệ thế nào, nàng đều không thể làm Phượng Lan Tuyệt hoài nghi nàng. Giờ phút này Lam Lam kia sốt ruột bộ dáng kia phó tàn nhẫn không được ở hắn trước mặt đem tâm ngóc ra tới bộ dáng làm Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, tuy rằng... Hắn đối Lam Lam không có cái loại này cảm tình, nhưng là hắn đối Lam Lam vẫn là hiểu biết, nàng cá tính tuy rằng hiếu thắng, ngày thường tuy rằng bá đạo, cuồng vọng, nhưng là lại không phải cái loại này chơi âm nhu người. Liên Tính thật sự chơi âm nhu, lấy nàng cá tính cũng là dám với thừa nhận, sẽ không mọi cách chống chế. Cho nên, hắn cũng biết chuyện này có kỳ quặc, nhưng là hắn hiện tại lại cần thiết muốn bắt đến kia lục dược. Hắn muốn biết tia phân dược có phải hay không cùng cấp thượng quan vân đoan hạ dược là giống nhau nếu thật là cái loại này độc diệp hàn là có thể đủ mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải dược thượng quan vân đoan tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn nàng giờ phút này cũng hy vọng kia nha đầu đem kia dược lấy ra tới kia dược liền ở ta dưới giường một cái cái hộp nhỏ nô tỳ vô dụng cho nên vẫn luôn không có động quá kia nha đầu hơi hơi ngước mắt nhìn phía phượng lan tuyệt thấp giọng nói giờ phút này nàng thành âm rất thấp còn mang theo vài phần run dày người tới ấn nàng nói đi đem dược tìm tới phượng lan tuyệt hai tròng mắt hơi đổi nhìn phía một bên thị vệ trầm giọng phân phó trong con người hơi hơi hiện lên một kia khác thường chỉ là trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì khác thường đúng vậy kia thị vệ cung kính đáp lời sau đó nhanh chóng rời đi lam lam sắc mặt giờ phút này đã có chút trắng bệnh hai tròng mắt vẫn liền thẳng tóc mà nhìn phía phượng lan tuyệt con ngươi chỗ sâu tròng có vô pháp che giấu đau xót khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm rãi nói người ngươi không tin ta ngươi thế nhưng không tin ta ngươi thế nhưng tin tưởng kia nha đầu nói không tin ta kia trầm thấp trong thanh âm càng là mang theo tràn đầy đau xót hoặc là đối nàng mà nói phượng lan tuyệt không tín nhiệm so với kia nha đầu vu hãm càng làm cho nàng nàng kham phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì Mà là lại lần nữa hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan, tay âm thầm cầm tay nàng, hơi hơi buộc chặt, hắn giờ phút này, nhưng thật ra hy vọng, cái kia nha đầu nói kia độc dược thật là thượng quan vân đoan trúng độc. tuyệt nhi, Lam Nhi sẽ không làm như vậy, trâm cũng coi như là nhìn Lam Nhi lớn lên, đối Lam Nhi cũng là hiểu biết, Lam Nhi tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Hoàng thượng giờ phút này hiển nhiên nhịn không được, hơi mang vội vàng mà nói. Chuyện này... Bồn Vương tự nhiên sẽ điều tra rõ. Phượng Lan tuyệt mày níu lại, lạnh giọng nói, hắn lại há có thể không rõ Hoàng thượng ý tứ, liền tính hiện tại, sở hưu hết thể đều chứng minh là Lam Lam Lam, Hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ vì Lam Lam cầu tình. Bất quá, chuyện này, hắn tự nhiên sẽ điều tra rõ, nếu không phải Lam Lam Lam, cũng liền thôi, nếu thật là nàng làm, liền tính nàng là Lam Thành công chúa, liền tính vượng nguyện quốc cùng Lam Thành quan hệ không giống bình thường. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cái kia thị vệ, thực mau liền xoay trở về, trong tay thật đúng là cầm một cái cái hộp nhỏ, nhanh chóng hướng đi trước, đưa tới phượng lan tuyệt trước mặt, vương ra, đây là thuộc hạ ở nàng trong phòng tìm được. Vương ra, chính là cái này cái hộp nhỏ, bên trong có công chúa cấp nô tỷ dược. kia nha đầu nhìn đến cái hộp, liên tục giải thích. Bác thái y kìa, ngươi tới kiểm tra một chút, nơi này là cái gì dược. Phượng Lan Tuyệt cũng không có để ý tới cái kia nha đầu, mà là chuyển hướng một bên bác Thái Y. Ý trầm ý, giọng phân phó. Bác Thái Y ý ý liên tục về phía trước, tiếp nhận thị vệ trong tay hộ, mở ra, tinh tế kiểm tra rồi một chút, chỉ là, mày lại là gắt gao nhân lại, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, trầm giọng nói, vương, ra, loại này dược, vi thần cũng không có gặp qua, không biết rốt cuộc ra sao tác dụng. Bất quá, vi thần lại có thể xác định, Nó là có chứa độc tính. Hơn nữa là một loại cực kỳ hiếm thấy, cực lợi hại độc. Mọi người nghe được bác Thái Y hiền nói, đều sôi nổi kinh sợ, liền bác Thái Y hiền đều nhận không ra độc. Nô tỷ cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì độc. Bất quá, ấn bác Thái Y đi theo như lời, đó là một loại cực kỳ hiếm thấy độc, mà nô tỷ chỉ là một cái nho nhỏ người nha đầu. Nếu không có công chúa cấp nô tỷ, nô tỷ lại sao có thể sẽ có loại này độc dược kia nha đầu nghe được bác thái y hề nói, cũng lại lần nữa tiếp lời nói. Nàng nói lời này, đảo cũng rất có đạo lý, nàng một cái nho nhỏ nha đầu, đích sắc không có khả năng sẽ có loại này hiếm thấy độc, này độc khẳng định là những người khác cho nàng, chỉ là rốt cuộc là ai cho nàng, liền không được biết rồi. Đem nó cho bổn vương. Phượng Lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói, liền bác thái y hề đều nhận không ra kia độc, đảo làm hắn trong lòng càng nhiều vài phần hy vọng. Rốt cuộc, Diệp Hàn cũng từng nói qua, thượng quan vân đoan trúng độc là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Hàn lúc trước nói qua, liền hắn đều không có chân chính gặp qua kia độc dược, cho nên nghiên cứu chế tạo tội phạm bị áp giải dược tới liền phiền toái rất nhiều. Bất quá, có này độc dược nghiên cứu chế tạo giải dược liền đơn giản nhiều. Hiện tại chỉ có thể chờ đến Diệp Hàn trở về, đem này độc cấp Diệp Hàn tới phân biệt. Ngươi nha đầu này thật to gan. Thế nhưng như vậy hao tổn tâm cơ hãm hại bản công chúa, nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi? Lam Lam thấy kia nha đầu chết cắn nàng không bỏ, trong lòng phẫn nộ, đột nhiên đi tới kia nha đầu trước mặt, tàn nhẫn vừa nói nói, "Công chúa, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không cầu công chúa tha thứ nô tỳ, nô tỳ chỉ nghĩ có thể giữ được nô tỳ người nhà." Kia nha đầu nhào vào trên mặt đất, cấp Lam Lam khái mấy cái đầu, vẻ mặt xin lỗi. "Chỉ là Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa chuyển hướng vượng Lan Tuyệt, khẩn cầu nói: "Vương gia, nô tỳ thật là bị buộc bất đắc dĩ, nô tỳ tự biết chính mình tội đáng chết vạn lần, không cầu vương gia tha thứ, chỉ cầu vương gia buông tha nô tỳ người nhà." Giờ phút này nàng, vẻ mặt đau kịch liệt, vẻ mặt bi thương, càng có vài phần vì người nhà, tình nguyện hy sinh nghiêm nghị. Nàng giờ phút này như vậy phản ứng, nhưng thật ra làm ở đây mọi người có chút kinh ngạc. Nha đầu này xem ra là vì giữ được chính mình người nhà, không tiếc hy sinh chính mình nha. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại là hơi hơi nhíu lại, cái này nha đầu giờ phút này biểu hiện, tựa hồ thật sự có vài phần ca nguyện hy sinh nghiêm nghị, nhưng là, ở nàng xem ra, lại càng như là vì nàng phản bội tìm một cái cớ. Phượng Lan tuyệt lệnh lùng con ngươi nhìn phía kia nha đầu, chỉ là, nghe được kia nha đầu nói, lại không nói gì thêm trên mặt cũng, cũng không có chút nào khác thường biểu tình không biết nghĩ đến cái gì chê cười ngươi luôn miệng nói vì giữ được người nhà của ngươi hảo kia bản công chúa hỏi ngươi nhà của ngươi ở nơi nào người nhà ở nơi nào lam lam giờ phút này lại lần nữa bình tĩnh lại một đôi con ngươi cũng là lạnh lùng nhìn phía kia nha đầu trầm giọng hỏi lần này nàng không có trực tiếp phủ nhận nàng không quen biết cái này nha đầu người nhà lam lam này vừa hỏi lời nói Có thể nói là ngữ hai ý nghĩa, nếu là kia nha đầu trả lời, nàng ra ở Lam Thành, nàng là Lam Thành người, như vậy, nếu nàng người nhà ở Lam Thành, nàng nếu là thật muốn muốn giữ được nàng người nhà, liền tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, bán đứng nàng. Mà nếu là nàng ra ở Phượng Nguyệt Quốc, nàng thân là Phượng Nguyệt Quốc người, lại sao có thể sẽ biến thành nàng người, bị nàng lợi dụng. Mà nha đầu này nếu tưởng lại lần nữa vu hắm nàng, nói nàng người nhà ở tay nàng thượng nói, vậy càng nói không thông. Lam Lam rốt cuộc không phải cái loại này bao cỏ nữ nhân, dưới tình huống như vậy, còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh tự hỏi. Nô tì ra ở nơi nào, công chúa chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Chỉ là, kia nha đầu lại cũng không phải đèn cạn dầu, nghe được Lam Lam nói, lại không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đã sớm nghĩ đến Lam Lam sẽ hỏi như vậy, không đáp hỏi lại, trong giọng nói cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Hừ! thật đúng là một cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu này vu hãm bản lĩnh đảo thật là cao thực đâu bất quá đừng ở chỗ này nhi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo trước trước mặt mọi người nói rõ ràng lam lam nghe được nàng lời nói hơi hơi cười lạnh nếu công chúa muốn nô tỳ nói kia nô tỳ hôm nay coi như mọi thuyết rõ ràng ba năm trước đây nô tỳ bị ác bá khi dễ là công chúa cứu nô tỳ nô tỳ vì báo đáp công chúa cho nên đáp ứng công chúa vào vương phủ đem vương ra sở hữu hết thệ kịp thời hướng công chúa bẩm báo nô tỳ cho rằng công chúa chỉ là làm nô tỳ làm những cái đó nhưng là lại không có nghĩ đến công chúa thế nhưng còn làm nô tỳ cấp vương phi hạ độc nàng lời nói lại lần nữa dừng một chút đột nhiên chuyển hướng thượng quan vân đoan một bên dập đầu một bên nói nô tỳ đáng chết nô tỳ đáng chết thỉnh vương phi xử tử nô tỳ đi nô tỳ chỉ có vừa chết tới cầu trong sạch ngươi cũng không cần phải gấp gáp chết Chờ sự tình đã điều tra xong, đáng chết cái kia, vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi xả, một chữ một chữ chậm dai nói, nhìn phía kia nha đầu trong con người mang theo nhàn nhạt cười khẽ. Tuy rằng là nhàn nhạt mang cười ánh mắt, lại tựa hồ có một loại có thể mặc thấu người linh hồn sắp bén. Kia nha đầu vi lăng một chút, đối tốt nhất quan đám mây con người tựa hồ hơi lóe một chút, ngay sau đó rũ xuống con người, biểu tình gian cũng tựa hồ ẩn quá một kia khác thường. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, cũng không nhìn xem nàng trước kia là làm gì đó, ở nàng trước mặt chơi đa dạng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hôm nay việc này liền đến nơi này đi, đại gia không cần bởi vì việc này ảnh hưởng tâm tình. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi đảo qua đại gia, phong đạm vân khinh nói. Chỉ là, nàng lời này vừa ra, lại làm mọi người sôi nổi kinh sợ, này vương phi là có ý tứ gì? Hiện tại chính là có người muốn hạ độc hại nàng nha, nàng thế nhưng một bộ không có việc gì người bộ dáng. Trận này diễn phát triển đến loại tình trạng này, cũng đã không sai biệt lắm, nên biết cũng không sai biệt lắm đều đã biết, không thể biết đến, hỏi lại đi xuống cũng vô dụng. Ân, liền y y hải vương phi ý tứ. Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, liên tục phụ hòa nói. Sau đó lại lần nữa chuyển hướng một bên thị vệ, lệnh dọn mệnh lệnh nói. Trước đem nha đầu này cùng Lam thành công chúa giam giữ tiến mật thất, chờ Yến hội qua đi, bổn vương lại đến thẩm vấn, đừng làm các nàng ảnh hưởng Yến hội. hắn biết, hôm nay việc này, Lam Lam hiểm nghi không lớn, hơn nữa kia nha đầu càng là vẫn luôn đều chết cắn Lam Lam không bỏ, chỉ là, kia nha đầu tựa hồ vẫn luôn đều đang âm thầm chịu người sai khiến, từ vừa mới bắt đầu thừa nhận là chính mình chủ ý, lại sau lại vu hãm Lam Lam, lại đến sau lại một lần lại một lần đi sứ chứng cứ. Này hết thảy, hẳn là không hoàn toàn là trước đó an bài tốt, mà là có người hiện trường sai khiến, bởi vì, tại đây ở giữa, hắn quan sát quá kia nha đầu biểu tình biến hóa, trong đó có mấy lần là có chút do dự, hoặc là không có chú ý, nhưng là ngay sau đó, liền sẽ càng thêm tuyệt nức chỉ chứng lam lam, hơn nữa một lần so một lần càng có lợi. Thực rõ ràng là có người tự cấp nàng không ngừng ra chủ ý. Chỉ là, nay ở giữa... Hắn cũng vẫn luôn âm thầm quan sát đến cái khác người biểu tình, muốn tìm ra cái kia âm thầm sai khiến nàng người, nhưng là nhưng vẫn không có phát hiện người nọ, cũng không có phát hiện ai có bất luận cái gì khả nghi động tác, có thể thấy được người nọ che giấu đích xác đủ thâm. Mà tới rồi hiện tại, chỉnh chuyện cũng không sai biệt lắm xem như kết thúc, muốn ở chỗ này từ cái kia nha đầu trong miệng hỏi ra cái gì là tuyệt đối sẽ không khả năng, chỉ có chờ hạ ám phía tái thẩm vấn nàng, hoặc là... Còn có thể hỏi ra chút cái gì? Nếu là đã không có người ở một bên cho nàng ra chủ ý, nàng khả năng sẽ lộ ra sơ hở. Thượng quan vân đoan hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này, hơn nữa cũng không nghĩ lại làm người nọ nắm cái mũi đi, cho nên mới quyết định đem việc này tạm thời áp xuống đi. Tuyệt nhi, Lam Nhi chính là Lam Thành công chúa, ngươi sao lại có thể giam giữ nàng, nếu là làm Lam Thành thành chủ đã biết, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Phượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành quan hệ hoàng thượng nghe được phượng lan tuyệt mệnh lệnh gấp giọng hô hoàng thượng tự nhiên không rõ này trong đó âm mưu chỉ là muốn giữ được lam lam hoàng hậu trên mặt cũng nhiều vài phần lo lắng rốt cuộc lam lam mẫu hậu là nàng kết bái tỉ muội, nếu là lam lam thật sự ở phượng nguyện quốc gia tới nàng cũng vô pháp hướng lam lam mẫu hậu giao đãi nhà huống chi chuyện này còn không có điều tra rõ tuyệt nhi liền đem lam nhi nhốt lại tựa hồ cũng có chút không ổn chỉ là nàng trong lòng tuy rằng lo lắng Nhưng là lại không nói gì thêm. Hoàng thượng không cần vì Lam Nhi lo lắng, Lam Nhi là trong sạch, không thẹn với lương tâm, Lam Nhi cũng tin tưởng tuyệt sẽ điều tra rõ chuyện này, còn Lam Nhi một cái trong sạch. Chỉ là, Lam Lam lại tương đối tương đối bình tĩnh, hoặc là, nàng cũng biết, dưới tình huống như vậy, nếu là còn như vậy phát triển đi xuống, sự tình đối nàng sẽ càng bất lợi. Đem các nàng dẫn đi phượng làn tuyệt mày nhữ lại, lại lần nữa lệnh giọng phân phó. Một cái thị vệ, liền nhanh chóng về phía trước kéo kia nha đầu, đem kia nha đầu mang theo đi xuống, mà Lam Lam không chờ bên người thị vệ động thủ, liền chính mình đi ra ngoài. Nhưng thật ra rất phối hợp. Hơn nữa, nàng đi ra ngoài khi vẫn chính là vẻ mặt cao ngạo, không mang theo chút nào thỏa hiệp. Đại gia tiếp tục. Chờ đến thị vệ đem kia nha đầu cùng Lam Lam dẫn đi sau, Phượng Lan Tuyệt không xử nói. Chỉ là, vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình. Đại gia muốn như thế nào tiếp tục. Không có người dám lên tiếng nữa, cũng không có người dám ăn cái gì, mọi người đều là thẳng tắp mà ngồi. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười khẽ, chậm rãi nâng trung trà lên, hơi hơi dơ lên, nhẹ giọng nói, tới, bổn vương phi kính các vị tiểu thư một ly. Thoáng mang cười con ngươi, mang theo vài phần mềm nhẹ, càng mang theo vài phần thân thiết, làm người không cảm giác được chút nào khác thường, thấp thấp trong thanh âm càng là mang theo vài phần mềm nhẹ ý cười, tựa hồ vừa mới thật sự chuyện gì đều không có phát sinh quá. Chỉ là, nàng ở kính trà khi, kia thoáng mang cười con người, lại là nhất nhất đảo qua những cái đó nữ tử, tinh tế quan sát đến những cái đó nữ tử biểu tình. Trình Hồng Anh vi lăng một chút, ngay sau đó nhanh chóng dơ lên chén trà, mà liễu như như cũng là hồi lấy nàng nhàn nhạt, nhạt cười khẽ, nằm chén trà tay cũng hơi hơi cử cử. Hai người kia nhưng thật ra đều không có quá nhiều biến hóa, nếu là giờ phút này duy nhất có biến hóa, nên là nguyên bản vẫn luôn cứng đờ ngồi, liền sắp biến thành băng trăm tỉ mị. Thượng quan vân đoan nguyên bản cho rằng, nàng còn sẽ giống lúc trước giống nhau, sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng cũng bưng lên trước mặt chén trà, cũng đối với thượng quan vân đoan hứng cử một chút, sau đó hơi hơi uống một ngụm. Bất quá! Nàng cặp kia trong con ngươi lại vẫn chính là kia hoàn toàn có thể đem người băng kết lạnh băng, không có bất luận cái gì cái khác cảm xúc. Thượng quan vân đoan khỏe môi cười hơi hơi mạn khai một chút, xem ra chuyện này là càng ngày càng thú vị. Bởi vì vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình, tuy rằng vương gia cùng vương phi đều như là không có việc gì giống nhau, nhưng là cái khác người lại đều ngồi không yên. Sát trời cũng không còn sớm, thần trời liền không quấy rầy vương gia cùng vương phi nghỉ ngơi. Thừa tướng đại nhân đầu tiên đứng lên, tuyển chuyển cáo tử. Là nha, là nha, thần trời liền không quấy dày vương gia, vương phi. Cái khác các đại thần tự nhiên cũng đều sôi nổi đi theo đứng lên. Phượng Lan tuyệt tự nhiên sẽ không giữ lại, mọi người liền lần lượt rời đi. Những cái đó các tiểu thư tuy rằng có chút không tha, nhưng là yến hội nếu tan, tự nhiên cũng liền không có lại lưu lại lý do. Cũng chỉ có thể chậm rãi rời đi. Tuyệt nhi. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể khó xử Lam Nhi, nàng chính là Lam Thành công chúa. Chờ đến mọi người rời đi sau, Hoàng thượng lại lần nữa không yên tâm mà nói. Tuyệt Nhi làm việc, đều có đúng mực, khi nào yêu cầu ngươi tới nhọc lòng. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Thái Thượng Hoàng, lạnh lùng quét Hoàng thượng liếc mắt một cái, hơi mang bất mãn mà nói, cái này Hoàng thượng, thật đúng là một chút đầu gốc đều không có, ai đều xem ra, vừa mới cái loại này tình huống, Phượng Lan Tuyệt cách làm đối Lam Lam là có lợi. Thái thượng Hoàng, châm chỉ là lo lắng, sẽ bởi vì việc này ảnh hưởng đến Phượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành quan hệ. Vạn nhất hai nước đã xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó chỉ sợ. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng bất mãn, không khỏi lại lần nữa giải thích nói. Nguyên lai ngươi cũng lo lắng Phượng Nguyệt Quốc sự tình. Thái thượng Hoàng khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, trong thanh âm, rõ ràng mang theo vải phần lanh chảo, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói. Ngươi nếu là thật sự quan tâm Phượng Nguyệt Quốc, lại nhiều quan tâm một chút bá tánh sinh hoạt. Phải nghĩ lại như thế nào làm bá tánh quá càng tốt, mà không phải chỉ nghĩ như thế nào từ bá tánh trên người bòn rút càng nhiều tiền tài. Thái thượng Hoàng, chấm Hoàng thượng không khỏi kinh sợ, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, biểu tình gian cũng nhiều vài phần hoảng loạn. Hừ, Thái thượng Hoàng lại lần nữa hừ lạnh, ngươi đừng tưởng rằng bổn Thái Hoàng đại ở trong cung liền cái gì cũng không biết. Ngươi làm những cái đó sự tình, không có gì có thể giấu quá buồn Thái Hoàng. Hiện tại Tuyệt Nhi đã hồi kinh, trong chiều sự tình, liền đều giao cho Tuyệt Nhi tới xử lý đi. Thái thượng Hoàng lệnh lùng ra lệnh, tuy rằng chỉ là khẩu ngữ, nhưng là lại cũng tương đương với cấp Hoàng thượng phán tử hình. Thái thượng Hoàng ý tứ này, là muốn đem này toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc giao cho Phượng Lan Tuyệt. Trước kia, hắn làm sai chuyện gì khi, Thái thượng Hoàng cũng sẽ làm Phượng Lan Tuyệt đi xử lý nhưng là lại chỉ là nhằm vào mộ sự, nhưng là lúc này đây, Thái Thượng Hoàng lại là minh sắp nói, đem Phượng Nguyệt Quốc trong triều sự tình, đều giao cho Phượng Lan Tuyệt. Thái Thượng Hoàng, Ngài, Hoàng Thượng sau khi lấy lại tinh thần, lại lần nữa gấp giọng hỏi. Hảo, buồn Thái Hoàng mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Chỉ là Thái Thượng Hoàng lại là hơi hơi huy một chút tay, trực tiếp đánh gây Hoàng Thượng nói, hắn đã đã cho Hoàng Thượng rất nhiều cơ hội, là Hoàng Thượng chính mình không biết quý trọng, Vậy trách không được hắn, tuy rằng hắn cũng biết, ở một người nam nhân đang lúc tráng niên thời điểm, đem hắn phế đi, là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Nhưng là, đây là hoàng thượng tự tạo nghiệt kết cục, trách không được người khác. Rốt cuộc, hoàng thượng không có năng lực, hắn có thể cho tuyệt nhi hiệp trợ hắn, nhưng là, hắn nếu là hoàng thượng chính mình không hắn phận, vậy không thể trách hắn. Hoàng hậu nghe được thái thượng hoàng nói, cũng là âm thầm cả kinh, nghe thái thượng hoàng ý tứ. Là thật sự muốn phế bỏ Hoàng thượng sao? Này cũng không phải là một chuyện nhỏ nha. Chỉ là, dưới loại tình huống này, tự nhiên không có nàng nói chuyện phân. Thái thượng Hoàng chuyển hướng thượng quan Vân Đoan, trên mặt hơi hơi mạn khai vài phần cười khẽ, nhẹ giọng dặn dò nói, Vân Nha đầu nhớ phải hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, làm tuyệt nhi đi xử lý không địa, ngàn vạn đừng làm chính mình mệt mỏi chứ. Là, là, ta đã biết. Thượng quan Vân Đoan liên tục gật đầu đáp lời, Nàng tự nhiên biết Thái Thượng Hoàng đối nàng quan tâm. Hoàng hậu cũng có chút không yên tâm, luôn mãi dặn dò một phen, mới cùng Phượng ước hy cùng nhau rời đi. Chờ đến mọi người đều rời đi sau, Thượng Quan Vân đoan trên mặt cười hơi hơi giấu đi, trong con ngươi cũng nhiều vài phần âm trầm, thế nhưng có người ở nàng cùng Phượng Lan Tuyệt dưới mí mắt chơi đa dạng, chuyện này có thể thấy được không đơn giản như vậy. Ngươi giác chuyện này ai khả năng tính lớn nhất? Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, Thấp giọng hỏi nói, nói thật, nàng cũng có chút bội phục người nọ năng lực, thế nhưng liền nàng đều không có phát hiện sơ hở. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là cái kia nha đầu. Phượng Lan tuyệt sắc mặt cũng có chút âm trầm, biểu tình gian có vài phần ngưng trọng. Thực hiển nhiên, hắn đến bây giờ mới thôi cũng không biết người nọ rốt cuộc là ai. Hiện tại liền đi thẩm cái kia nha đầu, không thể cấp người nọ lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Thượng Quan Vân Đoan nghe được hắn nói, vi lăng một chút. Ngay sau đó nhanh chóng nói, lúc trước không có ở trong đại sảnh tiếp tục hỏi kia nha đầu, chính là bởi vì biết, lúc ấy trong đại sảnh có người ảnh hưởng kia nha đầu, kia nha đầu là quả quyết sẽ không nói ra tình hình thực tế. Bất quá này cũng chứng minh rồi, người kia vừa mới liền ở trong đại sảnh, hẳn là chính là này đó nữ nhân chung trong đó một cái. Chỉ cần người kia không ở chàng nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể làm cái kia nha đầu nói ra tình hình thực tế hảo phượng lan tuyệt khẽ gật đầu đáp lời khi nói chuyện cũng mang theo thượng quan vân đoàn hướng về mật thất phương hướng đi đến đứng ở một bên thị vệ cũng theo sát bọn họ phía sau giờ phút này sở hữu khách nhân đều đã tan đi toàn bộ vương phủ một mảnh tĩnh lặng húng chi là ở mật thất địa phương ngày thường càng là rất ít có người tới cho nên giờ phút này toàn bộ trong bóng đêm liền chỉ nghe được bọn họ tiếng bước chân Thức mau liền đi tới mật thất ngoại Vừa mới mang kia nha đầu đi xuống cái kia thị vệ đang đứng ở mật thất ngoại thủ. Phượng Lan Tuyệt ôm lấy thượng quan vân đoan cất bước về phía trước, kia thị vệ, liền nhanh chóng mở ra mật thất môn. Phượng Lan Tuyệt ôm lấy thượng quan vân đoan cất bước về phía trước, kia thị vệ, liền nhanh chóng mở ra mật thất môn. Cái kia nha đầu bởi vì vừa mới bị đánh, không dám ngồi, cho nên giờ phút này là nửa quỳ dạp trên mặt đất, nghe được cửa phòng mở, nhìn đến đi vào tới Phượng Lan Tuyệt cùng thượng quan vân đoan khi liên tục bò lên, ngồi quỳ ở trên mặt đất. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi vẫn luôn chú ý cái kia nha đầu, nhìn đến nàng này một loạt phản ứng, mày hơi hơi hơi trò, một cái phản ứng thực mau nha đầu. Hơn nữa, kia nha đầu nhìn đến vượng lan tuyệt cùng nàng đi vào tới khi, một đôi con ngươi vẫn luôn hơi hơi rũ, che giấu nàng sở hữu cảm xúc, bất quá, lúc này nàng tựa hồ so với lúc trước ở đại sảnh khi càng nhiều vài phần khẩn trương hoặc là có thể nói càng nhiều vài phần hoảng loạn. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm cười lạnh, xem ra, nàng đoán không sai, lúc trước ở đại sảnh thời điểm, đích sắc có người đang âm thầm sai khiến nàng, cho nàng quyết định, cho nên, lúc ấy, nàng nhìn như sợ hãi, nhưng là lại không hoảng loạn, chỉ là giờ phút này, ở cái này mật thất chung, chỉ có nàng chính mình khi, liền có chút luôn uống, đem mật thất muôn đóng. Phượng Lan tuyệt hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, thấp giọng phân phó bên người thị vệ kia thị vệ ngay sau đó đem phía sau môn quan trọng mật thất vốn dĩ chính là thập phần ẩn nấp cũng không sai biệt lắm hoàn toàn phong bế chỉ trừ bỏ chỗ cao một cái cửa sổ nhỏ có thể là sợ bị nhốt ở bên trong người hít thở không thông lưu tới thông khí dùng mật thất không phải rất lớn mấy cây ánh nến đem toàn bộ mật thất ánh sáng trưng phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan chậm rãi đến gần kia nha đầu trước mặt ở thị vệ chuyển đến ghế trên ngồi xuống kêu nha đầu thân mình tựa hồ hơi hơi run một chút lúc này đây run rẩy là cái loại này theo bản năng bản năng sợ hãi run rẩy mà không hề là lúc trước ở trong đại sảnh giả bộ cái loại này run bần bật bộ dáng vì sao phải vu hãm lam thành công chúa phượng lan tuyệt lạnh lùng con ngươi thẳng tóc mà nhìn nàng một hồi mới một chữ một chữ lạnh lùng hỏi thanh âm không cao nhưng là lại có một loại làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm phượng lan tuyệt đi thẳng vào vấn đề Không có cùng nàng nửa điểm lôi thôi dài dòng, hơn nữa, trực tiếp một mở miệng chất vấn, liền đã định rồi nàng tội, bởi vì, hắn không nghĩ lại nghe nàng lôi thôi dài dòng. Ở đại sảnh thời điểm, tư nàng giảng, chủ yếu là muốn quan sát trong đại sảnh vài người động tác, muốn phát hiện ở một ít sơ hở, đều không phải là chính là bị nha đầu này cấp mê hoặc, mà đến lúc này, đã không có diễn kịch tất yếu. Hán, Phượng Lam tuyệt há là dễ dàng như vậy bị lừa. Cái kia nha đầu nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, bỗng nhiên kinh trệ, thân mình rõ ràng cường một chút, một đôi con ngươi cũng theo bản năng nâng lên, chỉ là nâng một nửa, ở còn không có đối thượng Phượng Lan Tuyệt ánh mắt khi, liền lại liên tục rũ xuống, hiện nhiên là tưởng che giấu trên mặt biểu tình, chỉ là, bên cạnh người kia hơi hơi nắm chặt tay, lại là tiết lộ nàng giờ phút này hoảng loạn. Nô tỳ không có, không có vu hãm công chúa, này hết thảy thật là công chúa mệnh lệnh nô tỳ làm. Cái kia nha đầu tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng là lại vẫn liền chết cắn lam lam không bỏ. Chỉ là, giờ phút này thanh âm hiển nhiên không có lúc trước ở đại sảnh khi như vậy kiên định. Ngươi còn dám rào biện. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên chầm xuống, khỏe môi hơi xả, lạnh giọng nói. Ngươi nói, lúc trước hạ ở canh độc dược là lam thành công chúa hôm nay tiến vương phủ sau cho ngươi, nhưng là căn cứ vương ra điều tra chứng minh lam thành công chúa vào phủ sau. Liền vẫn luôn đều ở đại sảnh, căn bản là không có đơn độc gặp qua bất luận cái gì, này ở giữa cũng có rất nhiều người có thể chứng minh. Thượng quan vân quả nhiên lời nói hơi hơi dừng lại, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo, đặc biệt là đang xem đến kia nha đầu kia cứng đờ thân mình theo bản năng hơi hơi rụt một chút sau, khóe môi lại lần nữa ẩn quá một tia cười lạnh. Nàng cung phượng lan tuyệt từ trong yến hội rời đi sau, liền đi tới nơi này. Này trong đó căn bản là không có đi điều tra thời gian, vừa mới như vậy nói, chỉ là vì trái nha đầu này, bất quá, thực hiện nhiên, kia nha đầu thật sự bị lửa, kia rất nhỏ phản ứng, liền tiết lộ hết thảy. Mà ngươi nói, lúc trước Lam Thành Công Chúa cho ngươi độc dược, làm ngươi hại buồn vương phi, chỉ là, Lam Thành Công Chúa cùng ngày sẽ biết buồn vương phi sẽ trụ tiến trong hoàng cung, sẽ không hồi vương phủ, lại sao có thể sẽ cho ngươi độc dược. Liền tính lam thành công chúa trước đó đã cho ngươi độc dược, nhưng là buồn vương phi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có hồi vương phủ, nàng lại sao có thể sẽ làm kia độc dược vẫn luôn lưu tại trong tay của ngươi, không có thu hồi, chẳng. Lẽ liền chờ ngươi lấy kia độc dược tới vu hãm nàng sao? Thượng quan vân đoan tự tự khẳng định, nhất nhất phản kích kia nha đầu lúc trước cách nói, làm kia nha đầu càng thêm kinh trệ. Thân mình cũng lại lần nữa run rẩy vài cái, trong lúc nhất thời. Không lời gì để nói, chỉ là lại vẫn liền căng ra đầu nói, nô tỳ nói đều là thật sự, nô tỳ chỉ là một cái nha đầu, nếu không phải công chúa mệnh lệnh, nô tỳ quả quyết không dám thương tổn vương phi. Không tồi, ngươi thật sự chỉ là một cái nha đầu, sau lưng nếu là không ai sai khiến, quả quyết không có cái kia can đảm, chỉ là ngươi kia sau lưng chủ chỉ sợ không phải Lam thành công chúa, mà là có khác một thân đi. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nhíu lại, lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói vương phi không có không có những người khác kêu nha đầu rõ ràng kinh trệ nhịn không được ngâng lên con ngươi nhìn phía thượng quan vân đoan liên thanh nói chỉ là nàng này hoảng loạn giải thích lại có vài phần dấu đầu lòi đuôi hiềm nghi bất quá thông qua nàng phản ứng lại có thể thấy được một chút nàng thực giữ gìn nàng chủ tử cho nên muốn làm nàng nói ra tình hình thực tế khả năng sẽ phiền thoái một ít Ngươi không nói cũng không phòng, lấy vương ra năng lực, như vậy điểm việc nhỏ, há có thể cha không ra, kỳ thật thượng quan vân quả nhiên khỏe mối hơi hơi xả ra một tia hơi mang trào phúng cười, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn nàng, lời nói cô ý dừng lại, quan sát đến nàng phản ứng. Kia nha đầu nhìn phía nàng con ngươi quả nhiên hơi hơi trận lên một chút, con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần rõ ràng kinh ngạc, giờ phút này không có cái kia sau lưng người giúp nàng ra chủ ý nàng cảm xúc liền không có lúc trước khống chế như vậy hảo thượng quan vân quả nhiên nói mấy câu liền làm nàng lộ ra sơ hở nga đúng rồi bổn vương phi đột nhiên nhớ lại một loại thập phần hảo ngoạn chỉnh người biện pháp chỉ là thượng quan vân đoan đối tượng nàng kia kinh ngạc con ngươi khi lại là đột nhiên thay đổi đề tài thấp giọng kinh hô nga cái gì biện pháp phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi trợn lóe liền minh bạch nàng ý tứ rất là phối hợp hỏi chỉ là Trong lòng liền cũng có chút tò mò, nàng muốn dùng cái gì biện pháp dọa cái này nha đầu, làm nha đầu này mở miệng. Xem ra, nha đầu này chính là thực giữ gìn nàng chủ tử. Kỳ thật, cũng rất đơn giản. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt chậm rãi tràn ra một tia cười khẽ, trong thanh âm cũng mang theo vài phần mềm nhẹ cười. tựa hồ nói không phải trừng phạt sự tình, mà là một kiện cực vui sướng sự tình. Hơn nữa, nàng như vậy biểu tình, cũng làm người quên mất nguy hiểm ngay cả đứng ở một bên thị vệ, đều cho rằng, nàng nói ra khả năng liền thật sự như nàng vừa mới theo như lời, chỉ là một kiện hảo ngoạn sự tình. kia nha đầu nguyên bản cứng đờ thân mình tựa hồ cũng hơi hơi hòa hoán một chút. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt lại sẽ không như vậy cho rằng, hắn là hiểu biết nàng, nữ nhân này cười lại sẵn lạ, đợi lát nữa nàng nói ra nói, chỉ sợ liền sẽ càng đáng sợ, toại lại lần nữa phối hợp nàng hỏi, ân nói đến nghe một chút. Đây là một loại gọi là nhân trệ hình pháp, biết đến người khả năng cũng không nhiều. Thượng quan vân đoan liền vẻ mặt nghiêm túc giải thích lên. Nàng cũng không biết, cái này niên đại người có hay không nghe qua loại này hình pháp. Kia mấy cái thị vệ nghe được nàng lời nói, đều là vẻ mặt mê hoặc, thực hiển nhiên là không có nghe nói. Mà phượng lan tuyệt cũng hơi hơi chọn một chút mắt, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần hứng thú, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Thực hiển nhiên, cái này niên đại người. Đã không biết Tây Hán lúc đầu sự tình, không biết liền tốt nhất, càng là không biết, càng là không có nghe nói, kia đe dọa hiệu quả liền càng tốt. Người này trệ là chỉ đem người biến thành heo một loại hình pháp. Chính là đem tứ chi băm rớt, đào ra đôi mắt, dùng đồng rót vào lỗ thai, làm này thất thông, dùng âm dược rót tiến yết hầu cắt đi đầu lưỡi, phá hư dây thanh, làm này không nói nên lời. Sau đó ném tới trong vê lúc cờ. Thượng quan Vân Đoan Vân Đạm Phượng nhẹ giải thích. Thanh âm thực nhẹ, cũng thực nhu, biểu tình cũng thập phần tự nhiên, tựa hồ là tại đàm luận hôm nay thời tiết, chỉ là nói ra nói, lại là làm người mau cốt thủng nhiên. Thượng quan vân quả nhiên lời nói còn không có nói xong, ở đây người, một đám đều thay đổi sắc, ngay cả bình tĩnh như Phượng Lan Tuyệt, sắc mặt đều có chút thay đổi. Phượng Lan Tuyệt một đôi con ngươi thẳng tắp thượng quan vân đoàn, khả năng trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần khi, cho nên chỉ là ngốc ngốc, không nói gì sắc mặt tựa hồ hơi hơi có chút âm, một đôi trong con người, cũng tựa hồ có vài phần khác thường cảm xúc. Mà môi hơi hơi động hai hạ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại không có nói ra. Hắn đã sớm nghĩ đến, nàng nghĩ ra được dọa người biện pháp, nhất định thị phi cùng tầm thường, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế kinh người, đừng nói là cái kia nha đầu, ngay cả là hắn, đều bị kinh sợ. Mà giờ phút này, đứng ở một bên kia mấy cái thị vệ cũng đều là sôi nổi kinh sợ, một đám thẳng tắp mà đứng thẳng ở đằng kia, thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, trong lúc nhất thời quên mất sở hữu phản ứng, bất quá kia trên mặt, lại rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi. Có thể đi theo phượng làn tuyệt bên người thị vệ, kia đều không phải giống nhau người, nhưng là hiện giờ cũng đều bị thượng quan vân bưng cho dọa đổ. Bọn họ lớn như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua như vậy tàn nhẫn hình pháp, chỉ là nghe một chút khiến cho người sợ hãi, nếu thật là thực hành lên kia còn không, mà kia nha đầu sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, một đôi trong con ngươi càng là tràn đầy vô pháp khống chế chỉ sợ, toàn bộ thân mình cũng là không chịu khống chế run rẩy, lúc này đây chính là thật sự sợ hãi run, mà không phải giả vờ. Vương Phi ý tứ này không phải là muốn dùng như vậy hình pháp tới trừng phạt nàng đi. Thượng Quan Vân Đoan nhìn đến kia nha đầu sợ hãi bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh, khẽ môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa chậm rãi nói, hơn nữa. Cái này hình pháp, còn có một cái lớn nhất chỗ tốt, chính là cả người trệ chế tạo chung, người này đâu, đều sẽ không chết. Hơn nữa, song việc có khả năng mấy ngày đều sẽ không chết, đặt ở trong bê nút cờ, hoặc là còn ở bảo dưỡng tác dụng đâu. Nhân ra là nói, nữ không kinh người chết không thôi, nàng đây là dọa không chết người nàng không thôi, nếu là nhát gan chỉ sợ đã sớm bị nàng hủ chết. Cái này, liền kia mấy cái thị vệ sắc mặt đều một đám biến trắng bệnh. Mà nhìn phía thượng quan vân đoan khi, kia ánh mắt giống như là nhìn đến quái vật giống nhau. Lấy lại tinh thần phượng lan tuyệt lại nghe được nàng lời này, thân mình cũng rõ ràng cương một chút, biểu tình khẽ biến, cái này biện pháp, cũng chỉ có nàng nghĩ ra được. Dùng cái này pháp dọa một cái cương tính năm tử đều vô cùng có khả năng thành công, huống chi là dọa một cái nha đầu, hắn biết, liền tính cái kia nha đầu lại bảo hộ chính mình chủ tử, lúc này, vì giữ được chính mình, cũng sẽ cung khai mà giờ phút này kia nha đầu cả khuôn mặt thượng đã không hề huyết sắc, chỉ thấy một mảnh tái nhợt, liền kia môi đều là bạch, mà nàng thân mình tựa hồ đã sùi lơ, vô lực ghé vào trên mặt đất, hơn nữa trên trán cũng chảy ra tràn đầy hán chân, thực hiển nhiên là thật sự bị thượng quan vân đoan dọa thảm. Kỳ thật đâu, bổn vương phi cũng chỉ là nghe nói qua loại này hình pháp, còn không có chân chính gặp qua đâu. thượng quan vân đoan nhìn đến kia nha đầu bộ dáng, trong lòng âm thầm nhiều vài phần buồn cười. Xem ra, đã không sai biệt lắm, nàng liền không tin, dưới loại tình huống này, kia nha đầu còn có thể mạnh miệng, còn dám nói dối. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, thượng quan vân đoan còn muốn đem này trình diễn càng rất thật một chút, cho nên nàng đang nói ra lời này khi, một đôi con ngươi không ngừng ở kia nha đầu thượng đổi tới đổi lui, bước chân hơi mại, cũng hơi hơi vây quanh kia nha đầu xoay vài vòng. Sau đó đột nhiên từ trên người lấy ra một phen truy thủ ở trong tay hơi hơi lung lay một chút, hai tròng mắt từ kia nha đầu trên người rời đi, nhìn phía trong tay trùy thủ, khẹt môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm rãi nói, không bằng hôm nay bổn vương phi liền tới tự mình chế tạo một chút nhìn xem. khi nói chuyện, trong tay trùy thủ lại lần nữa lắc lư một chút, ở kia ánh đến hạ chiếu ra một đạo ánh sáng, vừa lúc bắn ở kia nha đầu trên người, kia mấy cái thị vệ nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói. Đều theo bản năng hơi co lại một chút thân mình Đặc biệt là đang xem đến thượng quan vân đoan trong tay truy thủ Đều tàn nhẫn không được đào tẩu Chỉ là phượng lan tuyệt lại là hơi hơi lắc đầu Trong lòng biết, nàng hoàn toàn chính là vì dọa kia nha đầu Nếu thật sự làm nàng đi làm những cái đó Nàng chỉ sợ chính mình liền trước dọa đổ Kia nha đầu thân mình càng là theo bản năng co chặt Kia sủi lơ thân mình Giống như một bãi bùn xúc ở bên nhau Nhìn phía thượng quan vân đoan trong tay truy thủ vội vàng hô vương phi tha mạng vương phi tha mạng giờ phút này nha đầu này chỉ kêu tha mạng lại hiển nhiên vẫn liền không có cung khai uy tứ thượng quan vân đoan cũng không vội trong tay chủy thủ lại lần nữa nhón lên thân mình hơi hơi ngồi xổm xuống ngồi xổm nàng trước mặt có chút bất mãn nhăn lại mi thấp giọng nói làm gì tha cho ngươi bổn vương phi đột nhiên tới hứng thú ngươi chẳng lẽ muốn đánh gãy bổn vương phi hưng thú không thành cho nên ngươi chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp Khi nói chuyện, nàng trong tay trùy thủ còn cố tình ở kia nha đầu trên người điệu bộ vài cái, sau đó hơi mang nghi hoặc nói, ngươi nói, muốn trước từ chỗ nào bắt đầu hảo đầu. Khi nói chuyện, trong tay trùy thủ lại lần nữa chuyển qua nàng trên mặt, chậm dại hướng về nàng đôi mắt di động, nha đầu này, đôi mắt này nhưng thật ra rất mỹ. Xách, xách, này khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra rất xinh đẹp, đặc biệt là này đôi mắt, thực rất mỹ, ngươi nói, nếu là lập tức móc xuống sẽ là cái gì hiệu quả thượng quan vân đoan biết nữ nhân đều hay mỹ cho nên loại này đe dọa hiệu quả khả năng so khổ hình càng có hiệu quả nhiên tiêu nha đầu nghe được nàng lời nói thân mình lại lần nữa cứng đờ đặc biệt là cảm giác được thượng quan vân đoan ngừng ở nàng đôi mắt chỗ trùy thủ khi càng la dọa vừa động cũng không dám động thượng quan vân quả nhiên cố ý dùng trùy thủ ở nàng đôi mắt chỗ khoa tay múa chân một chút sau đó lại lần nữa nói nếu là lập tức móc xuống đảo cũng liền thôi nếu là lập tức đảo không xong lại đào cái mấy đao kia không biết muốn đảo ra một cái bao lớn lô thủng đâu bất quá không quan trọng trước thử xem xem bổn vương phi tranh thủ lập tức thành công khi nói chuyện thật đúng là giơ lên trong tay truy thủ làm thế phải hướng nàng đôi mắt đảo đi kia mấy cái thị vệ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh cho rằng thượng quan vân đoan đều tới thật sự có hai cái thị vệ còn theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn Không cần, không cần, vương phi tha chết, nô tỳ nói thật. Liên ở thượng quan vân quả nhiên trùy thủ liền phải dừng ở nàng đôi mắt thượng khi, kêu nha đầu đột nhiên lớn tiếng hô. Thượng quan vân quả nhiên tay, tự nhiên liền ngừng lại, nàng dụng ý, vốn di chính là vì dọa kêu nha đầu, đương nhiên sẽ không thật lạc. Nga, tưởng nói thật nha. Thượng quan vân đoan lại là có chút không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái, tựa hô cũng không quá để ý nàng nói hay không lời nói thật ngược lại tựa hồ có vài phần mất hứng biểu tình. Hào đi, ngươi tưởng nói, liền nói đi, bổn vương phi liền cho ngươi một lần nói chuyện cơ hội, kỳ thật, vương gia đã tra không sai biệt lắm, đã biết người nọ là ai, ngươi nói hay không, đảo cũng không cái gọi là, nói thật, bổn vương phi giác người nọ trệ đỉnh hảo ngoạn. Thượng quan vân đoan vẻ mặt không sao cả nói, tựa hồ thật đúng là có chút ngôn hãy còn chưa hết, trong tay chủy thủ vẫn liền dừng ở kia nha đầu trên mặt, không có lấy ra. Đương nhiên, thượng quan vân đoan làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì gia tăng đe dọa hậu quả. Mà nàng cố ý giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng, lại cố ý nói, Phượng Lan Tuyệt đã tra ra người nọ là ai, một là vì làm kia nha đầu rác, nếu Phượng Lan Tuyệt đã điều tra ra, kia nàng nói, cũng không có gì, mà là cảnh cáo nàng, không thể lại nói dối. Nô tỳ nói, nô tỳ toàn chiêu. Kia nha đầu tự nhiên không phải thượng quan vân quả nhiên đối thủ nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói lại nhìn đến trước mắt không ngừng đong đưa truy thủ vội vàng hô nô tỳ nói nô tỳ toàn chiêu kia nha đầu tự nhiên không phải thượng quan vân quả nhiên đối thủ nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói lại nhìn đến trước mắt không ngừng đong đưa truy thủ vội vàng hô giờ phút này nàng chỉ sợ đã bị dọa hồn phi phách tán kia còn cố thượng cái khác nha giờ phút này nàng lúc này cũng quả quyết không có khả năng sẽ lại nói dối Không cái kia can đảm, giờ phút này cũng không có cái kia tâm tư, giờ phút này nha đầu này toàn bộ tâm tư chỉ sợ đều ở lo lắng, thượng quan vân Đoan có thể hay không thật sự giống vừa mới nói như vậy đối nàng. Kia còn có tâm tư nghĩ như thế nào biên nói dối nha. Hảo, cho ngươi một cơ hội, nói nói xem, nếu là không thể làm buồn vương phi vừa lòng, hậu quả ngươi là biết đến. Thượng quan vân đoan thoáng mang cười mà nói. Thanh âm tuy rằng mềm nhẹ không mang theo bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là kia trong giọng nói lại là lại rõ ràng bất quá uy hiếp. Liên tính tới rồi này cuối cùng một bước, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. "Là, là, nô tỳ nói, nói kia nha đầu thân mình không ngừng run rẩy, sắc mặt đã có chút phát thanh, kia môi cũng nhịn không được run rẩy, liền nói chuyện đều biến có chút nói lắp, hiển nhiên là thật sự sợ." Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lần này cũng không có quá nhiều do dự, cũng không có quá nhiều suy tư, lại lần nữa nói, nô tỷ là bị thượng quan vân đoan nắm chủy thủ tay hơi lớn, bất quá vẫn liền ngừng ở nàng trước mặt, gần sát nàng thể diện, nhìn phía nàng con ngươi hơi hơi nhẹ lóe, yên lặng nghe nàng trả lời, mà phượng lan tuyệt con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, mặc kệ người nọ là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua nàng, chỉ là nhưng vào lúc này Phượng Lan Tuyệt hai tròng mắt lại là đống nhiên trận lên, thân mình nhanh chóng chợt lóe, thẳng tắp vọt đến Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, gắt gao ôm nàng, mang theo nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Trên mặt cũng nhiều vài phần khẩn trương cùng lo lắng. Thượng Quan Vân đoan tuy rằng lúc ấy không có nhận thấy được là chuyện như thế nào, nhưng là Phượng Lan Tuyệt này một loạt phản ứng, lại làm nàng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, tại đây mật thất trùng. Thế nhưng cũng sẽ bị người đánh lén. Không có việc gì đi. Đứng yên sau, Phượng Lan Tuyệt khẩn trương kiểm tra nàng toàn thân, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Thượng quan Vân Đoàn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Rốt cuộc, Phượng Lan Tuyệt vừa mới tốc độ nhanh như vậy, cho dù có cái gì nguy hiểm cũng nhất định tránh thoát. Chỉ là, hai người bọn nàng lại nhìn phía kia nha đầu khi, lại là sôi nổi kinh sợ, chỉ thấy kia nha đầu giờ phút này đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt biến thành màu đen, liền kia khỏe môi đều thành hắc, khỏe môi còn chảy ra một chút máu đen, đã nằm trên mặt đất cũng không núp nhích. Thực hiện nhiên, đã chặt đứt khí. Kia mấy cái đứng ở một bên thị vệ, phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nằm trên mặt đất nha đầu, càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới, bọn họ căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, còn chính vì vương gia hành động cảm giác được kỳ quái đâu, không nghĩ tới, này nháy mắt công phu. Nha đầu này liền ở bọn họ trước mặt chúng độc đã chết. Vừa mới kia nha đầu chính mình đã dọa chết khiếp, đều tính toán toàn chiêu, chính mình không có khả năng là tự sát, không phải tự sát, đó chính là vừa mới có người giết nàng, ở cái này mật thất trung, ở bọn họ trước mặt, thế nhưng liền như vậy đem một người giết. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt cũng hơi hơi âm trầm, trong lòng càng là có chút nghĩ mà sợ, nàng vừa mới chạm vị trí cách này nha đầu như vậy gần. Nếu là lúc ấy Phượng Lan Tuyệt không có nhanh chóng mang nàng rời đi, không biết giờ phút này chết có thể hay không là nàng. Phượng Lan Tuyệt híp lại trong con ngươi, ẩn quá vài phần đáng sợ sắc ý, chậm rãi đi tới kia nha đầu bên người, hơi hơi dừng lại thân mình, tinh tế quan sát một chút kia nha đầu sắc mặt, sau đó, đột nhiên đem kia nha đầu phiên lại đây, nhanh chóng đẩy ra rồi kia nha đầu đầu tóc, ở nàng phần cổ phát hiện một cái rất nhỏ điểm, bất quá. Về điểm này chung quanh da thịt đều đã biến thành hắc Thực hiện nhiên, đây đúng là muốn nha đầu này mệnh nguyên nhân. Phượng Lan Tuyệt dùng nội lực, ở kia nha đầu trên người một phách, thượng quan vân đoan liền nhìn đến, từ cái kia điểm nhỏ chúng toát ra một cây rất nhỏ rất nhỏ trơm. Kia trâm thượng không có huyết, chỉ là, cũng hơi hơi có chút biến đen, hiển nhiên là dính độc, hơn nữa vẫn là kích độc, làm người trong nháy mắt liền chặt đứt khí độc. Từ kia nha đầu chúng độc bộ vị tới xem kia trâm hẳn là từ này mật thất trung duy nhất cái kia cửa sổ nhỏ chỗ bắn lại đây thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng cái kia cửa sổ nhỏ trong con ngươi ẩn quá vài phần trầm tư vừa mới nàng tuy rằng cùng kia nha đầu ly rất gần nhưng là lấy nàng vừa mới sở lập vị trí xem ra kia trâm là sẽ không bắn ở nàng trên người nói như thế tới người nọ mục đích không phải nàng mà là cái kia nha đầu thực hiển nhiên chính là giết người diệt khẩu Kêu nha đầu lúc trước, còn vẫn luôn giữ gìn nàng chủ tử, chỉ là, lại không có nghĩ đến, nàng chủ tử đã sớm an bài hảo hết thảy, tới sát nàng, nha đầu này chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình liền như vậy chết ở chính mình chủ tử trong tay, hơn nữa vẫn là loại này thê thảm kết cục. Chỉ là, làm nàng nghi hoặc chính là, lấy phượng lan tuyệt thính lực, nếu là có người tới gần cái kia cửa sổ nhỏ, hắn không có khả năng phát hiện không được. Rốt cuộc vừa mới chỉ là một cây tế châm bắn lại đây, hắn đều cảm giác được, hơn nữa ở trước tiên đem nàng mang ly nguy hiểm. Hùng chi mật thất bên ngoài, còn đứng mấy cái thị vệ đâu? Phượng Lan tuyệt khả năng cũng là nghĩ tới điểm này, nhanh chóng đứng lên, mở ra mật thất môn, đi ra ngoài, nhìn đến kia mấy cái thị vệ, vẫn liền đứng ở bên ngoài, thực hiển nhiên còn không biết trong mật thất phát sinh sự tình. Người kia chẳng lẽ thật sự thành thần không thành? thế nhưng có thể tại đây mấy cái thị vệ dưới mí mắt, từ kia cửa sổ chỗ giết người, lại còn có có thể nhanh chóng, hoàn hảo lui ly. Li. Liên tính tốc độ lại mau nay tựa hồ cũng không quá khả năng đi. Này đó thị vệ, đều là hoàn toàn đề phòng, rốt cuộc phượng lan tuyệt giờ phút này đang ở mật thất trung đâu, Huống chi, trong đó có một cái thị vệ, còn đang đứng ở cửa sổ phía dưới, nếu là có người tới gần, hắn không có khả năng phát hiện không được. Giờ phút này, Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi cũng nhiều vài phần nghi hoặc, hai trọng mắt hơi lóe, nhìn phía mật thất cái kia cửa sổ nhỏ chỗ, mày nhíu lại, nhanh chóng nhảy lên, vọt đến cái kia cửa sổ chỗ, nhìn đến cửa sổ chỗ đồ vật ghi, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, ngoan tuyệt trùng, lại cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Sao lại thế này? Thượng quan vân đoan nhìn đến sắc mặt của hắn vi lăng một chút, nhịn không được hỏi, có thể làm Phượng Lan Tuyệt giật mình sự tình nhưng không nhiều lắm nha. Nàng giờ phút này thật sự có chút tò mò này cửa sổ thượng có thứ gì. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi chuyển hướng nàng, không có nhiều làm giải thích, mà là nhanh chóng bế lên nàng, mang theo nàng cùng nhau nhảy lên cái kia cửa sổ chỗ, làm nàng chính mình xem cái rõ ràng. Chờ đến tận mắt nhìn thấy đến kia cửa sổ thượng đồ vật ghi, thượng quan Vân Đoan cũng không khỏi kinh sợ. Cái kia cửa sổ thượng, phóng một phen loại nhỏ cung nỏ, cực kỳ tinh xảo, vừa lúc vừa vặn bày biện ở cái kia cửa sổ nhỏ thượng. Giờ phút này này cung nỏ thượng tự nhiên cái gì đều không có, nhưng là lúc trước, thực hiện nhiên, này cung nỏ thượng có người trước đặt hảo kia căn tế trâm, làm nó ở vào chờ phân phối trạng thái, cho nên vừa mới người nọ không cần tới gần cái này mà thất, liền có thể ở nơi xa đem kia nha đầu giết chết. Chỉ cần người nọ ở nơi xa, kéo này cung nỏ huyền là được. Kỳ thật, cái này làm lên rất đơn giản, rốt cuộc Kia cung nọ là ở vào chờ phân phó trạng thái, chỉ có thoáng có một chút lực, kia châm là có thể đủ phát ra. Mà kia châm, thực hiện nhiên, lúc trước chính là đối với cái kia nha đầu phương vị, mà kia nha đầu vừa mới bị đả thương, lại không có khả năng di động quá lớn vị trí. Người nọ khẳng định là ở nàng cùng Phượng Lan Tuyệt tới này mật thất phía trước, cũng đã chuẩn bị tốt này hết thảy. Chỉ là, từ Phượng Lan Tuyệt hạ lệnh đem các nàng giam giữ, đến Yến hội kết thúc lại đến các nàng đi vào này mất hết, căn bản không có bao nhiêu thời gian người này tốc độ thật đúng là rất nhanh hơn nữa hiến hội một kết thúc mọi người đều đã rời đi thực hiển nhiên là có người ở hiến hội kết thúc trước liền chuẩn bị này hết thảy từ nha đầu này bị giam giữ đến hiến hội kết thúc trước lúc ấy cũng không có người rời đi quá hiến hội hơn nữa cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào có bất luận cái gì khác thường rốt cuộc là ai kế hoạch này hết thảy bất quá Không thể không nói, người kia thật đúng là kế hoạch vạn vô nhất thất nha. Chỉ là, có một chút, thượng quan vân đoan vẫn liền tưởng không rõ, liền tính người nọ trước đó an bài hảo này hết thảy, chính là, người nọ lại là như thế nào nắm giữ thời gian này đâu, người nọ cố tình liền tuyển ở kia nha đầu liền phải mở miệng nói ra tình hình thực tế thời điểm xuống tay giết nàng. Người nọ thực hiện nhiên không có khả năng tới gần này mật thất thân cận quá, nhưng là lại sao có thể sẽ biết trong mật thất tình huống. Hơn nữa, ngay cả mật thất ngoại này mấy cái thị vệ, chỉ sợ cũng không biết trong mật thất sự tình tiến triển tình huống. Người nọ lại sao có thể sẽ biết đâu? Lại còn có vừa văn tốt? Người nọ chẳng lẽ còn có thể thần cơ diệu toán không thành? huống chi, người nọ nếu là muốn sát nha đầu này, vì sao không còn sớm điểm động thủ? Người nọ thế nhưng có thể tại đây mật thất cửa sổ chỗ thiết trí này hết thảy muốn khoảnh khắc nha đầu càng là dễ như trở bàn tay sự tình người nọ vì sao ngay từ đầu không có động thủ sát nàng ngược lại muốn như vậy phiền phái đâu cũng hoặc là người nọ còn muốn cho nha đầu này tiếp tục vu hám lam lam hoặc là cũng tin tưởng nha đầu này không quá khả năng phản bội nàng cho nên mới có thể mạo hiểm như vậy chỉ là không nghĩ tới thượng quan vân đoan chỉ là nói mấy câu liền đem cái kia nha đầu dọa sợ liền tính toán toàn chiêu cho nên người nọ mới giết người diệt khẩu nếu này toàn bộ sự tình trung Tồn tại nhiều như vậy biến cố, người nọ vì sao, còn có thể đem thời gian nắm chắc như vậy hảo. Duy nhất giải thích, chính là người nọ rất rõ ràng toàn bộ sự tình phát triển, rất rõ ràng, bọn họ thẩm vấn cái kia nha đầu toàn bộ quá trình, bao gồm bọn họ nói chuyện. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi đổi, nhìn phía ban đầu ở mật thất chung kia mấy cái thị vệ, có thể rõ ràng căng nắm hết thảy, chỉ có có thể là ở kia mật thất bên trong người, như vậy. Có thể hay không là này mấy cái thị vệ chung trong đó một cái. Tuyệt, kia nha đầu đã chết, hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan Vân Đoan có chút nhụt trí mà nói, bất quá, khi nói chuyện, lại đối phượng Lan Tuyệt lặng lẽ làm một cái ám chỉ. Phượng Lan Tuyệt là cỡ nào thông minh người, hơn nữa lại là thập phần hiểu biết nàng, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, tội phối hợp nàng nói, ai nói nàng đã chết. Kia mấy cái vừa mới ở mật thất chung người, nghe được phượng Lan Tuyệt nói, Đều sôi nổi kinh sợ, vừa mới bọn họ nhưng đều là là tận mắt nhìn thấy đến cái kia nha đầu đã chết, vương ra lời này là có ý tứ gì. Vài người, đều là vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, càng có vài phần khó hiểu, mà trong đó một cái thị vệ, tựa hồ còn theo bản năng hướng về mật thất trung nhìn một chút, kinh ngạc chung, tựa hồ còn ẩn vài phần khác cảm xúc. Thượng quan Vân Đoan ở Phượng Lan Tuyệt nói ra kia lời nói khi. Một đôi con người liền tình tế quan sát đến kia mấy cái thị vệ phản ứng, cho nên, đương nàng nhìn đến kia trong đó một cái thị vệ phản ứng khi, khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười lạnh, bất quá, cũng không thể bởi vì hắn này rất nhỏ khác thường phản ứng, liền kết luận hắn là gian tế. Chẳng qua, nếu phát hiện hắn phản ứng có một chút gì thường, liền có thể làm người âm thầm nhiều chú ý hắn. Vì không rút dây động rừng, Thượng quan Vân Đoan cũng giả bộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía phượng lan tuyệt khó hiểu hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì nha, kia nha đầu rõ ràng đã chết nha. Phượng Lan tuyệt đối nàng hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó một đôi con ngươi chậm rãi đảo qua ở đây mọi người, thần vi động, một chữ một chữ chậm rãi nói, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, bất luận kẻ nào không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Là, những cái đó thị vệ tuy rằng khó hiểu, nhưng là đều cung kinh đáp lời. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng mệnh lệnh nói. Những cái đó thị vệ, liên tục đáp lời, ngay sau đó lần lượt rời đi. Chờ đến những cái đó thị vệ toàn bộ rời đi sau, Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa mang theo thượng quan vân đoan vào mật thất. Hai tròng mắt nhìn phía nằm trên mặt đất nha đầu khi, hơi hơi cười lạnh. Hừ, người nọ đảo thật là có mấy lần, thế nhưng ở hắn trước mặt, đem chứng nhân cấp, giết, hảo, thực hảo, hắn đảo muốn nhìn. Người nọ rốt cuộc là bao lớn bản lĩnh. Cái khác thị vệ đều rời đi sau, ẩn đột nhiên không biết từ chỗ nào xông ra, hơn nữa vẫn là mang theo tố dung cùng nhau tới. Vương gia, ẩn đi đến phượng lan tuyệt trước mặt ghi, thấp giọng hồ, trong thanh âm, tựa hồ hơi hơi mang theo vài phần xin lỗi, vừa mới là thuộc hạ sơ sẩy, thế nhưng làm người ở trong vương phủ đem này chứng nhân giết chết. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần ngưng trọng. Lại lần nữa trầm giọng nói, chỉ là vừa mới thuộc hạ vẫn luôn liền ở mật thất phụ cận, hơn nữa là ẩn ở nơi tối tăm, cũng không có phát hiện có khả nghi người. Việc này, không thể trách người. Phượng Lan Tuyệt không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, tự nhiên không có khả năng sẽ đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến ẩn trên người. Rốt cuộc, liền chính hắn trước đó đều không có cảm thấy được, chỉ là nghe được ẩn cuối cùng một câu khi. Hắn trong con người, lại càng nhiều mấy phát chấm tư. Là hắn phân phó ẩn lúc ấy canh giữ ở mật thất phụ cận, liền ẩn đều không có phát hiện khả nghi người, liền chứng minh, cái kia giết hại kia nha đầu người, lúc ấy căn bản là không có tới gần này mật thất phụ cận, có khả năng ly này mật thất rất xa. Rốt cuộc, đối với một cao thủ mà nói, muốn ở nơi xa, đem kia đái phóng cung nọ chung trầm bắn ra, cũng đều không phải là việc khó. Mà người nọ ly mật thất càng xa, liền càng là không có khả năng biết mật thất chung tình huống. Như vậy bên này có gian tế khả năng lại càng lớn. Mà vô cùng có khả năng chính là ban đầu ở mật thất chung mấy cái thị vệ chung một cái. Lúc ấy, hắn cũng là ở đây, cho nên, kia mấy cái thị vệ, căn bản là không có động thủ cơ hội, không có khả năng là bọn họ phát động kia cung nỏ. Nhưng là, lúc ấy, bọn họ cũng không có phát giác có cái kia thị vệ có bất luận cái gì khác thường động tác hướng bên ngoài người báo tin nha. Bất quá, lúc ấy... Thượng quan vân đoan chính ở dọa kia nha đầu, mọi người chú ý đều ở kia nha đầu trên người, nhưng thật ra có khả năng xem nhẹ cái khác, chỉ là, cho dù có một chút xem nhẹ, lấy hắn tính cảnh giác, nếu là trong đó có người có khác thường động tác, hắn cũng không có khả năng phát giác không được nha. Cho nên, hắn đến bây giờ vẫn liền tưởng không rõ, người nọ rốt cuộc lại như thế nào hướng ra phía ngoài mặt người báo tin. Vương gia, thuộc hạ đem tố dung mang đến. Ẩn lại lần nữa thấp giọng nói, đánh gây Phượng Lan Tuyệt suy tư. Không thể không nói, Ẩn thật đúng là quá hiểu biết Phượng Lan Tuyệt, Phượng Lan Tuyệt vừa mới chỉ là nói một câu, ai nói kia nha đầu đã chết, lúc ấy ở nơi tối tâm Ẩn liền minh bạch Phượng Lan Tuyệt ý tứ, cho nên đương Phượng Lan Tuyệt làm sở hữu thị vệ rời đi sau, hắn liền đem tố dung mang đến. Ân. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi gật đầu đáp lời, thực hiển nhiên, đối hắn cách làm, rất là vừa lòng. Sau đó nhìn phía trên mặt đất kia nha đầu, đối tố dung nói, ngươi xem một chút nha đầu này, sau đó tìm một cái cùng nàng dáng người không sai biệt lắm, dịch dung thành nàng bộ dáng Đúng vậy, tố dung ngày thường nói liền rất thiếu, chỉ cần là phượng lan tuyệt mệnh lệnh, nàng cũng chỉ quản chấp hành, chưa bao giờ hỏi nhiều cái gì, đáp ứng rồi sau, liền nhanh chóng xoay người rời đi, tố dung vẫn luôn là hành động phái người, nói làm liền làm, chưa bao giờ sẽ có chút chần trở. Thuộc hạ sẽ làm người âm thầm giám thị vừa mới kêu mấy cái thị vệ. Ẩn thật đúng là Phượng Lan Tuyệt con run trong bụng, nghe được Phượng Lan Tuyệt nói sau, liền ngay sau đó thấp giọng nói. Phượng Lan Tuyệt sở dĩ làm như vậy, khẳng định là muốn tìm ra cái kia gian tế, đương nhiên, cũng là muốn cho kia gian tế hướng hắn chủ nhân mật báo, chỉ cần âm thầm làm người giám thị bọn họ, tin tưởng là có thể đủ tìm được cái kia sau lưng người. Thượng quan Vân Đoàn cũng hoàn toàn minh bạch Phượng Lan Tuyệt ý tứ. Trong lòng cũng âm thầm nhiều vài phần tán thưởng, này đảo thật là một cái mũi tên song điều ý kiến hay. Rốt cuộc, vừa mới ở đây, đều có thể hoàn toàn đích xác định, kia nha đầu là thật sự đã chết, cái kia gian tế hẳn là rõ ràng hơn điểm này, rốt cuộc, kia châm thượng độc lợi hại, hắn hẳn là nhất rõ ràng. Nhưng là, cái kia nơi xa phát động kia cung nỏ, bắn ra kia châm người, chỉ sợ không thể hoàn toàn đích xác định, rốt cuộc có phải hay không thật sự bắn chung cái kia nha đầu tuy rằng kia châm trước đó là nhắm ngay kia nha đầu nhưng là hoặc là nha đầu này liền vừa lúc rời đi đâu hoặc là vừa lúc liền tránh khỏi đâu cho nên phượng lan tuyệt cố ý chế tạo ra cái kia nha đầu cũng chưa chết giả tượng làm bên ngoài người cho rằng chính mình thất thủ cho rằng kia nha đầu kỳ thật còn sống nhưng là bên trong người lại là biết tình hình thực tế sợ bên ngoài người mắc mưu tự nhiên sẽ ý tưởng nghĩ cách thông chi bên ngoài người kể từ đó bọn họ tự nhiên liền rối loạn tự nhiên cũng sẽ có điều hành động ân phượng lan tuyệt lại lần nữa thấp giọng đáp lời mày hơi hơi một túc lại lần nữa trầm giọng phân phó cũng muốn chú ý cái khác hạ nhân xem ra này vương phủ yêu cầu hảo hảo chỉnh đốn một chút không nghĩ tới hắn trong vương phủ thế nhưng sẽ có nhiều như vậy người khác nhạn tuyến lại còn có ở hắn trong vương phủ hại hắn vương phi là thuộc hạ minh bạch ẩn thân mình hơi hơi cứng đờ liên tục cung kính đáp lời. Bọn họ khi nói chuyện, Thố Dung đã tìm tới một cái nha đầu, kia thân cao, béo gầy đều cùng vừa mới đã chết kia nha đầu không sai biệt lắm. Không thể không nói, Thố Dung tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Hơn nữa, nàng vào mật thất sau, cũng không có chút nào vô nghĩa, thậm chí đều không có lại cùng Phượng Lan Tuyệt chào hỏi, liền đã bắt đầu vì kia nha đầu dễ khởi dung. Cái kia bị nàng bắt tới nha đầu. Thực hiện nhiên là nàng từ trên giường đem nhân ra bắt tới, còn có chút mơ hồ, còn không có biết rõ là chuyện như thế nào. Nhìn đến Phượng Lan tuyệt khi, có chút kinh sợ, nhưng là, còn không có phản ứng quá lại đây khi, liền bị Tố Dung kéo qua tới, ở nàng trên mặt nhanh chóng làm cái gì, càng là hoàn toàn kinh sợ, chỉ là, trong lúc nhất thời, cũng không dám nói cái gì, càng không dám phản kháng, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, bằng từ Tố Dung trả đạp. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, sau đó đi đến nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không thương tổn, chỉ là muốn cho ngươi giúp chúng ta một cái bội, ngươi yên tâm, này ở giữa, cũng sẽ có người bảo hộ an toàn của ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Thượng quan vân đoan nhìn đến kia nha đầu đã dọa vẻ mặt trắng bệnh, lại không dám ra tiếng, sợ còn như vậy đi xuống, sẽ trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Con Hảo, Kiêu nha đầu còn không có chú ý tới trên mặt đất kia chết đi nha đầu, bằng không, chỉ sợ thật sự đã sớm hôn mê. Kiêu nha đầu nghe được Thượng quan Vân Đoan kêu mềm nhẹ lời nói, biểu tình hơi hơi hòa hoãn một ít, tựa hồ không có như vậy khẩn trương, chỉ là thân mình vẫn là hoàn toàn cứng đờ. Một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía Thượng quan Vân Đoan, kinh hãi run hỏi: "Vương, Vương phi, nô tỳ, nô tỳ. Có thể là bởi vì quá mức sợ hãi?" Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ngươi không cần khẩn trương, không có việc gì, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng an ủi kia nha đầu, nàng biết, tố dung từ trước đến nay lời nói thiếu, là tuyệt đối không có khả năng chủ động cùng nha đầu này giải thích, mà giờ phút này lại có phượng lan tuyệt ở đây, lại là như vậy một loại trường hợp, nha đầu này không sợ hãi mới là lạ đâu. Nô thị Nô tỳ không sợ kia nha đầu đảo cũng thập phần ngoan ngoãn, nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, nhỏ giọng nói, chỉ là kia hơi hơi phát run thanh âm, lại tiết lộ nàng giờ phút này đáy lòng sợ hãi. Thượng quan vân đoàn đối với nàng hơi hơi mỉm cười, liền cũng không hề đi cố tình khuyên nàng, mà là có chút tùy ý hỏi, người tên là gì. Rốt cuộc, kế tiếp, có một số việc, còn cần cái này nha đầu tới phối hợp, nếu là nàng sợ thành cái dạng này này toàn bộ kế hoạch liền vô pháp tiến hành. Kêu nha đầu vi lăng một chút, sau đó trả lời, nô tỳ kêu thu cúc giờ phút này, nhưng thật ra hơi hơi phân tán nàng một ít lực chú ý, nàng thân mình cũng không có như vậy căng thẳng. Thượng quan vân đoan liền tùy ý cùng nàng tán gẫu, thẳng đến tô dung vì nàng dịch dung hảo, mà giờ phút này, nha đầu này cũng hơi hơi thả lỏng rất nhiều, cũng không có lúc trước như vậy sợ hãi thượng quan vân đoan sợ kia nha đầu nhìn đến trên mặt đất kia chúng độc mà chết nha đầu sẽ sợ hãi cho nên liền lặng lẽ rời đi nàng lực chú ý sau đó ý bảo ẩn đem cái kia chúng độc mà chết nha đầu lộng đi ra ngoài vương phi nô tỉ muốn làm cái gì kia nha đầu rốt cuộc còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào vẫn liền có chút lo lắng hỏi lúc trước ở trong yến hội có người muốn hại ta sự ngươi biết không thượng quan vân đoan biết Nếu muốn làm nha đầu này phối hợp, cần thiết muốn cho nàng biết tình hình thực tế. Biết, lúc ấy nô tỷ cũng ở đại sảnh, thấy được. Kêu nha đầu hai chồng mắt hơi hơi trận lên, liên tục nói, biểu tình gian lại nhiều vài phần sợ hãi, vội vàng hô, Nô tỷ tuy rằng cùng nàng quan hệ không tồi, nhưng là cũng không biết nàng sẽ hại vương phi, việc này cùng nô tỷ không có quan hệ. Thực hiện nhiên, nàng cho rằng, thượng quan vân quả thực là hoài nghi nàng cùng việc này có quan hệ. Ta đương nhiên biết ngươi cùng việc này không có quan hệ, cho nên, chúng ta làm ngươi tới, chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ. Thượng quan vân đoan nhìn đến nha đầu này phản ứng, trong lòng có chút không đành lòng, lại lần nữa liên tục nói, bất quá, nghe nói nàng cùng cái kia chết đi nha đầu quan hệ không tồi, trong lòng âm thầm vui vẻ, kể từ đó, sự tình đã sẽ càng thuận lợi một ít. Vừa mới cái kia nha đầu đã chết, là bị người hại chết, chúng ta muốn cho ngươi giả trang thành nàng bộ giáng tới mê hoặc địch nhân, ngươi có thể phối hợp chúng ta kế hoạch sao? thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng giải thích. kia nha đầu sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu, tựa hồ mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nhưng là biểu tình gian lại vẫn liền có lo lắng cùng sợ hãi, bất quá lại hơi hơi gật gật đầu. kế tiếp, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều không cần sợ hãi, sẽ có người bảo hộ ngươi. thượng quan vân đoan lại lần nữa có chút không yên tâm dặn dò. Rốt cuộc lúc trước cái kia nha đầu, hiển nhiên là trải qua đặc biệt huấn luyện, lúc trước ở trong sảnh, ở phượng lan tuyệt trước mặt, đều dám nói dối, vu hãm lam thành công chúa. Mà cái này nha đầu, chính là một cái không có gặp qua bất luận cái gì việc đời tiểu bạch thỏ, một bộ kinh kinh sợ sợ bộ dáng, nếu là không trước đó làm tốt nàng tư tưởng công tác, làm nàng tận lực phóng nhẹ nhàng, thực dễ dàng sẽ làm người phát hiện sơ hở, rốt cuộc cái này địch nhân thật sự là quá rào hoạt. How? nô tỳ tin tưởng vương phi kêu nha đầu tựa hồ nhiều vài phần dũng khí hơi hơi gật đầu đáp lời thực hiển nhiên là tin tưởng thượng quan vân bưng ân hôm nay buổi tối liền ủy khuất ngươi ở cái này trong mật thất đãi một đêm bất quá ngươi yên tâm sẽ có người bảo hộ ngươi thượng quan vân đoan lại lần nữa hơi hơi mỉm cười nhẹ giọng nói kêu nha đầu đảo cũng là cái thông minh nha đầu tuy rằng sợ hãi lại vẫn liền chậm rãi gật đầu nói nô tỳ đã biết Thượng quan vân đoan sợ nàng sợ hãi, cho nên, đặc biệt làm ẩn nhiều điểm mấy cây ngọn nến, cũng tìm mấy cái tin quá thị vệ canh giữ ở bên ngoài, hơn nữa, còn đặc biệt ở cái kia cửa sổ nhỏ hạ an bài một cái thị vệ. Thượng quan vân đoan an bài hảo hết thảy, mới cùng Phượng Lan Tuyệt rời đi cái kia mật thất, về tới phòng. Đám mây thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Vào phòng, Phượng Lan Tuyệt gắt gao ôm nàng, vẻ mặt đau lòng mà nói, nguyên bản nói qua. Sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, cả đời này đều sẽ không làm nàng đã chịu nửa điểm ý khuất, càng sẽ không làm nàng đã chịu chút nào thương tổn. Nhưng là, từ cưới nàng sau, hắn tựa hồ vẫn luôn đều làm nàng ở vào trong lúc nguy hiểm. Sẽ không nha, ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Thượng quan vân đoan lại là tận lực thoải mái mà nói, đột nhiên nhớ tới cái kia nha đầu giao ra đầy độc dược, liên tục hỏi, đúng rồi, kia nha đầu lấy ra tới độc dược đâu? Ở chỗ này, Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, sau đó nhanh chóng đem kia độc dược đem ra, trầm giọng nói, không biết này độc cùng trên người của ngươi chung có phải hay không cùng loại. Nếu là cùng loại, trên người nàng độc giải lên, liền nhẹ nhàng nhiều. Chờ Diệp Hàn trở về sẽ biết. Thượng quan Vân Đoàn cũng biết này độc dược tầm quan trọng, tuy rằng mấy ngày nay, Diệp Hàn vẫn luôn không có nói qua cái gì, nhưng là nàng lại xem ra Diệp Hàn mấy ngày nay đã không có chức kia cái loại này bĩ bĩ bộ dáng biểu tình gian tựa hồ có vài phần trầm trọng cho nên nàng đã đoán ra trên người nàng độc chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải ngay cả diệp hàn cũng không có biện pháp bất quá nếu là tìm được rồi độc dược hẳn là sẽ có biện pháp bùn vương đã phân phó ẩn lập tức tìm diệp hàn trở về thành phượng lan tuyệt đối với thượng quan vân quả nhiên sự tình từ trước đến nay đều là hành động nhanh nhất thượng quan vân đoan vi lăng Trong lòng cũng nhiều vài phần cảm động, nàng vẫn luôn đều biết, hắn đối nàng tâm ý, là đủ rồi. Bởi vì trên người nàng độc, Phượng Lan Tuyệt mấy ngày nay, cũng vẫn luôn không có chạm qua nàng, rốt cuộc, ai cũng không biết, nàng hiện tại thân thể là tình huống như thế nào, cũng không rõ lắm, nàng trong bụng thai khi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cho nên, lên giường sau, Phượng Lan Tuyệt cũng chỉ là gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực. Ngay hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Phượng Lan Tuyệt truyền ra lời nói ra, muốn ở trong vương phủ công khai thẩm ngày hôm qua cấp vương phi hạ độc nha đầu, lại còn có làm hình bộ thượng thư đại nhân cũng đi vào vương phủ, hiệp trợ thẩm tra xử lý. Hơn nữa phóng lời nói đi ra ngoài, một khi lập án, mặc kệ hung thủ là ai, đều tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thượng quan vân đoàn sợ thu cúc sợ hãi, sẽ bị người nhìn ra khác thường, cho nên, trước đó lại đặc biệt phân phó nàng vài câu kia nha đầu đảo cũng là cái ngoan ngoan nha đầu, khẽ gật đầu đáp lời, hơn nữa, biểu tình gian, liền cũng nhiều vài phần kiên cường. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, dịch dung thành ngày hôm qua hạ độc cái kia nha đầu thu cúc bị mang lên đại sảnh, tuy rằng nàng thân mình có chút căng thẳng, nhưng là biểu tình gian đã không có đêm qua như vậy sợ hãi, đảo cũng không có quá nhiều khác thường. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân đoan giờ phút này đang ngồi ở trong đại sảnh, bất quá. Bọn họ không phải ngồi ở chủ vị thượng, ngồi ở chủ vị thượng, là hình bộ thượng thư đại nhân. Rốt cuộc thẩm cái này nha đầu là giả, muốn tìm được kia sau lưng hung phạm mới là thật sự. Lúc này đây, Phượng Lan Tuyệt chính là muốn đem địch nhân lực chú ý, dẫn tới thượng thư đại nhân trên người. Bọn họ mới có càng nhiều cơ hội, tìm ra sơ hở. Ẩn đã an bài hảo hết thảy, lúc này có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lúc này đây... Hắn muốn cho người nọ chính mình lộ ra đuôi cao tới.